đều có thể mua tới màu mỡ cá tôm hơn nữa giá cả cũng không quý một cân cũng liền ba bốn mao tiền thường thường một tháng đi qua 10 nguyên tiền còn không có xài hết vương tràng trưởng nâng cổ tay nhìn xem thời gian kiên nhẫn lại đợi nửa giờ hoàn mỹ bỏ lỡ nông trường nhà ăn ăn cơm thời gian hai vị hiệu trưởng quấy dày một chút ta đã giữa trưa trường học bên này nhân viên còn không quá đúng chỗ nhà ăn tạm thời không có đồ ăn cung ứng nhị vị nếu là không chê cùng ta đi nông trường nhà ăn đi ăn cơm Dương hiệu trưởng lão quan côn một cái, đi nơi nào ăn cơm không sao cả, liền gật gật đầu. Triệu chân chân vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, bọn nhỏ đều ở nhị ra ra nhị mãi mãi trong nhà không cần nàng nhọc lòng. Từ nơi này đến anh đảo công xã cũng có ba bốn dặm địa, trở về ăn cơm ít nhất phải tốn phí hơn một giờ. Hơn nữa nói thật, nàng cũng có chút tò mò nông trường đồ ăn rốt cuộc là cái dặn gì. Cũng đi theo gật gật đầu. Vương tràng trưởng nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, đi đến trường học cổng lớn thời điểm. Động phải Ngô Thanh Phương cùng Miêu Lan Lan chờ mấy cái nữ giáo viên. Miêu Lan Lan ngắm liếc mắt một cái cùng dương hiệu trưởng song song đi ở mặt sau hồ ly tinh, cười nói, Vương Tràng trưởng, hôm nay trường học đặt hàng sách giáo khoa tới rồi, chúng ta phụ trách kiểm kê phân loại, một vội liền vội đến bây giờ, này đều mau một chút chung, cũng không biết nhà ăn còn có hay không đồ ăn. Nàng trong lòng tính toán Vương Tràng trưởng rõ ràng, hắn trong lòng nhịn không được muốn cười, bất quá làm cho như vậy nhiều người mặt, vẫn là việc công xử theo phép công nói. vất vả các ngươi vài vị như vậy đi ta đang muốn lánh hai vị hiệu trưởng đi ăn cơm tiểu mẩm ngươi đối nhà ăn tương đối quen thuộc đi trước thông chi một chút đinh sư phó làm hắn chuẩn bị sáu cá nhân đồ ăn miêu lan lan vui sướng gật gật đầu một đường chạy chậm đi trước nô thanh phương ôm đằng đằng nhìn nhìn mặt sau triệu chân chân khó nén nội tâm kích động cùng cao hứng đã hơn một năm không gặp ở trong mắt nàng triệu chân chân biến hóa là thật lớn đương nhiên loại này biến hóa không phải chỉ bề ngoài Vẫn là giống nhau tuổi trẻ xinh đẹp, chủ yếu chỉ khí chất, trong ấn tượng nàng là một cái hấp tâm người, vô luận đi làm tan tầm xe đạp đô kỵ đến bay nhanh, hơn nữa mở miệng ngậm miệng đều là đạo lý lớn. Hiện tại triệu chân chân, lại trở nên phi thường trầm ổn nội liễm, mặc dù là không nói lời nào, cũng có thể làm người cảm giác được nàng cường đại khí chẳng. Thí dụ như hiện tại, trên người nàng ăn mặc một mạc thanh bố áo khoác, trên mặt cũng mang theo ôn hòa tươi cười, chỉ xem bề ngoài cùng người khác không có gì khác nhau. nhưng chính là có thể cho người một loại nói không nên lời kính sợ cảm giác đối với ngô thanh phương tới nói triệu chân chân không khác nàng cùng nhi tử ân nhân nàng rất muốn tiến lên chào hỏi nhưng đồng thời lại có điểm do dự hiện tại triệu chân chân là trường học tối cao lãnh đạo nàng vẫn là yêu cầu tiếp thu cải tạo lao động phạm nhân rơi xuống người khác trong mắt có thể hay không ảnh hưởng không tốt ngô thanh phương do dự gian triệu chân chân hướng nàng cười cười chủ động nói thanh phương tỷ đang đăng đã lớn như vậy rồi Này tiểu bộ dáng cũng thật thú khí. Nhắc tới Nhi Tử, Nô Thanh Phương nói liền nhiều, nàng cười nói đúng vậy, đàng đang đều một tuổi nửa, gần nhất tiến bộ nhưng lớn, phía trước nói chuyện đều là một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy, gần nhất đã có thể đi theo ta niệm năm tự đường thơ. Nói xong lại túi đầu nói, đàng đằng, đây là Triệu A-di, ngươi nói A-di hảo. Đàng đằng là cái thực ngoan hài tử, từ mụ mụ trong lòng ngực ngưỡng đầu, hướng Triệu chân chân cười cười, lộ ra nghịch ngậm răng nanh, mãi thanh mãi khi nói, Triệu A-di hảo. Ở đây những người khác không nghĩ tới Ngô Thanh Phương cùng mới tới hiệu trưởng còn có quan hệ cá nhân, đặc biệt là Miêu Lan Lan, nàng trong mắt xoay chuyển, cũng tiến lên thấu thú, cười nói, triệu hiệu trưởng, chúng ta trước kia đã gặp mặt ngươi còn nhớ rõ sao. Trước kia ngươi tới nông trường thăm hỏi vương đại ca thời điểm, trùng hợp đụng phải. Triệu chân chân phiết nàng liếc mắt một cái, đạm nhiên cười xem như trả lời. Vương chàng trưởng lo lắng đinh sư phó chuẩn bị không đủ, liền phân phó nói, tiểu mầm, ngươi đi trước nhà ăn nói một tiếng. miêu lan lan cười hì hì gật gật đầu lập tức chạy chậm đi rồi triệu chân chân lạc hậu dương hiệu trưởng hai bước cùng ngô thanh phương đi ở mặt sau cùng thấp giọng hỏi nói thanh phương tỉ ngươi gần nhất còn hảo đi Nô thanh phương cảm thấy triệu chân chân biến hóa đại đồng dạng triệu chân chân nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên cũng là chấn động trước kia nàng trong ấn tượng ngô thanh phương tuy rằng có chút mảnh khảnh nhưng khí sắc là thực tốt hiện tại hoàn toàn gầy thành một phen xương cốt hai chỉ mắt to đều lom vào đi làn da phơi đến đặc biệt thô giáp Hơn nữa vẻ mặt thái xác không riêng gì đại nhân, nàng trong lòng ngực nhi tử cũng là lại gầy lại tiểu, đều một tuổi nửa nhìn còn cùng chưa tròn một tuổi hoa hoa giống nhau. Nàng trừ bỏ thế ngô hiệu trưởng đau lòng, lại một lần âm thầm may mắn, nàng lựa chọn cùng vương văn quảng ly hôn là đúng, bằng không hải tử đi theo tới nông trường, thật đến là sống sờ sờ bị tội. Nhưng ngô thanh phương loại này lựa chọn đương nhiên cũng không có sai. Nô thanh phương gật gật đầu, đồng dạng nhỏ giọng nói, ta khá tốt, chân chân, thật là đa tạ ngươi Triệu chân chân xua xua tay, nói, đừng nói loại này khách khí lời nói, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, nông trường giống đằng đẳng lớn như vậy tiểu nhân hải tử nhiều hay không. Nô Thanh Phương tuy rằng không chú ý người khác sự tình, nhưng đề cập đến hải tử, nàng vẫn là hiểu biết một chút, không ít, ta không cụ thể nói qua, đánh giá cũng đến có mấy chục cái, lại có chính là ba tuổi vừa lên bảy tuổi dưới tiểu hải tử cũng không ít. Triệu chân chân gật gật đầu, bọn họ đuổi tới nông trường nhà ăn thời điểm, bởi vì cơm chưa thời gian đã qua đi. Bên trong trống rông không có người, triệu chân chân tò mò mà hướng cửa sổ nhìn nhìn, một cái cực đại buồn tráng men chỉ còn lại có một chút đồ ăn cành, bên cạnh sọt tre nhưng thật ra còn có mấy cái bắp bánh bao. Có cái sư phó không kiên nhẫn mà đi tới, nói, không cơm không cơm, buổi tối lại đến đi a, Vương chàng trưởng chạy nhanh đi qua đi quả mắng, tiểu cường, như thế nào cùng lãnh đạo nói chuyện đâu. Cái kia sư phó sửng sốt, triệu chân chân hướng vương chàng trưởng cười cười tỏ vẻ không quan hệ, lại chỉ vào sọt tre nói. cho ta lấy một cái bánh bao. Đinh sư phó không hổ là đã làm kết hôn tiệc cơ động sư phó, nghe nói có ít nhất 6 7 cá nhân ăn cơm, chẳng những không cần trường, ngược lại còn có điểm kích động, cũng là xảo, hắn hôm nay sáng sớm chạy một chuyến bến tàu, mua hai cân tôm cùng hai điều đặc biệt phì hoa cúc cá, mặt khác còn có một chút thịt muối, lập tức liền nhanh nhẹn bận việc khai. Một ly trà thủy mới vừa uống xong, Triệu Chân Chân còn ở cùng Dương hiệu trưởng thảo luận chiêu sinh sự tình, đã bắt đầu thượng đồ ăn. Linh sư phó tổng cộng làm lục đạo đồ ăn, rau trộn thanh dưa, rau trộn tàu hủ kỳ, hấp hoa cúc cá, tạc tôm bắp vỏ, ớt xanh xào hàm thịt, cải trắng hầm đại tôm, còn có một đại bổn trứng gà canh. Món chính còn lại là một chồng bánh nướng áp chảo. Triệu chân chân nhìn trên bàn phong phú đồ ăn thoáng có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật ngoài ý muốn không ngừng là nàng, Dương hiệu trưởng cũng thực ngoài ý muốn, nhưng trong lòng dao động lớn nhất vẫn là Ngô Thanh Phương cùng một cái khác nữ lao sư, các nàng từ đi vào nông trường sau. Vẫn là lần đầu tiên ăn như vậy phong phú đồ ăn đâu. Tiểu đăng đăng nhìn đến trên bàn như vậy thật tốt ăn, thèm nước miếng đều chảy ra, bất quá, đứa nhỏ này rất có quý củ, sẽ không đi loạn chảo loạn lấy, mà là đáng thương vô cùng nhìn về phía mẫu thân. Triệu chân chân cười nói, các ngươi nông trường nhà ăn sư phó trình độ thực không tội a này hấp cá làm vừa thấy liền rất ăn ngon. Lời này vương chàng trưởng vô cùng tán đồng, đinh sư phó nấu ăn đích xác rất có mấy lần. Đúng vậy đúng vậy, Triệu hiệu trưởng Dương hiệu trưởng nhất định không cần khách khí A. Triệu chân chân trước động chết lúa, đại gia theo sau đều đi theo ăn lên. Đang đang mới đã giải quá 8 viên nha, đã có nhất định nhấm nuốt năng lực, nô thanh phương cho hắn gấp tạc tôm bóc vỏ ăn, đứa nhỏ này thập phần thích ăn, ăn xong một cái liền dùng tay nhỏ chỉ chỉ mâm, ý tứ là còn muốn. Liên tiếp ăn 7-8 cái sau, nô thanh phương sợ hắn ăn nhiều không dễ tiêu hóa, liền bẻ một khối bánh đưa cho nhi tử, nói đằng đằng ăn bánh bánh được không. Tiểu gia hỏa không bỏ được nhìn thoáng qua tạc tôm bóc vỏ, gật gật đầu. Triệu chân chân gấp một khối đôi cá phụ cận thịt, cẩn thận chọn thứ. Hỏi hắn đằng đằng ăn không ăn ca. Lâm đằng đằng sáu tháng liền đi theo mụ mụ đi tới nông trường, đến bây giờ còn không có ăn qua một lần cá, cũng không biết thịt cá là cái cái gì hương vị, nhưng Tiểu gia hỏa hiển nhiên rất muốn ăn, hắn chớp mắt to nhìn nhìn, cắn môi nhỏ gật gật đầu. Triệu chân chân cười đem thịt cá đút cho hắn, hắn cẩn thận nhai hai khẩu, đại khái cảm thấy hương vị thực hảo, hơi mang thẹn thùng cười cười. Bên phải gương mặt lộ ra một cái đáng yêu lún đồng tiền. Nông trường tiểu học kiến thực vội vàng, chỉ đem trường học cái đi lên, mặt khác nguyên bộ phương tiện là hoàn toàn không có, thì như căn bản không có nhân viên trường học ký túc xá, giáo viên nhóm đều là ở tại nông trường, hậu cần cùng hành chính thượng công nhân viên chức đều đều là người địa phương, dương hiệu trưởng tới đưa tin thời điểm không chỗ ở, không có biện pháp chỉ có thể trụ tới rồi trong trường học. con hảo triệu chân chân đã sớm mua anh đảo công xa sân, bằng không phòng trường nàng mang theo bốn cái hải tử chỉ có thể trụ phong học. Vương Kiến dân cùng Vương Kiến Quốc phía trước không muốn lại đây, nhưng đi vào lúc sau, thực mau liền cùng hàng xóm ra mấy cái hải tử chơi ở bên nhau, thậm chí đều có chút vui đến quên cả trời đất. Anh đảo công xã cũng không tính đại, tương đối phồn hoa địa phương cũng chính là một cái phố, theo này phố nhiều nhất lại đi một dặm mà, chính là liếc mắt một cái vọng không đến biên đồng ruộng. Bọn họ này đó choay choi hải tử không chê tám tháng ngày độc, cho dù là đại giữa trưa cũng không muốn về nhà. nhị gia gia cùng nhị mãi mãi đối diện hàng xóm họ hà hà gia lão phu thê đều là từ bệnh viện về hưu đại phu nhà hắn đại tôn tử hà tuấn sinh 11 tuổi tiểu tôn tử hà tuấn lễ 9 tuổi còn có một cái cháu gái hà mai mai cũng là 9 tuổi tuổi vừa lúc cùng đại bảo nhị bảo sắp xỉ bởi vậy thực dễ dàng liền chơi đến cùng nhau hà tuấn sinh là gan rất lớn hắn thói quen tùy thân mang theo một hộp que diêm từ ngoài ruộng làm đến thứ gì liền tiêu ăn tám tháng trong đất hoa màu rất nhiều đều có thể ăn nhưng tiểu hài tử là không dám động này đó thiên đều thật dài thời gian không mưa may mắn hiện tại ngoài ruộng đánh rất nhiều giếng sâu các loại hoa màu tưới còn có thể cùng được với nhưng phía trước khô hạn thời kỳ quá dài rất nhiều bắp chờ cây nông nghiệp không trưởng thành cây thiếu thu là tất nhiên hiện tại lương thực như vậy khẩn trương các đội sản xuất đều chảo thật sự gần vừa đến loại này mùa liền phải có chuyên gia trên mặt đất tuần tra mục đích chính là đề phòng có người trộn hoa màu nhưng đồng ruộng trừ bỏ hoa màu còn có thật nhiều đồ vật là như ăn tỉ như châu chấu màu xanh lục châu chấu thoạt nhìn rất lợi hại thực tế sơn một thực hồ tuấn sinh đặc biệt sẽ chảo chúng nó không một lát liền có thể lộng thượng một chuỗi dùng một cây thảo xuyến hảo sau liền bắt đầu thiêu ăn ngay từ đầu đại bảo cùng nhị bảo cũng không chịu ăn nhưng tò mò bảo bảo vương kiến dân nhìn đến nữ sinh hà mai mai đều ăn đến mùi ngon nhi liền đánh bảo nêm nếm làm hắn không nghĩ tới chính là hương vị thật đúng là không tồi vương kiến quốc nhìn đến ca ca ăn cũng chạy nhanh cầm một cái ăn trừ bỏ châu chấu Bọn họ còn tìm biết hầu ăn, còn đi phụ cận đất hoang tìm một loại màu tím quả dại tự ăn. Đương nhiên, trừ bỏ ăn, còn có thể chơi rất nhiều có ý tứ cho chơi, tỉ như bắt chước tranh liên hoàn nội dung, Hà Tuấn Sinh cùng Hà Tuấn Lệ thích nhất điệu đạo chiến, hơn nữa diện thật sự nghiêm túc, mỗi lần đều sẽ cầm sẻn nhỏ đào thổ, liền tính là điệu đạo. Vương Kiến Quốc thực thích Trung Nam Hải Bảo Tiêu, hắn có một fan thủ công thập phần tinh xảo tiểu, là ở Huệ Dương đồng học Lưu Hàn Lâm đưa cho hắn, hắn thực thích cũng thực quý trọng, ngày thường không bỏ được lấy ra tới chơi. Chơi trò chơi này thời điểm mới có thể lấy ra tới, người khác đều không có bao gồm hắn ca ở bên trong đều không có tiểu mộc thương, chỉ có thể dùng nhanh cây hoặc là gậy gỗ đảm đương. Đại bảo cùng nhị bảo chơi đến thập phần vui vẻ, tam bảo cùng tứ bảo liền không mấy vui vẻ, vốn dị vương kiến xương là muốn đi theo hai cái Kaka đi bên ngoài chơi. Nhưng tứ bảo người quá tiểu, chân ngắn nhỏ đi được chậm không nói, còn thực dễ dàng mệt, một mệnh mỏi khiến cho ca ôm, kiến xương ôm bất động hắn, kiến quốc không muốn ôm hắn. Kiến dân ôm hai lần cũng ngại phiền thoái, sẽ không chịu dẫn bọn hắn hai cái. Vương Kiến Sương đã bảy tuổi, lập tức chính là học sinh tiểu học, gần nhất cũng không quá thích cùng tiểu đệ đệ chơi, rốt cuộc kiến minh quá nhỏ, ba tuổi tiểu hoa nhi cái gì cũng không hiểu, nếu là không theo hắn liền hoa hoa khóc lớn, không thú vị thấu. Cùng với bồi đệ đệ, hắn tình nguyện một người an tĩnh vẽ tranh nhi. Nay không, triệu chân chân vừa vào cửa, tứ bảo liền từ nhị ngại ngại bên người chạy tới, không cao hứng dẩu miệng, cáo trạng chạm mụ, mụ. Tam ca bất hỏa ta chơi. Triệu Chân Chân liếc mắt một cái ngồi đến thẳng tắp Tam Bảo, cười đối Tiểu Nhi tử nói: "Tứ Bảo a, ca ca không phải không cùng ngươi chơi, ngươi nhìn đến không có, hắn ở vẽ tranh đâu. Đây là mụ mụ ngày hôm qua cho hắn bố trí tác nghiệp, không hoàn thành không được, cho nên ngươi trước chính mình chơi hảo đi." Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu, đem trên mặt đất xếp gỗ đưa cho Nhị Nãi Nãi, nói: "Bà cấu ngoại chơi với ta Nhi." Nhị Nãi Nãi cười ha hả tiếp nhận tới. Triệu Chân Chân buông túi sách đứng ở Tam Bảo bên người nhìn nhìn. Đứa nhỏ này hết sức chăm chú ở họa một con phì con thỏ, tuy rằng đường con còn có chút ấu trĩ, nhưng đặc biệt sinh động, vừa thấy liền biết họa chính là nhị gia gia dưỡng ở hậu viện kia chỉ tiểu bạch thỏ. Nàng sơ sơ kiến xương đầu, nói, tam bảo giỏi quá. Vương kiến xương hướng mụ mụ cười cười, lại túi đầu tiếp tục vẽ tranh. Thiên sát hắc khi, kiến dân cùng kiến quốc rốt cuộc từ bên ngoài đã trở lại, lúc này mới không mấy ngày, tiểu ca hai nhi bởi vì tổng gia bên ngoài chạy, đã rõ ràng phơi đen một ít. nhưng thoạt nhìn nhưng thật ra càng tốt chắc nịch một ít vừa vào cửa vương kiến quốc liền ồn ào mụ mụ hôm nay ba ba trở về sao triệu chân chân lắc đầu nói người ba ba hắn công tác vội cuối tuần liền sẽ trở lại vương kiến quốc bán tín bán nghi gật gật đầu tuy rằng vương văn quảng bọn họ hạng mục tổ tương đối may mắn xem như từ nông trường đi ra lại còn có cùng ngô thanh phương các nàng không giống nhau các nàng ở nông trường làm giáo viên là không có tiền lương nhưng nông trường khoa học kỹ thuật bộ không lệ thuộc với nông trường Xem như chính phủ ở nông trường thiết cơ cấu, bởi vậy, tuy rằng bọn họ hồ sơ còn ở nông trường, nhưng mỗi tháng là có tiền lương, vẫn là giống như trước đây, không có cấp bậc chi phân, mỗi tháng 40 nguyên, cái này. Thu và ở Bình Thành cũng không tính thấp, huống chi đây là ở Anh Đảo Công Xã. Triệu chân chân tiền lương cũng bất quá 50 tới khối. Ăn qua cơm chiều, mấy cái hài tử lại chạy đến cách vách đi chơi, triệu chân chân bồi nhị ra ra cùng nhị nãi nãi ở trong sân nói chuyện thiếm, nàng nhìn nhìn trong viện chuỗi lủi rằn nho. có chút tiếc nuối, nếu là không cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi, hiện tại liền có lại ngọt lại hương quả nho ăn. Nàng nghe nhị mãi nãi nói, lúc ấy công xã người tới kiểm tra, đương trưởng liền đem dây nho cấp chém, này quả nho loại rất nhiều năm, tức giận đến nhị ra ra vài thiên không ngủ hảo, bất quá đây là chính phủ hành vi hắn cũng không có biện pháp, sau lại vẫn là lao động sự dạy cho hắn, thượng có chính sách hạ có đối sách, này đối sách chính là dưỡng con thỏ. Từ phía trên quy định từng nhà không được tùy ý nuôi nấng ra súc nhị gia gia nhị mãi mãi tưởng cải thiện một chút sinh hoạt đều mua không được thịt người già rồi thèm ăn thịt thỏ cũng là thịt đâu con thỏ dưỡng lên so gà vịt bất việc nhi chỉ dùng cỏ xanh cũng có thể dưỡng đến sống hơn nữa con thỏ ấp trứng thực mau ăn luôn một con thực mau liền có tân nếu là có tuần tra đội tới kiểm tra cùng lắm thì hắn đầu một ngày toàn cấp giết ăn bởi vì đổ khẩu khí này nhị gia gia nuôi nâng con thỏ đặc biệt tận tâm bất quá bọn nhỏ như vậy thích thỏ con nếu là đã biết nhị gia gia tính toán khẳng định sẽ thương tâm khóc đi chân chân a văn quảng không phải ra tới sao như thế nào không gặp người khác a nhị ra ra tò mò hỏi nơi này tình huống tương đối phức tạp nàng cười cười nói thật là công tác bận quá quá mấy ngày sẽ trở về kỳ thật vương văn quảng căn bản không đội bọn họ toàn bộ hạng mục tổ đều không đội tuy rằng nông trường đất mặn kiểm còn có rất nhiều không có cải tiến hảo nhưng loại này cải tiến phương pháp thực thi lên cũng không tính quá khó hơn nữa hắn đã viết nguyên bộ kỹ càng tỉ mỉ thao tác chỉ nam Thành phố Ấn rất nhiều phân phát đến các nơi, nông trường cũng có này đó tư liệu, hơn nữa nông trường người phổ biến văn hóa trình độ đều ở đại học trở lên, học tập lên so với kia chút huấn luyện ban học. Viên muốn khối nhiều, căn bản không cần bọn họ đi nông trường chỉ đạo. Nói thật, bao gồm tiểu tô cùng tiểu hồ như vậy người trẻ tuổi ở bên trong, đều đối nông trường có nhất định bóng ma, nếu ra tới, liền tuyệt đối không chịu lại đi vào, khác không nói, ngay cả phía trước lưu tại nông trường hành lý trở vật đều không muốn tự mình đi lấy. đều là thác ngô thanh phương bọn họ mang ra tới tiểu tô giáo thụ lại về rồi miêu lan lan đương nhiên thập phần cao hứng bất quá tiểu tô đối đãi nàng thái độ nhưng hoàn toàn không giống nhau trước kia còn cùng nàng nói nói cười cười hiện tại đều lười đến phản ứng nàng nàng lần đầu tiên đi túi sách cầm hai bao kẹo sữa nàng vô cùng cao hứng đưa cho tiểu tô vốn dĩ cho rằng có thể đổi hắn một cái khuôn mặt nhỏ làm nàng không nghĩ tới chính là tiểu tô không giống trước kia vô cùng cao hứng tiếp nhận đi sau đó đương trường liền phân cho Đại gia, mà là lệnh một khuôn mặt đẩy trở về, nói, nghe nói ta thiếu ngươi 20 nguyên tiền, ta hiện tại liền còn cho ngươi đi. Miêu Lan Lan sừng sốt, đây là nàng chính mình giải đến lời nói dối, nàng không nhớ do nói cho người khác nhà. Tiểu tô tử trong ngăn kéo lấy ra 20 nguyên tiền đưa cho nàng, nói, Miêu Lan Lan, nếu trước kia ta một ít hành vi làm ngươi hiểu lầm, ta đây hiện tại hướng ngươi xin lỗi, bất quá ta hy vọng ngươi minh bạch, chúng ta chi gian nhiều nhất chỉ có thể xem như nhận thức. Không có bất luận cái gì mặt khác đặc thù quan hệ, cũng hy vọng ngươi không cần ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Hơn nữa về sau không cần lại đến tìm ta. Hắn nói lời này thời điểm, hạng ngục tổ đại trong văn phòng còn có những người khác, miêu lan lan ra mặt lại hậu cũng là cái cô đương, nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, quay đầu liền chạy ra đi. Miêu lan lan một hơi chạy đến chính mình ký túc xá, đem phía trước viết cấp tiểu tô nhưng còn không có tới kịp phát ra tin phá tan thành từng mảnh. Xé xong rồi còn cảm thấy chưa hết giận. Lại từ chiếu phía dưới phiên đến một phòng, nàng mở ra vừa thấy, nguyên lai like là lúc trước chuẩn bị tố giác ngô hiệu trưởng tin. Ngô hiệu trưởng cũng không phải hạng mục tổ người, nhưng lại đi theo hạng mục tổ cùng nhau đi rồi. Nàng cử báo ngô hiệu trưởng mục đích có hai cái, nếu ngô hiệu trưởng bị nàng kéo xuống mã, kia nàng làm cử báo giả hẳn là được đến khen thưởng. Đến lúc đó nàng đem cùng tiểu tô quan hệ vừa nói, nhắc lại yêu cầu, nếu không có thành công đem ngô khải nguyên lộng xuống dưới, thuyết minh chính phủ là muốn bao che hắn. kia nàng cũng có thể để yêu cầu, nếu không nàng liền tiếp tục hướng lên trên cáo. Nhưng nói thật, nàng lần đầu tiên làm loại chuyện này trong lòng cũng không có yên lòng, một lần cùng vương chàng trưởng ăn cơm, đinh sư phó cũng ngồi xuống cùng nhau ăn, còn mang đến chính mình ra nhưỡng cao lưng, rượu, miêu lan lan nhịn không được cũng uống hai ly, nàng tiểu lượng thực thiện, uống say liền lung tung nói chuyện, đem chuyện này nhi nói cho vương chàng trưởng. Ngày hôm sau sáng sớm nàng đã bị vương chàng trưởng cấp giáo huấn một đốn, nói nàng tư tưởng có nghiêm trọng chính trị sai lầm. Nếu không kịp thời sửa lại nói, hắn bảo đảm làm nàng cả đời đi không ra nông trường. Miêu Lan Lan sợ hãi, này phong thư cũng liền không có thể bưu đi ra ngoài. Miêu Lan Lan ở nổi điên, kỳ thật tiểu tô cảm xúc cũng vẫn luôn rất suy sút 28-29 tuổi nam thanh niên mới thông suốt, thích một cái cô nương, chỉ cần một rảnh rỗi thời điểm, liền sẽ lâm vào vô biên vô tận tưởng niệm bên trong. Tiểu tô trước kia không biết, nguyên lai thích một người có đôi khi cũng rất thống khổ. Hắn không biết, so với hắn càng thống khổ chính là Vương Văn Quảng. Rõ ràng thê tử cùng hài tử đều ở anh đảo công xã, ba bốn dặm khoảng cách, đi bộ nhiều nhất nửa giờ liền đến, nhưng mà, hắn không thể trở về. Tuy rằng hắn hiện tại là khoa học kỹ thuật bộ tổ trưởng nhưng hồ sơ còn còn ở nông trường, hồ lợi nông từng nói dân nói, bọn họ là có song trọng thân phận người. Đích xác như thế, bọn họ tuy rằng lãnh tiền lương hưởng thụ cũng là quốc gia cán bộ đãi ngộ, nhưng trước sau có một thân phận là tội phạm lao động cải tạo. Hắn một cái tội phạm lao động cải tạo, vẫn là một cái đã ly hôn tội phạm lao động cải tạo Nhưng thê tử Triệu Chân Chân không giống nhau, nàng là mới nhậm chức hiệu trưởng, vốn dĩ công tác gáp lực liền không nhỏ, nếu là bởi vì hắn lại có chút tin đồn nhảm nhí, vậy thật sự quá khó khăn. Hai vợ chồng tới tới phía trước đã thương lượng hảo, Vương Văn Quảng ngày thường không trở lại, chỉ ở cuối tuần trở về, cuối tuần trường học cùng khoa học kỹ thuật chỗ đều nghỉ, người bình thường đều về nhà, ai cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì nhìn chằm chằm hắn. Khoa học kỹ thuật chỗ kỳ thật chính là cái đại viện tử, một loạt chính phòng đường phòng thí nghiệm kiêm văn phòng. tả hữu các mấy gian xương phòng đảm đường ký túc xá bởi vì có hơn 20 người trụ thật sự tễ nông trường bên kia bởi vì tần che lại ký túc xá nhưng thật ra không như vậy tễ nhưng bọn hắn ai cũng không chịu trụ đến bên trong đi thật vất vả ngao đến thứ bảy buổi tối vương văn quảng không có tâm tư làm bất cứ chuyện gì hắn ăn cơm xong nằm ở trên giường kiên nhẫn chờ đợi trời tối thiên tối sầm liền chạy ra khỏi môn đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web Tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lao địa chỉ huếp sẽ mở không ra. chương 87 đệ tháng 8 năm 87 trương. Cơm chiều sau, triệu chân chân lánh hải tử đi vào hậu viện, nàng làm bọn nhỏ ở trong sân chơi. Chính mình bắt đầu thu thập hai gian chính phòng, nhà ở thời gian rất lâu đều không có chủ người, nơi nơi đều là hôi không nói. Nàng mua sau khi trở về vẫn luôn cũng không có quảng, hiện tại mới phát hiện bên trong có rất nhiều tạp vật, tuyệt đại đa số đều là không dùng được. nàng toàn bộ trang đến một cái bao tải chuẩn bị ném xuống tài cán không một lát đại bảo cùng nhị bảo tiến vào hỏi mụ mụ yêu cầu hỗ trợ sao triệu chân chân xua xua tay nói không cần hai ngươi xem trọng đệ đệ là được nhưng hai đứa nhỏ còn không chịu đi vương kiến quốc hỏi mụ mụ hôm nay thứ bảy ba ba có phải hay không nên trở về tới triệu chân chân gật gật đầu nói đúng vậy a phỏng chừng chờ một lát liền để đến vương kiện dân ánh mắt sáng lên hỏi thật vậy chăng triệu chân chân gật gật đầu lại một lát sau tam bảo nắm tứ bảo tay cũng vào được vương kiến xương trực tiếp hỏi mụ mụ ba ba còn có bao nhiêu thời gian giải có thể tới ra a cái này triệu chân chân liền nói không hảo bất quá mắt thấy trời sắp tối rồi liền nói nói thực nhanh trong phòng này quá bẩn ngươi cùng đệ đệ mau đi ra chơi đi vương kiến minh lôi kéo ca ca phải đi vương kiến xương không giống ba tuổi tiểu hoa nhi như vậy hảo hống hắn có điểm không cao hứng tiếp tục hỏi mụ mụ ngươi có phải hay không ở nói dối a triệu chân chân sửng sốt Ngay sau đó cười cười, nói, tuyệt đối không có Mụ Mụ chưa bao giờ nói dối nha. Vương Kiến Xương cắn cắn môi, đối Mụ Mụ trả lời vẫn là không quá vừa lòng, bất quá lúc này Vương Kiến Quốc ở bên ngoài kêu hắn, nói, Tam đệ ngươi muốn hay không chơi súng bắn nước ca. Nhị ca súng bắn nước thực thú vị, nhưng Vương Kiến Quốc rất hẹp hòi, dễ dàng không chịu làm hắn chơi, mỗi lần đều là hắn năn nỉ nửa ngày mới làm hắn chơi thượng trong chốc lát, giống hôm nay như vậy chủ động vẫn là lần đầu tiên, hắn lập tức lôi kéo tứ bảo đi ra nhà ở, trong miệng còn ồn ào Nhị ca ta tới. Từ nông trường đến anh đảo công xã chỉ có ba bốn dặm mà, trong đó có một nửa khoảng cách hai bên là liếc mắt một cái hướng không đến biên hoa màu. Giờ phút này tuy rằng mới vừa vào đêm, nhưng trên đường một người cũng không có, vương văn quảng bước chân đi đến mau, thực mau liền đi đến anh đảo công xã. Hiện giờ đã là 8 tháng hạ tuần, lập thu tiết đã qua, ra giữa chưa tương đối nóng bức ở ngoài, sáng sớm một đêm đã thực mát mẻ, bởi vậy, mặt đường thượng cũng không có thừa lương người, mở nhạt đèn đường hạ. Ngẫu nhiên sẽ đi qua một hai cái cùng hắn giống nhau dáng vẻ vội vàng người. Mắt thấy liền phải về đến nhà, hắn hoài kích động mà tâm tình quẹo vào đầu hẻm. Lúc này triệu chân chân đã quét tước xong nhà ở, dùng thổ nồi và bếp thiêu một nồi to nước gấm, chính thu xếp cấp bọn nhỏ tắm rửa. Đại bảo cùng nhị bảo đã không cần nàng nhọc lòng, chẳng những có thể chính mình tắm rửa, còn sẽ chính mình gội đầu, tắm rửa gội đầu sau, kiến dân còn sẽ đem chính mình thay thế quần áo thuận tiện cũng giặt sạch, đứa nhỏ này càng lớn càng ái sạch sẽ Điểm này cũng có chút giống Vương Văn Quảng. Vương Kiến Sương đã 7 tuổi, lẽ ra lên hẳn là chính mình tắm rửa, nhưng hắn thể chất tương đối đặc thù, giống như vậy mùa hè, tốt nhất dùng ngải diệp phao quá thủy tắm rửa. Hắn ngày thường tổng ồn nào phía sau lưng ngứa, tắm rửa thời điểm Triệu Chân Chân sẽ dùng mướp hương lạc cho hắn lau lau phía sau lưng, cho nên hắn một cái tiểu hoa nhi tắm rửa thường thường liền phải tiêu phí nửa giờ thậm chí càng dài thời gian. Trong viện không có phòng, Triệu Chân Chân dứt khoát đem buồn gỗ dọn đến trong viện. như vậy liền sẽ không làm cho trong phòng nơi nơi đều ướt rầm rề như vậy quét tức lên thực phiền thoái bởi vì đại môn là hờ khép vương văn quảng trực tiếp đẩy cửa đi vào hơn nữa xoay người liền đóng lại đại môn khóa lại then cài cửa hắn nhanh chóng hướng trong viện đi qua đi hạ giọng nói chân chân ta đã trở về kỳ thật triệu chân chân đã nghe được cửa phong mở canh giờ này không có khả năng là người khác sẽ chỉ là vương văn quảng nàng còn không có tới cập nói chuyện đã tắm rửa xong đổi hảo quần áo đại bảo cùng nhị bảo liền tiến lên trong miệng còn kêu ba ba giờ phút này thoát đến chân bóng đứng ở buồn tắm bên cạnh tam bảo có chút ảo não sớm biết rằng ba ba trở về hắn hẳn là sớm một chút hoặc là vãn một chút tắm rửa a tứ bảo nhìn đến hai cái ca ca chạy tới vội vàng cũng bước chân ngắn nhỏ chạy tới ba ba tứ bảo tưởng ngươi. vương văn quảng ôm tứ bảo đại bảo nhị bảo một tả một hưu ôm lấy ba ba đi tới tam bảo hơi hơi xúc chân bóng tiểu thân mình nhìn đến có chút hâm mộ văn quảng ngươi ăn qua cơm chiều sao vương văn quảng gật gật đầu Bọn họ khoa học kỹ thuật bộ hai mươi mấy người người, mặc dù nông trường cơm là miễn phí cũng không muốn lại đi ăn, hàng ngày đều là chính mình khai hỏa. Cũng may hiện tại bọn họ tiền lương trừ bỏ 40 nguyên tiền, mỗi người mỗi tháng còn có 30 cân phiếu gạo, thành niên nam nhân 30 cân khẳng định không đủ ăn, nhưng tiểu hồ cùng tiểu tô rất có biện pháp, từ công xã lương trạm mua trở về không ít khoai lang khô, ma thành mặt trộn lẫn đến một mì, làm được màn thầu phát ngọt, thực chịu đại gia hoang nghênh Tam bảo chuẩn bị tắm rửa A, tới. Hôm nay ba bà cho ngươi xoa bối được không? Vương Kiến Xương trong nháy mắt cảm thấy hiện tại tắm rửa tốt nhất, lập tức vô cùng cao hứng đáp ứng rồi. Cả nhà đều tắm rửa xong sau, đã là ban đêm 9 giờ, đại bảo cùng nhị bảo ở bên ngoài chạy ban ngày, thực mau liền ở góc trên dưới trên giường ngủ rồi. Tam bảo cùng tứ bảo có thể là nhìn thấy ba ba có điểm hứng phấn, đặc biệt là tứ bảo, không ngừng dùng tay nhỏ xoa đôi mắt, rõ ràng đã thực mệt nhọc, nhưng chính là không bỏ được nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Vương Kiến Sương gắt gao ôm ba ba một con cánh tay nói ba ba ngươi ngày mai một ngày đều ở nhà đi. Vương Văn Quảng Đích sắc không tính toán ra cửa, liền nói nói, đúng vậy, tam bảo có việc như sao. Vương Kiến Sương cười nói ba ba ngày mai ngươi dạy ta chơi cờ được không. Bảy tuổi tiểu hoa nhi rốt cuộc thanh tỉnh nhận thức đến, lấy hắn hiện tại trình độ, là không có khả năng thắng ba ba, bất quá, hắn trước kia nhà trẻ lao sư nói qua, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng không thôi, trước kia hắn không quá minh bạch những lời này ý tứ. Hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói "Hảo a, ba ba có thể giáo ngươi, bất quá có một điều kiện." Vương Kiến Sương ngáp một cái, "Hỏi điều kiện gì?" Vương Văn Quảng cười cười, nói "Ba ba nhìn biểu, ngươi cần thiết ở 15 phút nội ngủ mới được." Tam Bảo vừa nghe, lập tức ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Tứ Bảo nhìn đến Tam ca ngủ, rốt cuộc không hề ngạnh rối mắt, Triệu Chân Chân đem hắn ôm vào trong ngực, một đầu yên giấc khúc không sướng xong, tiểu gia hỏa đã nhắm mắt lại ngủ rồi. hai vợ chồng cẩn thận đem hai đứa nhỏ dịch đến bên trong vị trí mặt đối mặt nằm nhìn nho cười vương văn quảng gắt gao nắm lấy thê từ tay hỏi chân chân trong trường học công tác còn thuận lợi đi triệu chân chân gật gật đầu xem như thuận lợi chính là việc vặt tương đối nhiều một chút vương văn quảng túi người hôn một cái cái chán của nàng nói cũng không cần quá nhọc lòng ta nhìn mấy ngày nay ngươi lại gầy triệu chân chân cười cười nói nói bậy gì đó nào có gầy nhanh như vậy vương văn quảng vươn tay lại muốn miết nàng khuôn mặt Triệu chân chân lệch về một bên đầu trốn lớn rồi, đống nhiên nhớ tới ngày hôm qua nàng sắp ngủ trước nhìn trong chốc lát cao trung sách giáo khoa, có hai cái địa phương như thế nào cũng xem không quá minh bạch, liền chuẩn bị ngồi dậy lấy thư thỉnh giáo trượng phu. Người muốn uống thì sao? Triệu chân chân lắc đầu, nói không phải, ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi này cao trung toán học so sơ trung toán học khó nhiều. Vương Văn Quảng một phen giữ chặt nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, đêm xuân một khắc giá trị thiên kim. Hôm nào lại học ga vươn một cái tay khác hung hăng méo một chút nàng khuôn mặt nhỏ, tiếp tục nói, còn không thừa nhận ngươi gầy, này thịt đều thiếu nhiều. Triệu chân chân một phen xóa sạch hắn tay, hờn dối nói, hảo, đều làm ngươi nết đau, mau bùng ra. Vương văn quảng lập tức buông lòng ra, rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy thê tử một con lỗ thai. Nàng lỗ thai trắng non tiểu xảo, đáng yêu cực kỳ. Vương văn quảng nhẹ nhàng xoa nắn lên. Triệu chân chân thoải mái nhắm mắt lại, qua một hồi lâu, nàng mới kiều kiều nói, văn quảng cái này hảo, xoa bên kia đi bất chi bất giác trung đêm đã khuya đầu thu ban đêm thoải mái mát mẻ triệu chân chân cùng vương văn quảng rõ ràng đều đã thực mệnh nhọc lại luyến tiếc ngủ văn quảng các ngươi hạng mục tổ bước tiếp theo có cái gì kế hoạch sao trần thị trưởng có lẽ là xuất phát từ ổn thỏa khởi kiến không có tùy tiện đem hạng mục tổ hơn 20 người hồ sơ từ nông trường nói ra tuy rằng này có chút tiên nuối ý nghĩa bọn họ thân phận không có chất thay đổi nhưng triệu chân chân cảm thấy cái gì thân phận đều là hư Trưởng phu không bao giờ dùng dại nắng dầm mưa, giống cái lao nông giống nhau hạ lực lượng lớn nhất làm việc nhà nông nhi, điểm này mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến này, nàng nhịn không được cầm thật chặt trưởng phu tay. Tuy rằng Vương Văn Quảng hiện tại tay vẫn là thực thô giáp, nhưng ít nhất sẽ không vết nước, sẽ không bị quát thường, mùa đông cũng không cần lo lắng trường nứt ra. Vương Văn Quảng túi người hôn hôn cái chán của nàng, nói, chân chân, ngươi nói, hiện tại loại này nhật tử, khi nào có thể kết thúc ra. Nay một đời rất nhiều chuyện cùng kiếp trước không giống nhau, kiếp trước thời gian này, Bình Thành so hiện tại muốn loạn đến nhiều, hơn nữa kế tiếp sẽ càng loạn, mai cho đến năm sau, cũng chính là một tháng 9 năm 705, bị đả đảo Trần Thị trưởng bỗng nhiên lại bị phục dùng, Bình Thành thế cục mới dần dần ổn định xuống dưới. Tình huống hiện tại so kiếp trước hảo rất nhiều, Bình Thành ở Trần Thị trưởng lãnh đạo tiếp theo thẳng không loạn lên, phòng trừng về sau cũng sẽ không có cái gì đại biến hóa, mà là sẽ càng ngày càng tốt, cho dù dựa theo nhất bảo thủ phòng trừng. Cùng kiếp trước giống nhau nói, đến năm sau hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nhưng cả nước trong phạm vi ổn định, phòng chứng ít nhất còn cần 4-5 năm thời gian đi. Nàng do dự mấy giây còn không có mở miệng, hắn lại sâu kín nói phía trên, tổng sẽ không vẫn luôn như vậy đi. Triệu chân chân lắc đầu, đệ thấp thanh âm trả lời khẳng định sẽ không như vậy chờ đến năm sau, thế cục liền sẽ không giống nhau. Gần nhất đã hơn một năm, Vương Văn Quảng mang theo hạng mục tổ chạy biến Bình Thành, trừ bỏ nghiêm túc công tác ở ngoài. hắn thời khắc đều ở quan sát các huyện thị chính trị tình huống bọn họ ở huyện huệ dân làm mở rộng thời điểm bởi vì huệ dân cùng lỗ tỉnh dương huyện giáp với hai cái huyện thành chi gian dân chúng giao lưu không ít có chút dương huyện xã viên cũng tới ngoài ruộng vây xem học tập hắn tin vỉa hè cũng hiểu biết không ít lỗ tỉnh tình huống lỗ tỉnh vận động oanh oanh liệt liệt so với bọn hắn bình thành muốn loạn đến nhiều nghe nói hiện tại trên cơ bản sở hữu trường học đều xuất phát từ nửa nghỉ học trạng thái so sánh với tới vương văn quảng cảm thấy chính mình tình huống còn không tính kém Thậm chí có thể nói được thượng thực may mắn, nhưng không thể tránh khỏi, có đôi khi vẫn là sẽ vì tương lai lo lắng. Tuy rằng bình thành thế cục đích sắc còn tính hảo, nhưng triệu chân chân nói được như thế chắc chắn, vẫn là làm hắn chấn động. Trước kia hắn không cảm giác được, nhưng gần nhất hai năm phát sinh sự tình đã làm vương văn quảng cảm giác được. thê tử triệu chân chân tuy rằng đích sắc văn hóa trình độ không cao, đương nhiên điểm này hắn kỳ thật cũng không để ý. Nhưng so người bình thường, hẳn là tuyệt đại đa số người đều phải thông minh, đặc biệt là ở chính trị thượng mẫn độ không phải người bình thường có thể so sánh. hắn vừa mừng vừa sợ hỏi, thật sự. triệu chân chân hướng hắn cười cười, thấp giọng ở bên tai hắn nói thật sự, bất quá loại này lời nói ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác. vương văn quảng dùng sức gật gật đầu. ngay từ đầu đến nông trường thời điểm, hắn cùng lương hiệu trưởng thường xuyên sẽ trộm thảo luận khi nào mới có thể kết thúc, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hơn nữa trầm trọng lao động chân tay, càng ngày càng không có thời gian tưởng này đó, hơn nữa thảo luận bản thân cũng mất đi ý nghĩa. hắc ám nhật tử tựa hồ liếc mắt một cái vọng không đến đầu nhưng hiện tại đã có minh xác đáp án hai năm chỉ cần hai năm thời gian vương văn quảng hưng phấn ngủ không được cảm thấy giọng nói có chút khô khốc hắn nhảy xuống giường hỏi chân chân ngươi muốn hay không uống nước triệu chân chân gật gật đầu nói trà lu có nước sôi để nguội ngươi nói một chút nhiệt là được vương văn quảng bưng một trà lu nước gấm trực tiếp đưa đến thê tử bên miệng triệu chân chân nhõn miệng cười túi đầu uống lên một hơi nhi nói hảo ngươi mau uống đi vương văn quảng uống lên hơn phân nửa lưu thủy cảm thấy giọng nói thoải mái nhiều hắn cười hỏi chân chân ngươi còn uống không uống không đợi thê tử trả lời hắn đã tiến lên ôm lấy nàng uy nàng một ngụm nước ấm. triệu chân chân giờ phút này vây cực kỳ nàng đỏ mặt nuốt xuống ngáp một cái nói không còn sớm mau ngủ đi vương văn quảng đang muốn đem trà lưu thả lại đến trên bàn vương kiến dân bỗng nhiên nói ba ba ta muốn uống thủy kỳ thật tò mò bảo bảo vương kiến dân đã sớm tỉnh cơm chiều ăn mỉ trộn tương Tặc tương bên trong có trứng gà cùng thịt đinh, trộn mi thời điểm hắn trộm nhiều thả một muỗng, lúc ấy không rác ra tới, ngủ trước liền cảm thấy giọng nói hầu đến hoảng, hiện tại càng là bị khắc tỉnh. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 88 đệ tháng 8 năm 88 chương. Vương Kiến dân vốn dĩ vừa mở mắt liền phải kêu mụ mụ. nhưng hắn nghe được ba ba nói chuyện thanh, trong phòng lại lại mở ra đèn, liền tò mò vây xem ba ba mụ mụ uống nước quá trình. Bị hai tử hiện trường chào bao, hơn nữa không phải lần đầu tiên, hai vợ chồng đều có một loại nói không nên lời cảm giác. Tuy rằng tính toán đâu ra đấy chỉ ngủ 4 năm cái giờ, Vương Văn Quảng vẫn là sáng sớm liền liền dậy, hắn đầu tiên là đi phòng bếp nhìn nhìn, mặt lu có mặt, có nửa bình dầu phộng, có mười mấy trứng gà, còn có một phen có điểm héo rau cần. Mấy ngày này hạng mục tổ chính mình khai hỏa thay phiên nấu cơm vương văn quảng đi theo ngô hiệu trưởng học nhất chiêu làm bánh vương văn quảng trước khởi chảo dầu trên ba cái trứng gà đem rau cần rửa sạch sẽ băm thành mảnh vỡ cùng trứng gà quấy ở bên nhau sau đó cùng mặt cán ra nhi đem rau cần trứng gà nhân tử bao ở bên trong tái khởi chảo dầu chiên chín là được vương kiến quốc cái mũi đặc biệt linh hắn vừa tỉnh tới đã nghe tới rồi trong viện thổi qua tới mùi hương bọn họ trụ xương phòng tuy rằng không tính tiểu nhưng một nhà sáu khẩu ở tại bên trong thu thập lại gọn gàng ngăn nắp cũng có chút chén trúc Nam Hải tử hỏa lực vượng, đặc biệt là nhị bảo cùng tứ bảo, nóng lên liền khởi rôm, toàn bộ mùa hè cũng chưa đoạn quá, cho nên triệu chân chân buổi tối mang theo bọn nhỏ ngủ đều là không liên quan cửa sổ, sau ngoài cửa sổ mặt là ngõ nhỏ, kéo một tân mảnh, trước ngoài cửa sổ mặt chính là nhà mình sơn, liền mảnh cũng vô dụng. Vương kiến quốc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến ba ba ở quét sân, hắn cao hứng đối kiến dân nói ca ca ba ba làm cái gì ăn ngon như vậy hương A Vương kiến dân không cảm thấy ba ba có thể làm ra cái gì ăn ngon. Bất quá, giờ phút này mụ mụ triệu chân chân đích sắc còn nằm ở trên giường không ngủ tỉnh, liền lắc lắc đầu, nói ta cũng không biết, ngươi đi xem đi. Vương kiến quốc lê lạp dép lê liền chạy ra đi, trở về thời điểm trong tay cầm một trường cắn non nửa biên bánh có nhân, hét lên ca ca, tam đệ, tứ đệ, mụ mụ, rời giường ba ba đều làm tốt cơm, rau cần trứng gà bánh có nhân, ăn rất ngon. Hạnh phúc thời gian luôn là quá thật sự mau vương văn quảng ngồi bọn nhỏ chơi một buổi sáng. buổi chiều một nửa thời gian chỉ đạo kiến dân cùng kiến quốc công khóa một nửa kia thời gian giáo kiến xương chơi cờ bất chi bất giác thiên liền đen bởi vì mua không được thịt triệu chân chân cưới xe đạp chạy một chuyến bến tàu bất quá bởi vì nàng đi chậm bến tàu thượng thuyền cơ hồ đều đi hết cá tôm dáng vóc đều không lớn bất quá thực may mắn mua được một đống sò biển chừng bảy tám cân hơn nữa giá cả thực tiện nghi mới một mao tiền một cân sau khi trở về nàng cùng nhị mãi mãi đem sò biển thịt dịch ra tới Hơn nữa củ cải làm một nồi to hải sản bánh canh, tôm là đơn giản bạch trước một chút, hoa cúc cá cũng là hớp, bọn nhỏ ăn thật sự cao hứng, liền nhị ra ra đều liên tiếp uống lên hai chén bánh canh. Trời tối, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, Vương Văn Quảng lại muốn thừa dịp trời tối đi trở về. Vương Văn Quảng cáo biệt thê nhi, một người đi ở trống rông trên đường phố, lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai gió thu là cái dạng này lạnh. Tuy rằng dự đoán thực hảo, nhưng tưởng là một chuyện nhi, làm lại là một hồi sự. Dương hiệu trưởng phía trước tưởng thực hảo, hắn mục tiêu định không cao, chỉ cần có thể tuyển nhận một cái ban hài tử liền tính là có thể. Nhưng mà, triệu chân chân làm trường học hành chính phối hợp, mọi người lực cùng vật lực, hắn một đầu chắt đến chiêu sinh nghiệp lớn, bận việc năm sáu thiên, mắt thấy khai giảng thời gian liền phải tới rồi, lại chỉ tuyển nhận tới rồi bốn cái học sinh. Nông trường tiểu học tuy rằng thoạt nhìn kiến tạo không tồi, lão sư cũng tương đối có thế lực. Nhưng là có một cái rõ ràng nhược điểm dương hiệu trưởng phía trước xem nhẹ rất đây là một cái vì giải quyết nông trường con cái mà kiến tạo tiểu học. Ở hắn trong mắt, tự nhiên biết thanh hòa nông trường những cái đó tội phạm lao động cải tạo, trên thực tế căn bản không có cái gì vấn đề, cùng cái loại này ngục giam phạm nhân hoàn toàn không giống nhau, nhưng dân chúng sẽ không phân biệt, phía trên nói cái gì chính là cái gì, những cái đó phần tử trí thức nếu là không phạm tội, sao có thể bị hạ phong đến nông trường đâu nghe nói ăn đến so với bọn hắn còn kém đâu. Làm được sống cũng so xã viên trọng đến nhiều. Nói nữa, bọn họ tuy rằng là bình thường xã viên, nhưng thanh thanh bạch bạch, nhưng không muốn cùng tội phạm lao động cải tạo dính lên cái gì quan hệ. Nhà mình hài tử thà rằng không đi học, cũng không có khả năng cùng tội phạm lao động cải tạo con cái đương đồng học. Dương Quang Thắng giác loại này ý tưởng thực buồn cười, nhưng hắn không tốt với làm người tư tưởng công tác, cho nên cũng không thể nơi hà. Tuy rằng không có thể thuận lợi chiêu sinh có chút tiên đuối, bất quá. nông trường này mấy trăm cái hải tử cũng đủ bọn họ bận việc hơn nữa triệu chân chân suy xét đến thực tế tình huống quyết định lại làm một cái nhà trẻ mở rộng một cái bộ môn trừ bỏ phải hướng thượng cấp đánh báo cáo xin còn muốn từ nông trường tuyển ra tới thích hợp lao sư nhà trẻ lão sư cùng tiểu học không giống nhau cần thiết toàn từ nữ tính tới đảm nhiệm triệu chân chân đối nông trường tình huống không quá hiểu biết liền tìm ngô thanh phương hỏi tình huống ngô thanh phương đề cử vài người sau đột nhiên có chút ngượng ngùng nói triệu hiệu trưởng ta có một cái thỉnh cầu Ta muốn đi nhà trẻ công tác có thể chứ? Triệu chân chân liếc liếc mắt một cái bị nàng ôm vào trong ngực nhi tử, đích xác, đằng đằng quá nhỏ, trước kia ngô thanh phương ở nông trường làm việc là đem hắn bối ở trên người, hiện tại cũng là đi đến nào theo tới nào, bây giờ còn có chính thức khai giảng, nếu khai giảng còn như vậy mang theo hài tử liền không cần hảo, nếu nàng đi nhà trẻ công tác, liền có thể thuận tiện chiếu cố đằng đằng. Bất quá, nàng vốn là một cái đại học lao sư, đi đương giáo viên mầm non, thật sự là có điểm quá ủy khuất. Nô Thanh Phương nhìn ra nàng do dự, vội vang nói, triệu hiệu trưởng ngươi yên tâm, ta tuy rằng đối nhà trẻ công tác không quen thuộc, nhưng ta sẽ tận lực làm tốt. Triệu chân chân cười cười, chỉ vào bên cạnh ghế dựa nói, trong lén lút liền không cần như vậy xưng hô ta, ngươi vẫn là kêu ta chân chân là được, ngồi đi. Nô Thanh Phương có điểm câu thúc ngồi xuống, triệu chân chân cúi đầu đem giáo viên danh sách nhìn một lần, đem Nô Thanh Phương tên hoa rớt, thêm tới rồi nhà trẻ. Đang đang nhìn đến trên bàn có một cái thập phần xinh đẹp cái chặn giấy. nhưng hắn dùng sức vươn tay nhỏ đủ rồi rất nhiều lần cũng không đủ đến tiểu gia hỏa sốt ruột dơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía mụ mụ nô thanh phương hảo tính tình hương nói đàng đằng oan này không phải tiểu hài tử năng động đồ vật ngươi đi xuống chơi được không đàng đằng thập phần nghe lời gật gật đầu triệu chân chân buông văn kiện từ trong ngăn kéo tìm ra hai cây kẹo sữa đưa cho đàng đằng tiểu gia hỏa đối triệu chân chân cái này xinh đẹp a di ấn tượng thực hảo vô cùng cao hứng tiếp nhận tới thập phần có lễ phép nói cảm ơn triệu a di triệu chân chân có điểm kinh ngạc quay đầu đối ngô thanh phương nói thanh phương tỉ đàng đàng thật thông minh như vậy tiểu là có thể nhớ kỹ người ngô thanh phương cười cười trên mặt tất cả đều là làm một cái mâu thân tự hào về chuyện của con nàng có rất nhiều lời muốn nói bất quá hôm nay nàng còn có cảng chuyện quan trọng muốn nói liền có điểm ngượng ngùng nói chân chân nhà của chúng ta lâm lão sư mấy ngày hôm trước thả ra triệu chân chân biết lâm lão sư chuyện này nhưng cũng không biết hắn bị thả ra Liên rất cao hưng nói, kia thật đúng là thật tốt quá Ngô Thanh Phương dùng sức gật gật đầu Ai cũng thể hội không đến Chỉ có nàng chính mình minh bạch này Đã hơn một năm rốt cuộc đã trải qua cái gì Mà hiện tại, cái loại này ác mộng Làm sinh hoạt rốt cuộc đi qua Tuy rằng còn không xem như khổ tận cam lai Nhưng cuối cùng là hảo một chút Mấy ngày trước ngô khải nguyên cái thứ nhất Đuổi tới nông trường Cha con đã hơn một năm không gặp mặt đều khó nén kích động Nhưng lẫn nhau cũng đều thực vui mừng Ở ngô Thanh Phương trong mắt Phụ thân khí sát so ở nông trường hảo quá nhiều, mà ở Ngô hiệu trưởng trong mắt, tuy rằng Ngô Thanh Phương vẫn là da bọc xương, nhưng cũng không có trở nên càng kém. lẫn nhau đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại Lâm Lão sư lại thả ra, tình huống là càng ngày càng tốt. Cái kia, chân chân, nếu ta đi nhà trẻ công tác nói, kia Trung học ban có phải hay không còn cần một cái ngữ văn Lão sư ngươi xem Lâm hàm thế nào? Lâm Lão sư cùng Ngô Thanh Phương giống nhau đều là Bình Thành Đại học giáo viên. Đương nhiên bằng cấp tư lịch đều là không có vấn đề, bất quá, lâm hàm tuy rằng bị thả ra, nông trường bên kia cụ thể cách nói nàng còn không rõ ràng lắm, không thể tùy tiện đáp ứng, liền cười nói, lâm hàm là không tồi, như vậy đi, chuyện này nhi ta cùng vương tràng trưởng câu thông một chút, có rồi kết quả lại hồi đáp ngươi có thể chứ. Nô Thanh Phương cảm kích cười cười. Triệu chân chân nhìn nàng nói, Thanh Phương tỉ, ngươi có hay không hứng thú đem nhà trẻ công tác phụ trách lên. Nô Thanh Phương sửng sốt ở nông trường đã hơn một năm. Nàng ăn rất nhiều khổ, cũng đã chịu một ít bất bình đẳng đãi ngộ, tuy rằng cũng đã khóc oán hận quá, nhưng nàng tâm trí vẫn là bất chi bất giác chung thành thủ. Trước kia ở Bình Thành Đại học nàng thanh cao lại ngạo khí, người bình thường nhập không được nàng mắt, cũng thực không am hiểu xử lý nhân tế quan hệ, nhưng hiện tại hoàn toàn không giống nhau, không chỉ như thế, nàng còn thực hâm mộ triệu chân chân người như vậy. Tại như vậy không xong thế cục hạ, nàng có thể bảo toàn bốn cái hài tử, hơn nữa còn chiếu cố như vậy hảo, chính mình ở công tác chung cũng là như cá gặp nước, từng bước bò lên, căn bản không phải một cái bình thường nữ nhân có thể làm được. Để tay lên ngực tự hỏi, Nô Thanh Phương cảm thấy chính mình làm không được. Lúc này đây nàng cùng phụ thân gặp mặt, Nô Hiệu trưởng liền đã từng nhắc tới quá triệu chân chân, đối nàng đánh giá cũng rất cao. Người Tổng muốn thay đổi chính mình cần thiết chủ động bán ra bước đầu tiên, Nô Thanh Phương không có chút nào do dự, thật mạnh gật gật đầu, nói, Hảo Thỉnh Triệu Hiệu trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm, ta sẽ đem hết toàn lực đem cái này công tác làm tốt. Nàng có thể có thái độ này, có thể nói ra những lời này, đạo làm triệu chân chân có chút ngoài ý muốn, cười gật gật đầu, nói thanh phương tỷ là cái người thông minh, nhất định sẽ thực mau thượng thủ. Bên ngoài lương thực cung ứng càng ngày càng khẩn trương, nhưng nông trường tình huống còn muốn tốt một chút. Tháng 12 ngàn mẫu bắp được mùa, mẫu sản lượng cao tới 400 cân, ngoài ra còn có khoai lang, đậu nành, đậu phộng thu hoạch cũng đều thực không tồi, bởi vì tưới nước kịp thời, cơ bản không chịu khô hạn ảnh hưởng. Tuy rằng đều là chút lương thực phụ. nhưng tổng so đói bụng cường, hơn nữa lần này độn hạ lương thực, cũng đủ chống được sang 5 tháng 6 gặt lúa mạch. Ở nông trường như vậy địa phương, giải quyết ăn cơm vấn đề, không tính là cái gì chiến tích, nhưng thành công kiến tạo một khu nhà trường học, tuyệt đối xem như ở nhậm chiến tích. Bởi vậy, Vương chàng trưởng đối tiểu học sự tình cũng thực đệ bụng, cơ hồ cách thượng một ngày liền sẽ lại đây nhìn xem. Chiều hôm nay, Triệu chân chân cùng hắn nói lên tới lâm hàm sự tình. Vương Tràng trưởng làm người khéo đưa đẩy. Đã sớm nhìn ra tới triệu chân chân cùng Ngô Thanh Phương một nhà quan hệ không bình thường, trầm ngâm mấy giây nói, triệu hiệu trưởng bọn họ những người này vô luận ở nông trường cũng hảo, ở trường học cũng hảo, căn bản thân phận không có bất luận cái gì biến động, ở nông trường là tiếp thu cải tạo lao động, đi vào tiểu học không có tiền lương cùng sở hữu đãi ngộ giảng bài, cũng là một loại cải tạo lao động, lâm lão sư người này dễ dàng xúc động, đi vào trường học như vậy địa phương hảo hảo tỉnh lại một chút tự thân cũng không tồi ta không có ý kiến. triệu chân chân cười nói đa tạ vương tràng trưởng duy trì công tác vương tràng trưởng cũng không dám tham đại dựa theo hành chính cấp bậc triệu chân chân cùng hắn cung cấp nhưng triệu chân chân bối cảnh so với hắn lợi hại nhiều hắn đã sớm hỏi tham qua, triệu chân chân nguyên lai là trường trưởng phòng thủ hạ tới nông trường tiểu học cũng là trường trưởng phòng an bài trường trưởng phòng chính là toàn bộ công tác tổ tối cao lãnh đạo hơn nữa ai đều biết trường trưởng phòng kia chính là trần thị trưởng trước mặt hồng nhân bởi vậy hắn cười cười lập tức nói triệu hiệu trưởng khách khí Có cái gì yêu cầu ngài cứ việc nói, chỉ cần chúng ta nông trường có thể làm đến nhất định tận lực đi làm. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu trường học sự tình, cuối cùng nói đến trung học ban giáo viên, vương tràng trưởng làm như lơ đang nói, nếu trung học ban muốn chiêu bốn cái ban, kia đến có cái người phụ trách đi. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, đúng vậy, không riêng gì trung học ban, tiểu học bên này mỗi cái khoa cũng sẽ có người phụ trách, ta đang cùng dương hiệu trưởng thương lượng chuyện này nhi. Trên thực tế liền vấn đề này. Nàng cùng Dương Quang Thăng ý kiến không giống nhau Triệu chân chân đương nhiều năm như vậy Lãnh đạo, thói quen chính mình nắm giữ Đại phương hướng, trừ phi là đặc biệt Mấu chốt cùng đặc biệt chuyện khẩn cấp ở ngoài Đều sẽ an bài cấp thủ hạ đi làm Như vậy chính mình nhẹ nhàng Cấp dưới cũng biết nên làm gì Không nên làm gì, mỗi người chức trách Vừa xem hiểu ngay, gánh vác trách nhiệm Cùng công lao phân chia đều càng dễ dàng Nhưng Dương Hiệu trưởng thích mọi chuyện Tự tay làm lấy, hắn cảm thấy Hiện tại trường học quy mô còn rất nhỏ Lão sư tính toán đâu ra đấy cũng liền hai mươi tới cái, căn bản không cần thiết phân như vậy thế. hơn nữa này đó công tác chính hắn cũng có thể hoàn thành. Vương Tràng trưởng mang theo một chút không dễ nhận thấy được thật cẩn thận nói triệu hiệu trưởng, ta cùng ngươi đề cử một người, chính là ngươi gặp qua tiểu mầm, nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nguyên lai like là bình thành một trung lão sư, dạy học kinh nghiệm thực phong phú đối với đã từng nhớ thương quá chính mình trượng phu nữ nhân, triệu chân chân trước nay đều sẽ không có cái gì ấn tượng tốt. Nàng cười như không cười ngó vương chàng trưởng liếc mắt một cái, không có liền hắn để cử làm ra bớt. Luận cái gì đáp lại, mà là hỏi, nghe giọng nói, vương chàng trưởng không phải người địa phương đi. Vương chàng trưởng cười cười, nói triệu chủ tịch nói đúng, ta là lỗ tình người, bộ đội chuyển nghề vốn là gần đây an bài, nhưng lúc ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra, thượng cấp lãnh đạo nghị sai rồi, ta bị phân tới rồi bình thành công tác, mấy năm nay một người cũng thói quen. Nay đảo làm triệu chân chân có chút ngoài ý muốn. Vương chàng trưởng nhìn ít nhất 30 tới tuổi, trong tình huống bình thường, đã sớm hẳn là thành lập gia đình, hai tử đều hẳn là sẽ mua nước tương hắn nếu thật là độc thân nói, kia coi trọng miêu lan lan đảo cũng coi như là vì dân trừ hại. Vương văn quảng vì tự chứng trong sạch, đã từng cùng hắn giảng quá miêu lan lan cùng tiểu tô sự tình. Bất quá, nàng người như vậy, nếu về nàng quảng, muốn giữ học ban người phụ trách là không có khả năng, đừng nói nàng vừa thấy liền không thành thủ cầu trọng, chính là các phương diện đều thích hợp. Cũng không tới phiên nàng đảm đương Triệu chân chân cười cười Nói thật không nghĩ tới vương chàng trưởng là tính giai cấp như vậy của người Vì vội công tác Liền cá nhân vấn đề đều không suy xét Thật là lệnh người bội phục a Vương chàng trưởng trong miệng khiêm tốn nói nơi nào nơi nào Lại khen tặng triệu chân chân vài câu mới đi rồi Trải qua khuôi chiêng gõ môi chuẩn bị Nông trường tiểu học rốt cuộc ở ngày 1 tháng 9 chính thức khai giảng Trường học tổng cộng chiêu sinh 400 dư danh học sinh Trong đó nhà trẻ có bốn cái ban Bao gồm viên trưởng Ngô Thanh Phương ở bên trong, tổng cộng có 9 giáo viên, tiểu học bộ cộng tuyển nhận 5 cái ban, mỗi cái niên cấp một cái ban, bởi vì thật nhiều học sinh phía trước đều ở địa phương thượng quá học, mỗi người trình độ đều không giống nhau, vì thế nhập giáo khảo thí đều tiến hành rồi. Vài tràng, vương kiến dân tiểu học 5 năm cấp, vương kiến quốc năm bốn, vương kiến Sương năm nhất, nhỏ nhất vương kiến Minh tắc vào nhà trẻ. Tiểu học bộ giáo viên là nhiều nhất, tổng cộng có 15 người, người phụ trách là Triệu Tuyết Mai. Trung học ban học sinh không nhiều lắm, cùng sở hữu ba cái lớp, cùng sở hữu lao sư tám gã, người phụ trách là Tống Quốc Bình, hắn trước kia là Bình thành đại học phó giáo sư, vô luận là bằng cấp cùng lịch duyệt đều nghiền áp miêu lan lan, nàng mặc dù có ý kiến cũng không thể nói gì hơn. Triệu hiệu trưởng, đây là ta nghiệp dư viết bản thảo, phiền thoái ngài bất thời giờ xem một chút, thuận tiện cấp một ít chỉ đạo cùng ý kiến lâm hàm từ túi sách móc ra vài tờ giấy viết bản thảo, thái độ đặc biệt khiêm tốn đưa cho Triệu chân chân. kiếp trước triệu chân chân cùng ngô thanh phương không có gì giao tình nhưng ngô ra chuyện này nàng là biết một ít kiếp trước bọn họ người một nhà cũng là bị hạ phóng tới rồi nông trường lâm hàm có hay không đả thương người nàng không rõ ràng lắm nhưng lâm hàm sau lại đích xác viết rất nhiều văn chương ngay từ đầu là khắc sâu tự mình tỉnh lại sau lại chính là theo sắt tình thế phát biểu một ít đối thời cuộc cái nhìn này đó văn chương đều viết đến phi thường có trình độ rất được lưu trí vĩ thưởng thức không mấy năm liền đem hắn từ nông trường phóng ra trở thành trong tay hắn một chi cán bút lâm hàm lớn lên lại cao lại tráng một bộ con người rắn giỏi bộ dáng nhưng viết văn chương chân chính có thể tính thượng diệu bút sinh hoa luận chính trị rảo hoạt tính luận võ cục trưởng nhưng mạnh hơn nhiều người như vậy có năng lực cũng giỏi về biến báo lợi dụng hảo đích sát chính là trong tay một chi lưới dao sắp bén triệu chân chân đại khái quét vài lần nói lâm lão sư ngươi có phải hay không tưởng đem áng văn chương này đăng ở bình thành báo chí thượng lâm hàm là bình thành đại học tiếng trung hệ cao tài sinh Tốt nghiệp sau trực tiếp lưu học nhầm giáo, hắn ở chuyên nghiệp thượng so ngô thanh phương lợi hại hơn, chẳng những viết quá không ít kịch nói vở, còn đã từng tham gia quá nhiều bộ điện ảnh biên kịch công tác, người như vậy, viết ra tới văn trường căn bản không cần triệu chân chân tới chỉ đạo. Hắn đương nhiên là có khác mục đích, bất quá, không nghĩ tới chính là, thế nhưng bị triệu hiệu trưởng liếc mắt một cái xem thấu. Lâm Hàm rất rõ ràng chính mình bề ngoài rất có lửa gạt tính, Hàm Hậu cười một cái, nói, cái gì đều không thể gạt được triệu hiệu trưởng đôi mắt. Ta thật là có cái này ý tưởng, bất quá, cũng sợ văn chương biết đến không tốt, căn bản không đạt được cái này tiêu chuẩn. Triệu chân chân nhìn kỹ hắn hai mắt, nói, lâm lão sư, có lẽ ngươi cho rằng, ta không thể lý giải ngươi hiện tại trạng thái cùng tình cảnh. Bất quá, ta cũng tưởng nói một câu, ngươi phải đi con đường này khả năng liền không có biện pháp quay đầu lại, ngươi khả năng lựa chọn tiếp tục viết xuống đi. Hơn nữa, phía trên làm ngươi viết cái gì ngươi liền phải viết cái gì. Lâm Hà mấy ngày này từ nông trường điều đến trường học sau. Bởi vì sơ trung trường trình học với hắn mà nói quá mức đơn giản, trừ bỏ nghiêm túc soạn bài đi học, hắn còn có rất nhiều nghiệp dư thí giảng cân nhắc thời cuộc, nông trường tiểu học mới thành lập, các phương diện đều không hoàn thiện, trường học không có phòng đọc cùng thư viện, tạm thời cũng chỉ đính một phần bình thành báo chiều, mỗi ngày lâm hàm đều sẽ tỉ mỉ coi trọng bài biến, trừ cái này ra, hắn còn sẽ đi anh đảo công xã đi mượn. Đọc khác báo chí tới xem. Tóm lại một câu, hắn ở trong thời gian ngắn nhất hiểu biết hiện tại thời cuộc. trước kia hắn cùng ngô thanh phương ở ngô hiệu trưởng phù hộ hạ đều giống như sống ở tháp ngà voi hiện tại cũng nên vì chính mình nhân sinh phụ trách hắn không chút do dự gật gật đầu bất quá lần này triệu chân chân không có đi trường trưởng phòng quan hệ mà là trực tiếp lấy nông trường tiểu học danh nghĩa gửi cho báo xã lâm hàm thứ năm thiên văn chương thuận lợi đang đến bình thành báo chiều thời điểm thành công khiến cho trường trưởng phòng chú ý bất quá xét thấy lâm hàm thân phận tương đối đặc thù bình thành đại học cùng hắn cùng nhau hạ phóng người tỷ như vương văn quảng hạ ngục tổ Vì xã hội làm ra như vậy đại thực tế cống hiến, trần thị trưởng đều không có nhà ra đưa bọn họ thả ra. Lâm Hàm bất quá là viết mấy thiên văn chương, vậy càng không có thể. Tuy rằng viết này đó văn chương tốn thời gian háo lực, hơn nữa thường thường còn muốn viết chút trái lương tâm quan điểm, nhưng này đó cùng hắn ở nông trường giáo dục lao động sở ăn đến những cái đó khổ so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Hàm kiên trì mỗi cách hai tuần liền viết một thiên bản thảo, đương nhiên, không phải sở hữu bản thảo đều có thể phát đến báo chí thượng Ước chừng chỉ có một nửa tả hữu bị thuận lợi đăng, nhưng đột nhiên, có một ngày, triệu chân chân cầm một cái. đề mục yêu cầu hắn mau chóng viết ra tới. Hắn lâm hàm chờ chính là ngày này. Đại bảo cùng nhị bảo còn có tam bảo tiến vào nông trường tiểu học sau, nhanh chóng thích hướng trường học hoàn cảnh. Đại bảo nhị bảo bản thân chính là học tập thực tốt hài tử, bọn nhỏ thế giới cùng thành nhân không quá giống nhau, tuần hoàn hơn phân nửa vẫn là luận rừng, cho nên giống nhau học tập thực tốt đồng học, giống nhau đều thực được hoan nên. Vương Kiến Dân cùng Vương Kiến Quốc đều bị được tuyển vì lớp trưởng. Vương Kiến Dân từ nhỏ làm lớp trưởng đã thói quen, nhị bảo đây là lần đầu tiên làm lớp trưởng, thái độ nghiêm túc thực, mỗi ngày về nhà đều phải cùng mụ mụ nói một chút hắn lớp học sự tình. Tam bảo Vương Kiến Sương biểu hiện cũng thập phần ưu tú, tiểu học năm nhất nội dung trên cơ bản hắn đã học qua, mỗi lần thi cử đều thực nhẹ nhàng khảo song trăm, hơn nữa để cho mặt khác đồng học kinh ngạc cảm thán, là hắn hội họa trình độ. Tam bảo ngồi cùng bàn là cái lời nói đặc biệt nhiều tiểu cô nương Không được lời nhiều, hơn nữa thèm ăn Tam bảo cho nàng xem chính mình họa một con thanh quả táo Tiểu cô nương nhìn nước miếng đều phải chạy xuống tới Nàng là năm trước đi theo ba ba mụ mụ đi vào nông trường Đã thật dài thật dài thời gian không ăn đến quả táo Vương Kiến Sương, nhà ngươi có quả táo sao? Vương Kiến Sương lắc đầu, hán thượng một lần ăn quả táo vẫn là Tết Trung Thu Cũng đã thật dài thời gian, mụ mụ nói Hiện tại từng nhà đều thiếu ăn, không nói cái khác Liền bạch diện bánh bao đều ăn không được Lúc ấy Mụ Mụ còn cầm một cái bắp bánh bao cho bọn hắn nhìn, nói đó chính là bọn họ ba ba ở nông trường ăn đến đồ vật. Xuất phát từ tò mò, bốn cái bảo bảo đều nếm nếm. Bắp bánh bao lại thô lại ngạnh thập phần khó có thể nuốt xuống không nói, còn có một cổ tử nói không nên lời mùi lạ nhi. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Trương 89 Đệ mươi 89 Bọn họ mấy cái đều chỉ ăn một ngụm sẽ không bao giờ nữa chịu ăn, nhưng là ca nhi bốn cái ai cũng không nghĩ tới, cùng ngày cơm chiều, rõ ràng có mới vừa trưng ra tới đại bạch bánh bao, mụ mụ triệu chân chân lại không có ăn, mà là đem cái kia thập phần khó ăn bắp bánh bao ăn luôn. Nhị ca vương kiến quốc còn thập phần khó hiểu, đương trường tỏ vẻ mãnh liệt nghi vấn. Tam bảo nhớ rất rõ ràng, lúc ấy mụ mụ thập phần nghiêm túc đối bọn họ nói, bắp bánh bao lại khó ăn cũng có thể lấp đầy bụng. người bất luận cái gì thời điểm đều không thể lãng phí lương thực, đặc biệt là hiện tại lương thực cung ứng tương đối khẩn trương dưới tình huống, càng thêm không thể lãng phí, hơn nữa cũng không thể cả ngày chỉ nghĩ ăn ngon, bọn họ bây giờ còn nhỏ, chính yếu nhiệm vụ chính là nghiêm túc học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, học tập càng nhiều văn hóa tri thức, lớn lên. Về sau vì quốc gia nhiều làm cống hiến. Hơn nữa cùng nhà Khắc so, nhà bọn họ đã xem như ăn đến tương đối tốt. Vương Kiến Xương liền không khách khí phê bình đồng hân hân, chúng ta đều là học sinh tiểu học chủ yếu nhiệm vụ là học tập văn hóa tri thức không cần cả ngày nhớ thương ăn ngon đồng hân hân níu môi ủy khuất nước mắt đều phải mau rơi xuống cha mẹ nàng vốn dĩ đều là bình thành văn hóa cục cán bộ trong nhà chỉ có nàng một cái hài tử từ nhỏ quá giống như tiểu công chúa giống nhau sinh hoạt ai biết năm trước lập tức đã bị kéo đến nông trường ăn không ngon xuyên không hảo không nói ba ba mụ mụ mỗi ngày đều phải xuống ruộng làm việc sau khi trở về mệt đến hát mặt đều không thế nào phản ứng nàng hiện tại thật vất vả có thể đi học Nàng trong lòng đừng để cao hứng cỡ nào, trong trường học lao sư thực hảo đồng học thực hảo, đặc biệt là nàng ngồi cùng bàn, chẳng những học tập hảo, còn sẽ vẽ tranh, đối người cũng thập phần lễ phép, nàng thích chứ hắn Lạp Kỳ thật vương kiến xương tuy rằng cảm thấy đồng hân hân có điểm nói nhiều, nhưng cũng không chán ghét nàng, hơn nữa ngày đó tan học sau, hắn nhìn đến đồng hân hân cùng mặt khác đồng học cùng nhau xếp thành hàng dài thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới đồng hân hân ra cũng ở nông trường, mụ mụ nói, nông trường người một ngày tam cơm đều ăn canteen. món bon chính chính là khó ăn bắp bánh bao hắn trong lòng có như vậy một tia hay náy cùng ba cái ca ca so sánh với tứ bảo ở nhà trẻ thích đứng có điểm khó khăn bởi vì nông trường nhà trẻ là triệu chân chân lâm thời quyết định xử lý lên ở các loại điều kiện đều không cụ bị dưới tình huống liền khai giảng hơn nữa thu hơn 100 học sinh nô thanh phương bọn họ lại không quá chuyên nghiệp nói như vậy toàn bộ buổi sáng đều tràn ngập bọn nhỏ hết đợt này đến đợt khác tiếng khóc tứ bảo nơi mẫu dao bé liền có vài cái ái khóc tiểu bằng hưu Cái này làm cho tâm tình của hắn thực bực bội, đứa nhỏ này vốn dĩ chính là vừa mới bắt đầu thượng nhà trẻ, đối với không có mụ mụ hoàn cảnh thực không thích ứng, mặt khác hài tử khóc, hắn có đôi khi sẽ lặng lẽ trốn đi ra ngoài, có đôi khi sẽ bởi vì đặc biệt tưởng niệm mụ mụ cùng các ca, ca cũng đi theo khóc lên. Triệu chân chân phát hiện, tứ bảo rất nhiều lần về nhà đôi mắt đều hồng hồng, thực hiển nhiên là đã khóc, tiểu hài tử ngay từ đầu đi nhà trẻ khóc nháo thực bình thường, nhưng tứ bảo mỗi ngày buổi sáng đều không muốn đi nhà trẻ. Hỏi hắn, cái gì nguyên nhân cũng đáp không được. Nay liền có điểm không thích hợp. Khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Sự thật đích xác như thế, Ngô Thanh Phương gần nhất bởi vì phụ trách nhà trẻ sự tình, chẳng những mệt đến quá sức, lại còn có có điểm lo âu, nàng hiện tại vừa nghe đến bọn nhỏ tiếng khóc liền đặc biệt khẩn trương, cảm thấy đây là nàng công tác lớn nhất thất bại. Phía trước Ngô Thanh Phương cho rằng Thiên Hạ Hải Tử đều không sai biệt lắm, đều cùng nàng nhi tử đàng đằng giống nhau, đặc biệt ngoan đặc biệt nghe lời, nhưng không nghĩ tới sự thật không phải như vậy. Thật là không nghĩ tới, một cái nhà trẻ viên trường, muốn làm tốt cũng như vậy không dễ dàng. Đương nhiên, Nô Thanh Phương là cái người thông minh, đã trải qua lúc ban đầu luôn cuống tay chân lúc sau, nàng cho mỗi cái lao sư tinh tế phân công, mỗi cái lao sư phụ trách nhìn chằm chằm mười cái hài tử, nếu có một cái khóc chạy nhanh lánh đi ra ngoài đơn độc trấn an, biện pháp này còn tính hữu hiệu, nhưng mỗi ngày vẫn là có không ít hài tử khóc náo. Nô Thanh Phương chính mình đối nhà trẻ hoàn toàn không biết gì cả, nàng thủ hạ lao sư cũng đều không sai biệt lắm đều cùng nàng giống nhau là vớt cục đá qua sông. Nàng cảm thấy chỉ dựa vào chính mình cân nhắc là không được, chạy nhanh đi thăm viếng công xã mặt khác hai nhà nhà trẻ, sau khi trở về thực chịu dẫn dắt, đem mấy gian phòng học một lần nữa bố trí một chút, còn viết một trường phí dụng xin biểu, chủ yếu là tính toán mua một ít món đồ chơi cùng trẻ nhỏ thư tịch. Nàng giao cho triệu chân chân thời điểm còn có điểm thấp hỏng, cảm thấy chính mình công tác không có làm đúng chỗ, hiện tại còn muốn dỗi tay đòi tiền, nhưng không nghĩ tới chính là... triệu chân chân thực mau liền phê chuẩn này số tiền kỳ thật rất nhiều người không biết nông trường tiểu học không lệ thuộc với nông trường mà là thuộc về chính phủ tổ chức lớn nhất chỗ tốt đương nhiên chính là mỗi năm đều có tài chính chi ngân sách này số tiền so với mặt khác trường học không tính nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít lại còn có có chỗ tốt chính là bởi vì giáo viên không cần trả tiền lương đương nhiên cũng liền không cần phát tiền thưởng phát phúc lợi vô hình chung lại tỉnh một tuyệt bút đây cũng là lúc trước triệu chân chân giam tổ chức nhà trẻ nguyên nhân Nhà trẻ hai tử còn quá tiểu, giữa trưa là vô pháp hồi nông trường ăn cơm, bọn họ giữa trưa ăn trường học nhà ăn, đồ ăn cùng đại nhân đều là giống nhau, nhưng ăn chính là bạch bánh bao, ngẫu nhiên còn sẽ có một cái bạch trứng luộc. Nhà trẻ hai tử, giữa trưa ăn cơm là miễn phí, này một bộ phận phí dụng một năm xuống dưới cũng thực sự không ít. Nô Thanh Phương cũng không riêng gì từ thiết bị vào tay, nàng sẽ điểm ca vũ, một cái khác nữ lao sư cũng am hiểu ca hát, hai người chọn một ít đơn giản nhạc thiếu nhi giáo hội mỗi cái lao sư. còn bố trí không ít thú vị cho chơi như vậy hải tử vừa vào viên liền cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi du sau đó ở lão sư dẫn dắt hạ chơi món đồ chơi đọc sách ăn cơm xong sau ngủ trưa ngủ trưa lên lão sư giáo nhạc thiếu nhi hoặc là vũ đạo từ từ, cứ như vậy trên cơ bản một ngày thời gian liền đi qua thực mau liền không có hải tử khóc nháo hiện tượng tứ bảo hiện tại mỗi ngày thượng nhà trẻ nhưng tích cực vương kiến minh đứa nhỏ này từ nhỏ liền biểu hiện thực thông minh Nói chuyện sớm ngôn ngữ biểu đạt năng lực cũng cường, nhưng trừ cái này ra, cũng không có quá đặc biệt địa phương. Tứ bảo từ một tuổi nhiều có thể nói, đến bây giờ trường đến ba tuổi nhiều, mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, hơn nữa ước có một năm rưỡi thời gian đều là ở huyện Huệ Dương vượt qua, Vương Văn Quảng không ở nhà, triệu chân chân một người chiếu cố bốn cái hai tử, còn nếu muốn nhọc lòng công tác, liền không có như vậy tinh tế, nàng tổng cảm thấy tứ bảo còn nhỏ, tam bảo lớn như vậy thời điểm thậm chí còn không quá có thể nói đâu, bởi vậy, triệu chân chân chưa bao giờ có thêm vào đã dạy hắn cái gì tứ bảo đi theo ba cái ca ca hôn thời điểm cũng là các loại chơi đùa chỉ có tam bảo nhưng thật ra đã dạy hắn vẽ tranh tiểu kiến minh không có hứng thú thiếu chút nữa đem bút vẽ đều cho hắn ném bởi vậy thuộc về tứ bảo thiên phú không có thể biểu hiện ra ngoài nhưng thượng nhà trẻ lúc sau liền không giống nhau phụ trách tứ bảo giáo viên mầm non là trung niên nữ nhân êu lương chiêu đệ nàng nguyên lai là bình thành một trung ngữ văn lao sư đối với cổ thơ từ rất có tạo nghệ sẽ không tự chủ được dạy cho bọn nhỏ một ít cổ thơ tử đại đa số hài tử đọc quá mấy lần cũng chưa cái gì phản ứng chỉ có tứ bảo thế nhưng cũng có thể bối sung dưới lương chiêu đệ cùng mặt khác lao sư giống nhau thích nhất thông minh học sinh đặc biệt giống tứ bảo như vậy tiểu hoa nhi không riêng gì thông minh còn giống vậy là giấy trắng một trường ngươi làm hắn học cái gì hắn đi học cái gì ngoan ngoan thực từ phát hiện cái này tiểu thiên tài lương lão sư mỗi ngày cấp tứ bảo thượng tiểu táo triệu chân chân mỗi ngày vội thật sự cũng chỉ có sáng sớm một đêm có thể cùng bọn nhỏ câu thông vài câu. hôm nay sáng sớm nàng lên làm cơm sáng, bởi vì hiện tại bốn cái hài tử đều ở trường học nhà ăn ăn cơm trưa. sáng sớm một đêm liền tận lực ăn ngon một ít, nàng tính toán làm bánh rán hành cùng xào trứng gà, lại ngao thượng một nồi gạo kê cháo. tứ bảo cũng tỉnh, dọn một trương ghế nhỏ ngồi ở phòng bếp ngoài cửa nhìn mụ mụ nấu cơm. triệu chân chân chỉ vào không trung nói, tứ bảo, ngươi nhìn xem này đám mây giống cái gì a? vương kiến minh chớp một chút đôi mắt. Không có trả lời mụ mụ nói, mà là bật thốt lên bối ra tới một đầu miêu tả mây trắng đường thơ. Còn không phải cái loại này tiểu hải tử học được ngũ ngôn việt cú, mà là một thủ trưởng thơ, nhưng Vương Kiến Minh bối rất quen thuộc, đọc từng chữ phát âm đặc biệt rõ ràng tiêu chuẩn. Triệu chân chân vừa mừng vừa sợ, hỏi, tứ bảo, là nhà trẻ lao sư giáo sao? Vương Kiến Minh gật gật đầu, nói, là nha lương lão sư giáo. Nông trường tiểu học lao sư tổng cộng liền 30 tới cái. cái này lương lão sư triệu chân chân không trong lén lút tiếp xúc quá trong ấn tượng chính là cái trầm mặc ít lời phụ nữ trung niên không nghĩ tới giáo hải tử rất có một tay nàng cười tiếp tục hỏi tứ bảo các ngươi lương lão sư còn giáo ngươi cái gì vương kiến minh cười hì hì trả lời mụ mụ lương lão sư mỗi ngày đều dạy ta một đầu thơ ta đã học khá hơn nhiều ta bối cho ngươi nghe được không kế tiếp thời gian tứ bảo một hơi bối bảy tám đầu thơ đem triệu chân chân kinh ngạc đều quên mất nấu cơm Nàng đem trong tay cái muông thả lại đến phòng bếp, vội vội vàng vàng xoa xoa tay, chạy đến sương phòng lấy ra giấy cùng bút, xoát xoát viết một tờ ghép vần, dạy cho tứ bảo niệm hai lần, sau đó tức hảo một chi bút trì, đối tiểu kiến minh nói, tứ bảo, ngươi xem chiếu này mặt trên viết hai lần được không? Tới, liền ngồi ở chỗ này. Vương kiến minh tiếp nhận tập viết ấu vương sách bài tập gật gật đầu. Triệu chân chân một bên nhanh nhẹn lạc bánh rán hành, một bên hử cười nhỏ, trung gian còn không quên thường thường đi xem tiểu nhi tử. Vương Kiến Minh thành thành thật thật ngồi ở trên ghế nhỏ, tuy rằng nắm bút chỉ tay nhỏ còn có chút vụ về, nhưng viết ra tới ghép vần không có một cái sai, hơn nữa viết đến còn có điểm đẹp. Triệu chân chân quả thực là rất cao hứng. Mấy ngày trước nàng đem hai gian chính phòng thu thập sạch sẽ sau, lại tìm người đem nóc nhà ra cố một chút, bên ngoài trải lên một tầng thật dày giấy dầu, như vậy chẳng những có thể phòng vũ, giữ ấm tính cũng đại đại đề cao. Kiến dân cùng kiến quốc tiểu giường chăn dọn tới rồi chính phòng, Vương Kiến Sương cảm thấy chính mình là học sinh tiểu học. không thể cùng mụ mụ đệ đệ tễ đến cùng nhau cũng cùng các ca ca dọn qua đi hiện tại hai gian chính phòng gian ngoài bị bố trí thành đơn giản thư phòng một bên dựa tường thả hai chương án thư ba cái bảo bình thường liền ở chỗ này làm bài tập phòng trong còn lại là song song phóng tam trương tiểu giường, ca nhi ba như vậy ngủ tương đối an toàn hơn nữa lại xem như đơn độc ngủ không dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn phía trước đại bảo cùng nhị bảo ngủ một cái giường buổi tối không phải ngươi tê ta chính là ta đặng ngươi mỗi ngày buổi sáng đều có khỏe miệng kiện tụng. vương kiến sương xoa nhập nhèm đôi mắt từ trong phòng đi ra nhìn đến ngồi ở sương phòng cửa viết ghép vần tứ đệ có điểm ngoài ý muốn xem xét liếc mắt một cái viết đến cũng không tệ lắm bất quá đơn giản như vậy ghép vần hắn đã sớm biết cũng không có gì đáng kinh ngạc hắn xoa nhẹ một phen đệ đệ đầu to đang chuẩn bị đi rửa mặt tứ bảo cười hì hì ngừng đầu đối hắn nói tam ca ta cho ngươi bối một đầu thơ được không vương kiến sương không cần nghĩ ngợi gật gật đầu vương kiến minh bối một đầu đơn giản vọng nhạc trong nháy mắt vương kiến xương tâm tình lược phức tạp kỳ thật so với giống nhau hải tử tam bảo học đồ vật không ít phía trước mãi mãi tạo lệ quên cho hắn vỡ lòng làm hắn học ghép vẩn học tam tự kinh học đơn giản thơ tử học thường thấy tự cùng số học đương nhiên còn có vẽ tranh hắn đều học còn tính không tồi nhưng này một đầu vọng nhạc hắn không học quá tự nhiên cũng sẽ không bối bảy tuổi tiểu hoa nhi trong lòng có điểm toan luôn luôn theo sau lưng mình chúng theo đôi giường như đệ đệ tựa hồ lập tức trưởng thành Hơn nữa tựa hồ so với chính mình còn muốn thông minh. Tứ bảo không thể lý giải tam ca phức tạp tâm tình, mấy ngày này lương lão sư tổng khen hắn, một ngày đều phải khen vài biến, vừa rồi hắn bối thơ, mụ mụ cũng khen hắn, tiểu gia hỏa hy vọng được đến tam ca tán thành, mắt to loay quang, thập phần chờ mong đến nói, tam ca, ta bối có được không? Vương kiến xương gật gật đầu xoay người đi rồi. Tứ bảo lược thất vọng, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, cầm lấy bút lại bắt đầu nghiêm túc viết ghép vẩn. Bởi vì phát hiện tiểu nhi tử rõ ràng khác biệt thường nhân thông minh, triệu chân chân kế tiếp cả ngày đều thật cao hứng, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy muốn thí nghiệm một chút tứ bảo năng lực, tính toán tan tầm sau sẽ dạy cho hắn đơn giản số học, xem hắn tiếp thu năng lực thế nào. Làm một cái mụ mụ, còn có cái gì so phát hiện chính mình dưỡng nhi tử nguyên lai là cái thiên tài, loại này càng hạnh phúc sự tình đâu. Nàng hưng phấn ở trong văn phòng xoay quanh. Triệu hiệu trưởng, hôm nay là thứ hai, trường học hội nghị thường kỳ, thời gian lập tức liền đến. mới tới can sự tiểu chu đi vào tới hảo tâm nhắc nhở nàng triệu chân chân nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ từ trong ngăn kéo lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu hướng tiểu chu cười cười nàng tươi cười điểm mỹ mê người tiểu chu không dám nhìn kỹ cũng quít túi đầu dương hiệu trưởng gần nhất đặc biệt vội bởi vì trong trường học lớn nhỏ sự tình mặc kệ có phải hay không gánh vác đến trên đầu của hắn hắn đều phải quản thượng một quảng. hắn loại này hành vi nếu là nghiêm khắc tính lên chính là vượt quyền quản lý đặc biệt hắn vẫn là cái phó trước Giống nhau cùng hắn cộng sự người đều phải thực tức giận. Mặc dù sẽ không giáp mặt xảo lên, trong lòng khẳng định cũng sẽ không quá thoải mái. Triệu Chân Chân áp dụng biện pháp chính là, nếu Dương Quang thắng vượt quyền chính là chuyện nhỏ, nàng mở một con mắt nhắm một con mắt coi như làm không nhìn thấy, nhưng nếu là đại sự tình, kia nàng tuyệt đối muốn can thiệp, hơn nữa cần thiết dựa theo ý nghĩ của chính mình tới chấp hành. Tỷ như phía trước tuyển các bộ trách nhiệm người sự tình, Dương hiệu trưởng ngay từ đầu không đồng ý, nhưng Triệu Chân Chân công bố người được chọn lúc sau, hắn cũng liền không có biện pháp. Lại tỉ như mấy ngày hôm trước trường học nhà ăn đã xảy ra một sự kiện, có một cái công nhân viên trước mấy ngày trước bị bệnh xin nghỉ, vốn dĩ công xã bệnh viện cho hắn khai giấy xin nghỉ, nhưng người này đại khái quên giao, vì thế cuối tháng bị khấu tiền lương, người này không phục lắm, đi trường học kế toán nơi đó náo loạn hai lần, sau lại bị dương hiệu trưởng nghe nói, như vậy thì đại điểm sự tình, hắn cũng muốn tự mình quan tâm, kia triệu chân chân thái độ chính là tùy tiện. Dù sao làm một giáo chi trường. Loại này chuyện nhỏ nàng là sẽ không quản. Triệu chân chân đuổi tới phòng họp thời điểm Dương hiệu trưởng cùng mặt khác mấy cái giáo công nhân viên chức đã chờ một lát Dương quang thắng bởi vì muốn xen vào sự tình quá nhiều Cho nên gần nhất nhật tử quá thật sự phong phú Nhưng dưới tình huống như vậy Hắn cũng chưa quên vì trường học tương lai bày mưu tính kế Đêm qua hắn nửa đêm đi tiểu đêm sau ngủ không được Đơn giản đi ra khỏi phòng Vây quanh toàn bộ trường học đi bộ một vòng sau Đại não tư duy đặc biệt sinh động Linh quang trận lóe bỗng nhiên liền có một cái tuyệt diệu chủ ý hắn hưng phấn trở lại chỗ ở đem kế hoạch tường tận viết tới rồi nổ kẻ bức thượng một giấc ngủ sau khi tỉnh lại cái thứ nhất vọt tới nhà ăn ăn cơm cơm nước xong lại cái thứ nhất đi tới phòng họp mỗi lần phá lệ sẽ dương hiệu trưởng đều là một bộ nóng lòng muốn thử kìm nén không được mà bộ dáng một phen tuổi làm công tác còn như vậy có tình cảm mãnh liệt triệu chân chân trừ bỏ cảm thấy có điểm buồn cười cũng thiệt tình có điểm bội phụ liền cười cười nói lại là thứ hai Đại gia có chuyện gì đều nói một chút đi, vô luận là công tác thượng hiểu được hoặc là gặp được khó khăn đều có thể lấy ra tới cùng nhau thảo luận. Dương hiệu trưởng trước nói vừa nói đi, Dương Quang thắng chạy nhanh đáp ứng rồi, một giây cũng không chậm chê nói, ta hôm nay đích xác có cái thập phần chuyện quan trọng muốn cùng đại gia thảo luận một chút, nếu chuyện này Nhi làm thành công, chúng ta nông trường tiểu học chẳng những không lo chiêu sinh, hơn nữa sẽ biến thành xa gần nổi tiếng hảo học giáo, thậm chí ở toàn bộ Bình Thành đều có thể xếp hạng trước vài vị. Đang nói chuyện này phía trước. Xin cho ta trước nhiều lời vài câu, từ đi vào chúng ta trường học công tác, ta làm trường học phó hiệu trưởng, vẫn luôn vì chúng ta trường học định vị cùng tương lai mà lo lắng. Quả thật, chúng ta là nông trường tiểu học, kiến tạo mục đích chính là vì phương tiện nông trường hài tử có học thượng, nhưng đây là xa xa không đủ. Làm một chuyện, liền phải kiệt lực làm được tốt nhất. Vì thế ta đêm không thể ngủ, đống nhiên liền nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ta nghe tiểu học bộ cùng trung học bộ mấy cái lao sư giảng. Mỗi cái niên cấp đều tồn tại một loại hiện tượng, đồng dạng chương trình học, thông minh hải tử vừa học liền biết, ngu rốt hải tử giáo hai lần cũng sẽ không. Chúng ta lão tổ tông mấy ngàn năm trước liền nói quá muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cho nên chúng ta trường học dạy học phương pháp cũng muốn thay đổi một chút. Ta kiến nghị là, các niên cấp căn cứ bất đồng tình huống, đem bọn học sinh chia làm 15 người mâu giáo bé, đương nhiên, như vậy có lẽ sẽ tạo thành giáo viên không đủ vấn đề, bất quá ta tin tưởng điểm này thực dễ dàng là có thể giải quyết. vậy như thế nào làm tốt một cái trường học triệu chân chân chuyên môn cha quá tư liệu nhưng nàng cha biến nhà sách tân hoa còn có huyện chính phủ tư liệu thất chân chính có thể tham khảo đồ vật thiếu chi lại thiếu nàng còn bất thời giờ đi bái phòng thực nghiệm tiểu học một vị phó hiệu trưởng nhân ra đối nàng thực nhiệt tình cho nàng cung cấp không ít quý giá kiến nghị trong đó liền nhắc tới nếu tưởng trong khoảng thời gian ngắn để cao học liên suất phân ban thật là cái không tồi biện phắc bất quá cái kia phó hiệu trưởng mặt sau lại bổ sung mỗi cái hài tử tình huống không giống nhau Tuy rằng có chút hài tử từ nhỏ liền đặc biệt thông minh, nhưng còn có rất nhiều hài tử ở tiểu học giai đoạn là nhìn không ra tới, nhưng chờ đến thượng sơ trung, này đó hài tử tựa hồ mới có thể thông suốt, liền sẽ phát lực nhất cử vọt tới phía trước. Cho nên nói, nếu ở tiểu học giai đoạn liền phân ban nói, có lẽ sẽ nghiêm trọng bầm tím này một bộ phận hài tử tâm lý. Cho nên triệu chân chân trước sau không đề chuyện này nhi. Dương hiệu trưởng tình cảm mãnh liệt mênh mông nói xong lời nói, vẫn là ánh mắt sáng ngời, đối đại gia phản ứng thập phần chờ mong. Khi thật hắn không biết mỗi tuần một lần hội nghị thường kỳ thượng bởi vì hắn lời dạo đầu mỗi lần đều không sai biệt lắm đại gia ngay từ đầu cảm xúc đích xác bị hắn cảm nhiễm tới rồi nhưng hắn mỗi lần nói cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình thời gian dài mọi người đều thói quen hôm nay hắn nói đích xác xem như cái đại sự nhi nhưng cũng không có gì ghê gớm còn không phải là phân nhanh chậm ban sao căn bản không hiếm lạ hảo sao tiểu học độ người phụ trách triệu tuyết mai nguyên lai là lỗ tỉnh tuyển thành một trung ưu tú giáo viên cùng ngành học đi đầu người Bọn họ một chung sớm tại rất nhiều năm trước liền thực hành phân ban chế, nghe xong dương hiệu trưởng ý kiến cũng không hướng trong lòng đi, này một vị dương hiệu trưởng quản sự tính rất nhiều, nhưng nói đều biết, trường học một ít đại sự nhi, đặc biệt là một ít quyết sách vấn đề, luôn luôn là triệu hiệu trưởng định đoạt. Nông trường tiểu học cùng khác trường học không giống nhau, bọn họ này đó giáo viên cũng không giống nhau, bản thân đều vẫn là tội phạm lao động cải tạo, nhất định phải điệu thấp một ít, nhất quan trọng chính là giáo hảo tự mình khóa, đem phân nội sự tình làm tốt. Đến nỗi phân chẳng phân biệt ban, như thế nào phân ban vấn đề, trường học lãnh đạo nói làm sao bây giờ liền như vậy làm thì tốt rồi. Triệu tuyết mai cúi đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình ký sự buồn. Trong phòng hội nghị nhất thời trầm mặc lên, dương hiệu trưởng trăm triệu không nghĩ tới, hắn tốt như vậy chủ ý thế nhưng không có người đáp lại. Triệu hiệu trưởng người này tuy rằng rất có năng lực, nhưng rốt cuộc là cái người ngoài nghề, tạm thời không phát biểu ý kiến nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng ở đây những người khác. cơ hồ mỗi người đều là kinh nghiệm phong phú giáo viên không nên như vậy cái thái độ a dương hiệu trưởng trong nháy mắt có điểm sinh khí hắn ánh mắt quét một vòng cuối cùng chỉ vào triệu tuyết mai nói triệu lao sư ngươi tới nói một chút triệu tuyết mai khép lại vở thập phần cẩn thận nói dương hiệu trưởng ý kiến chính là phân nhanh chậm ban đi làm như vậy có lợi cũng có tệ nếu giáo lãnh đạo mình sắc cái này phương án chúng ta tiểu học bộ khẳng định sẽ tích cực phối hợp công tác lời này nói tương đương chưa nói dương hiệu trưởng thực thất vọng Bất mãn nhìn nàng một cái, chỉ chỉ trung học độ người phụ trách Tống Quốc Bình, nói ngươi tới nói nói. Cùng triệu tuyết mai ba phải dường như cách nói không giống nhau, Tống Quốc Bình minh sát tỏ vẻ phản đối, hắn không khách khi nói, Dương hiệu trưởng, ta không đồng ý ngươi nói phân ban ý kiến, ngươi theo như lời đem học sinh chia làm 15 người mâu giao bé, kỳ thật chính là bất đồng trình độ nhanh chậm ban đúng hay không. Tiểu học giai đoạn nhi đồng có một cái lộ rõ đặc điểm chính là ham chơi. Tuyệt đại đa số hài tử sẽ không ở cái này giai đoạn biểu hiện đến đặc biệt khác hẳn với thường nhân. Này sẽ cho phân ban tạo thành rất lớn khó khăn. Ta phía trước lưu ý tới rồi, mới kết thúc nguyệt khảo Năm ba nhất ban toán học điểm trung bình là 80, ngữ văn là 90. Nếu có hai cái học sinh, một cái ngữ văn khảo 85 toán học khảo 90, một cái khác học sinh toán học khảo 85 ngữ văn khảo 90, nhưng mau ban danh ngạch chỉ còn lại. Có một cái, xin hỏi hẳn là cho ai? Mặc kệ cho ai? đối một cái khác hài tử đều là một loại thương tổn. Chúng ta lão tổ tông tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cũng không phải chỉ như vậy thô bạo đem bọn nhỏ tách ra, mà là làm lão sư, hẳn là hiểu biết lớp học mỗi một học sinh đặc điểm, chế định ra thích hợp đại đa số người dạy học phương án. Ngồi ở hắn bên cạnh triệu tuyết mai nhịn không được gật gật đầu, phân ban đích sắc có thể thực mau để cao thành tích, nhưng này đó bọn nhỏ còn quá nhỏ, hơn nữa bọn họ nông trường tiểu học hiện tại lại không cùng cái nào trường học đấu võ đài. Đối học lên suất cũng không có minh xác yêu cầu, làm như vậy hoàn toàn không cần phải. Triệu Tuyết Mai cũng tham dự khai giảng phía trước chiêu sinh công tác, này một vị dương hiệu trưởng, chỉ sợ vẫn luôn bởi vì chiêu sinh không thuận lợi mà canh cánh trong lòng. Đích xác, trước đó vài ngày bọn họ bận việc vài thiên, giọng nói đều nói được bốc khói, cũng không có thể nói động mấy cái học sinh ra trường Tuy rằng này đích xác làm người không thoải mái, nhưng nếu đứng ở ra trưởng góc độ suy nghĩ cũng có thể lý giải, chứ không nói nông trường tiểu học tương đối đặc thù. Chính là giống nhau bình thường trường học, thành lập lúc đầu bị hoài nghi cũng là thực bình thường, làm trường học loại chuyện này cấp không được, ít nhất đến ra một lần sinh viên tốt nghiệp mới có thể thấy thật trương. Đến lúc đó sinh viên tốt nghiệp thành tích đều thực ưu tú, học sinh ra trưởng tự nhiên liền sẽ thay đổi thái độ. Nay một vị Dương Hiệu trưởng làm người thực hảo, chính là tính tình có điểm quá nóng nảy. Dương Quang Thắng vừa rồi nghe được Triệu Tuyết Mai nói đã không cao hứng, Tống Quốc Bình nói càng là làm hắn sinh khí, hắn lập tức phản bác nói. tống lao sư nói cái này tình huống tương đối hiếm thấy à, chúng ta phân ban phía trước sẽ tiến hành nhiều lần khảo thí cuối cùng lấy tổng thành tích tới phân chia nếu là có tổng phân giống nhau hai cái đồng học vậy phân đến cùng nhau sao chúng ta chính mình trường học thêm một cái danh ngạch cũng không có gì quan hệ nói đến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chẳng phân biệt ban như thế nào tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chẳng phân biệt ban nói học sinh nhiều như vậy chiếu cố đến mỗi cái đồng học chỉ sợ thực không hiện thực tống quốc bình người này ngày thường làm người thực khiêm tốn tính tình cũng thực ôn hòa chưa bao giờ sẽ cùng người phát sinh tranh chấp bất quá dương hiệu trưởng đưa ra cái này văn vấn đề trùng hợp dẫm tới rồi hắn chuyên nghiệp lĩnh vực Tông quốc bình trước kia là bình thành đại học giáo dục hệ tâm lý học chuyên gia ở quốc gia cùng tỉnh cấp sách báo thượng phát biểu quá không ít luật văn còn sáng tác quá một bộ thập phần nổi danh nhi đồng tâm lý tiểu thuyết hắn không sợ với dương hiệu trưởng nội mục tiếp tục nói dương hiệu trưởng ngài hẳn là rất rõ ràng trên thực tế thiên tài chỉ là số ít tuyệt đại đa số hải tử chỉ số thông minh đều là không sai biệt lắm chẳng qua bởi vì hậu thiên dẫn đường bất đồng mà tạo thành không nhỏ sai biệt mà phân nhanh chấm ban trên thực tế chính là nhân vi mở rộng loại này sai biệt từ cái này mặt tới nói đây là trái với nhân tính hơn nữa phi thường không đạo đức tống quốc bình nói quá mức bén nhọn triệu chân chân nhìn thoáng qua dương hiệu trưởng nghẹn đến mức đỏ bừng mặt sợ bọn họ trước mặt mọi người xào lên liền cười nói dương hiệu trưởng đưa ra kiến nghị phi thường hảo tống lao sư nói cũng có nhất định đạo lý Về phân ban sự tình, ta cùng Dương hiệu trưởng câu thông sau lại làm quyết định, đại gia còn có khác sự tình sao? Tại đây loại hội nghị thường kỳ thượng, nô thanh phương giống nhau là không lên tiếng, bất quá nàng hôm nay đích sắc có vấn đề phản ánh, liền cười nói, "Triệu hiệu trưởng, có thể hay không thảo luận một chút mùa đông sưởi ấm vấn đề?" Triệu Chân Chân cười gật gật đầu. Dương hiệu trưởng người này ở sinh hoạt thượng không có gì yêu cầu, bọn họ Huệ Dương bốn tiểu trước kia mùa đông sưởi ấm rất đơn giản, mỗi cái phòng học điểm một con dầu hỏa lò. Sau lại dầu hỏa không hả mua, trường học kinh phí cũng rất có hạn liền hủy bỏ. Trường học phòng học giống nhau phong bế tính đều không tốt lắm, cửa sổ tương đối nhiều, hơn nữa sáng sớm một đêm còn muốn mở cửa sổ thông khí, cho nên mùa đông trong phòng học thực lãnh, rất nhiều học sinh trên tay, trên chân, trên nông, thậm chí trên mặt đều sẽ trường nứt ra. Bất quá, này cũng không tính chuyện gì, nhà ai tiểu hài nhi không trường quá nứt ra à. Bởi vậy hắn không có liền vấn đề này lãng phí một giây đồng hồ thời gian. trong đầu còn đang suy nghĩ như thế nào tìm ra Tông Quốc Bình lo dịp lỗ hổng, do đó hoàn toàn thuyết phục hắn. Triệu Tuyết Mai cười nói, mùa đông sưởi ấm đích sắc rất quan trọng, bất quá chúng ta trường học kinh phí tương đối khẩn trương, hơn nữa than đá dễ dàng xuất hiện các con mò nổ xịt chúng độc, So sánh nói, ta cảm thấy than tuổi khả năng tương đối hảo. Mấy ngày hôm trước ta nghe tiểu mầm lao sư nói, Vương Tràng trưởng đang chuẩn bị tổ chức nông trường tráng lao động đi núi hoang thượng thiêu than tuổi đâu. Tông quốc bình cùng những người khác cũng tỏ vẻ duy trì. Triệu chân chân liếc mắt một cái rõ ràng không ở trạng thái dương hiệu trưởng, nói, nếu nói như vậy, đại gia từng người tính toán một chút yêu cầu số lượng, không riêng gì phòng học, còn có các lao sư văn phòng. Ở đây các lao sư nghe xong lời này một đám vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nông trường thu hoạch vụ thu đã sớm kết thúc, nhưng trong đất lao động vẫn là không có đỉnh, phụ nữ cùng lao nhân làm chút tương đối nhẹ nhàng việc nhi, tráng lao động nhóm như cũng là ở khai khẩn đất hoang, nông trường diện tích lớn như vậy, ít nói cũng có mười mấy vạn mẫu. Vương sưởng trưởng mục tiêu là, tranh thủ sang năm có thể có 5.000 mẫu điển, đến lúc đó nông trường liền có thể thực hiện chân chính ý nghĩa thượng tự cấp tự túc. Vương tràng trưởng lại muốn tổ chức người lên núi thiêu than, lại muốn giám sát ngoài ruộng lao động tiến độ, có thể là bởi vì này đó, hắn gần nhất đi nông trường tiểu học số lần rõ ràng thiếu, cũng không riêng gì đi số lần thiếu. Hiện tại buổi tối hắn đều là đơn độc chăm sóc đặc biệt, đinh sư phó đồ ăn làm càng ngày càng có trình độ, mặc kệ làm nhiều ít, hắn một người đều có thể ăn cho hết. Bởi vì tiểu tô sự tình, Miêu Lan Lan tuy rằng thực tức giận, nhưng bởi vì vào trường học công tác, không cần xuống đất làm việc, này đối với trời sinh tính lười biếng nàng tới nói thật là một kiện thiên đại chuyện tốt nhi, bởi vậy, chỉ cần nàng không nghĩ khởi tiểu tô, tâm tình vẫn là thực không tồi. Trường học hoàn cảnh này nàng thích hướng thực hảo, ở chỗ này nàng không phải cái gì tội phạm lao động cải tạo, mà là chịu bọn nhỏ tôn kính mầm lão sư, hơn nữa, các đồng sự chi gian cũng đều thực khách khí, ngay cả cái kia hồ ly tinh hiệu trưởng. nhìn thấy nàng đều thực hòa khí đương nhiên cũng có tiếc nuối địa phương miêu lan lan cùng mặt khác lao sư giống nhau không yêu hồi nông trường có thể ở trường học nhiều đãi một lát liền nhiều đái trong chốc lát bởi vậy mỗi ngày đều là sáng sớm ở nông trường ăn cơm xong liền tới trường học giữa trưa vốn dĩ phải về nông trường ăn nhưng hiện tại trường học cũng có nhà ăn bọn họ này đó giáo viên cũng có thể đi ăn hơn nữa đồ ăn trình độ so nông trường còn yếu lược hảo một chút đồ ăn là giống nhau thủy nấu đồ ăn nhưng bắp bánh bao mềm mại một ít cũng không có trách ngụy vị tóm lại nàng háo ở trường học thời gian càng ngày càng nhiều rất ít có thể gặp được vương tràng trưởng tự nhiên cũng ăn không đến những cái đó ăn ngon đồ ăn nhớ tới đinh sư phó làm cá kho nàng đều phải chảy nước miếng đâu hôm nay chẳng vạng miêu lan lan lấy cớ ngày hôm sau khóa không bối xong tan học sau cỏ sắt trong chốc lát chờ đổi tới nông trường nhà ăn tự nhiên đã không cơm cũng không thấy được vương tràng trưởng bóng dáng nàng đoán hắn nhất định là tránh ở trong văn phòng đi chăm sóc đặc biệt liền quen cửa quen nẻo quá khứ vương tràng trưởng mở cửa nhìn đến là nàng thần sắc có điểm mất tự nhiên miêu lan lan nhưng thật ra không chú ý nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến cái bàn bãi hai bàn đồ ăn một mâm chính là nàng nhớ thương vài thiên cá kho còn hảo nàng tới kịp thời thịt cá thoạt nhìn còn chưa thế nào động liền cười nói vương tràng trưởng mới ăn cơm à ta cũng còn không có ăn cơm đâu vương tràng trưởng hảo tính tình nói vậy ngươi ngồi xuống cùng nhau ăn đi miêu lan lan cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn cá Một con cá đều phải mau ăn sạch mới dừng lại tới ngượng ngùng cười cười. Vương chàng trưởng lại đem một khắc bàn cải trắng xào tôm bưng cho nàng, nói, nhanh ăn đi. Thực mau, miêu lan lan đem hai bàn đồ ăn đều ăn không sai biệt lắm, nàng móc ra khăn tay lau lau miệng, đang muốn nói chút gần nhất mấy ngày trong trường học phát sinh sự tình. Vương Tràng trưởng nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần, đột nhiên nói, tiểu mầm à, ngươi cũng biết chúng ta nông trường hiện tại nhật tử không hảo quá, lương thực tương đối khẩn trương, mọi người đều ăn không đủ no. Bất luận kẻ nào đều không thể làm đặc thù hóa, ta đã cùng đình sư phó nói qua, tháng sau liền sẽ không có. Tiểu táo. Miêu Lan Lan sửng sốt, còn không có tới cập nói chuyện, vương chàng trưởng lại bổ sung một câu, cho nên về sau ngươi cũng không cần lại đây. Vương chàng trưởng người này tính giai cấp rất mạnh, từ đi vào nông trường sau, hắn tuy rằng đối Miêu Lan Lan ấn tượng không tồi, ngẫu nhiên còn sẽ lưu nàng ăn một đố tốt, nhưng lại quá mức sự tình liền không khả năng làm. Bất quá hiện tại lại không giống nhau. Trước kia nông trường đóng cửa lại chính là một cái độc lập tiểu thế giới, nhưng hiện tại không giống nhau. Nông trường tiểu học tuy rằng không lệ thuộc với nông trường, nhưng không thể phủ nhận. Giữa hai bên có thiên ti vạn lũ liên hệ, hơn nữa cái kia triệu hiệu trưởng là cái người thông minh, thế nhưng lập tức liền đã nhìn ra. Đương nhiên hắn cùng miêu Lan Lan trên thực tế cũng không có gì, dựa theo hiện tại thân phận tới xem, về sau phòng trừng cũng sẽ không có cái gì. Hắn là quốc gia cán bộ, đối ngoại cũng tuyên bố là độc thân, nhưng trên thực tế, ở hắn quê quán. Hắn có lao bà, còn có một cái nữ nhi, bất quá, bởi vì không làm hôn lễ, càng không có giấy hôn thú, chính hắn là không thừa nhận này một cọc hôn nhân. Ma Miêu Lan Lan, tuy rằng tuổi trẻ xinh đẹp, bằng cấp cũng cao, nhưng hiện tại thân phận là tội phạm lao động cải tạo. Hắn một quốc gia cán bộ không có khả năng cưới một cái tội phạm lao động cải tạo, như vậy sẽ đối hắn con đường làm quan tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Giống hắn loại này không có bối cảnh tiểu quan viên, ít nhiều chương trưởng phòng tuệ nhãn thức châu. Bằng không lần này căn bản không tới phiên hắn đảm đương cái này chẳng trường. Miêu Lan Lan tuy rằng có chút tiếc nuối ăn không đến đinh sư phó đồ ăn, nhưng cũng không quá hướng trong lòng đi. Triệu hiệu trưởng, về phân ban sự tình, người rốt cuộc là cái gì thái độ? Hội nghị thường kỳ sau khi kết thúc ngày hôm sau, dương hiệu trưởng chờ mãi chờ mãi, Triệu chân chân cũng không có làm người thỉnh hắn qua đi thương lượng sự tình, dứt khoát không đợi, cầm lấy chính mình chuẩn bị thật dày hai trang giấy viết bản thảo chủ động tới. Hai ngày này Triệu Chân Chân cũng vẫn luôn ở suy xét chuyện này, tục ngữ nói rất đúng, tân quan tiền nhiệm ba đố lửa, nàng thật là rất muốn mau chóng làm ra điểm thành tích tới, nhưng trường học là dạy học và giáo dục địa phương, làm bất cứ chuyện gì đều cần thiết cẩn thận lại cẩn thận, đặc biệt là một ít quyết sách thượng vấn đề, một khi sai rồi sẽ sinh ra nhiều phương diện ảnh hưởng. Dương hiệu trưởng nói ra phân ban, Triệu Chân Chân cho rằng đích xác cần thiết, mỗi cái hài tử trình độ không giống nhau, ở một cái lớp lá học tập viết nội dung, tiến độ hoàn toàn giống nhau, đích xác không đủ tinh chuẩn cùng khoa học, nhưng quá sớm mà phân ban cũng không được. Chính như tổng giáo thụ nói, trừ bỏ số ít thiên tài, đại đa số hài tử đều không sai biệt lắm. Kỳ thật phương diện này nàng rất có thể hội, nàng chính mình bốn cái hài tử từ trước mắt tới xem, lao đại cùng lao Tứ thông, minh nhất, lão nhị thứ chi, kém cỏi nhất kỳ thật là lao tam. giờ nha hiện tại vương kiến xương các phương diện biểu hiện đều thực ưu tú, học tập thành tích hảo, hội họa trình độ rất cao, ai thấy đều sẽ khen một câu thông minh. cho nên nói cứ việc có hài tử rất nhỏ liền biểu hiện ra kinh người thiên phú tỉ như nhà nàng tứ bảo mấy ngày nay thực sự kinh đến nàng triệu chân chân hỏi dương hiệu trưởng ngươi có phần ban kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch sao dương quang thắng nghe xong sửng sốt hắn chỉ lo suy xét như thế nào thuyết phục triệu chân chân kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thật đúng là không có suy xét triệu chân chân không đợi hắn trả lời còn nói thêm dương hiệu trưởng suy xét đến năm nhất đến năm bốn học sinh thật sự là quá nhỏ không nên phân nhanh chấm ban Không quá phận mâu giao bé vẫn là có thể, chính là không thể luận thành tích tốt xấu. Một cái lớp học chỉ có 20 cái học sinh, từ 5 năm cấp trở lên phân nhanh cho ban, cũng là 20 cá nhân một cái ban. Tuy rằng kết quả không có thể đạt tới mong muốn, nhưng Dương hiệu trưởng cũng coi như vừa lòng, hắn gật gật đầu, sốt ruột nói, cái kia sự tình liền từ ta tới làm đi, đến trước chuẩn bị mấy chàng khảo thí. Triệu chân chân cười cười, nói, vậy vất vả ngươi. Dương hiệu trưởng xua xua tay xoay người liền đi rồi. triệu chân chân nhìn hắn biến mất bóng dáng cười cười nay một vị dương hiệu trưởng hơn 50 tuổi sống được còn giống một người tuổi trẻ người tính tình hướng nói chuyện hướng làm việc nhi ái xúc động nhưng đích sắc có chút năng lực hơn nữa cũng không phải thật sự không hiểu tiến thối từ lần đó nàng hoàn toàn không nghe hắn ý kiến các niên cấp đều thiết chí người phụ trách lúc sau dương hiệu trưởng sinh một hồi khí nhưng cũng thực mau phát hiện có người phụ trách chỗ tốt hắn nếu là có việc nhi trực tiếp tìm này mấy người đi làm là được thực phương tiện từ đó về sau Triệu chân chân lại làm cái gì quyết định, hắn mặc dù là không cao hứng, cũng sẽ không minh tỏ vẻ không hài lòng. Dương Quang thắng rốt cuộc đương bốn tiểu nhân hiệu trưởng mười mấy năm, hắn nhưng không đốc. Dương hiệu trưởng làm việc động tác thực mau, không bao lâu, cũng liền 10 ngày qua đi, liền đem toàn giáo lớp một lần nữa cấp phân một cái biến, lớp tăng nhiều, giáo viên số lượng cũng cần thiết theo sau, nông trường bên kia lại điều tới 20 tới cá nhân, lúc này giáo viên đội ngũ lập tức liền lớn mạnh. Vương kiến dân đọc tiểu học 5 năm cấp, Hắn tự nhiên là bị phân tới rồi mau ban đứa nhỏ này thực thích hướng hiện tại học tập tiết tấu về đến nhà cao hưng nói mụ mụ có phải hay không ngươi làm các lão sư phân ban nha triệu chân chân rất muốn nghe một chút hài tử ý kiến trả lời nói đúng vậy đại bảo cảm thấy phân ban hảo sao vương kiến dân dùng sức gật gật đầu nói thật tốt quá mụ mụ trước kia lớp lá cũng thực hảo nhưng là lao sư giảng quá chậm một cái chi thức điểm có thể giảng hai ngày nhưng ta nửa ngày là có thể học xong Hiện tại Lao sư không giống nhau, trừ bỏ sách giáo khoa thượng đồ vật, còn sẽ cùng chúng ta giảng rất nhiều sách giáo khoa thượng không có nội dung, nhưng có ý tứ. Triệu chân chân vô vô đại nhi tử bà vai, nói, chúng ta đại bảo thật lợi hại. Vậy ngươi có hay không hỏi một chút ngươi đồng học, bọn họ là nghĩ như thế nào nha? Vương kiến dân thật đúng là không có đi tìm hiểu những người khác ý tưởng, phải trả lời nói, cái này ta không biết. Chờ ta ngày mai hỏi một câu. Vương kiến quốc đồng dạng cũng thật cao hứng, hắn ở một bên nói. Mụ mụ. Phân ban nhưng hảo, chúng ta ban hiện tại ít người, ta liền không cần ngồi ở mặt sau cùng. Hơn nữa toán học lão sư đối ta nhưng hảo. Nhị bảo nơi năm bốn tuy rằng không có phân chia nhanh cho ban, nhưng cũng chia làm chỉ có hai mươi người mâu dao bé. Triệu chân chân gật gật đầu, cảm thấy phân ban này một nước cờ là đi đúng rồi. Nông trường tiểu học phòng học kiến tạo không tính đại, một cái phòng học ngồi bốn mươi cái học sinh đặc biệt tễ, ba mươi cái vừa lúc, hiện tại hai mươi cái học sinh rất là rộng mở, giống kiến quốc như vậy người cao to. cho dù ngồi ở cuối cùng một loạt, mặt sau còn có thể không ra ít nhất một loạt bản ghế địa phương, cái này địa phương có thể dùng để đường đọc lan, cũng có thể làm báo bảng. Đương nhiên, vui mừng nhất không gì hơn tiểu kiến xương. Dương hiệu trưởng tuy rằng tính tình vọt điểm, nhưng làm công tác còn là phi thường tinh tế, hắn cùng triệu chân chân để lại cái nội tâm, tuy rằng vừa đến năm 4 phân ban không có dựa theo thành tích tới phân, mỗi cái ban đều có thành tích tốt cùng thành tích không tốt, nhưng hắn làm các ban chủ nhiệm lớp điều tra trong ban học sinh. Phàm là có sở trường đặc biệt giống nhau đăng báo, bọn họ Huệ Dương Bốn Tiểu, chính là lấy sở trường đặc biệt Ban xưng Vương Kiến Sương báo hội họa, bọn họ lớp học có sở trường đặc biệt còn không ít, tỉ như hắn cái kia thử cái nói chuyện ngồi cùng bàn mầm vui sướng, liền rất sẽ ca hát, nàng thanh âm ngọt thanh nguyện chuyển, một khai giọng liền đem người chấn trụ. Tam Bảo thậm chí cảm thấy, đồng hân hân sướng đến so ra đi ấu oh, còn dễ nghe. Dương hiệu trưởng chính mình cũng không nghĩ tới thu hoạch sẽ lớn như vậy. hưng phấn cầm học sinh năng khiếu danh sách đi theo triệu hiệu trưởng hội báo đi tuy rằng hắn là tiền trảm hậu tấu bất quá này thật là một chuyện tốt triệu chân chân cũng phi thường duy trì ngày hôm sau liền tìm đi tìm vương chàng trưởng câu thông vương chàng trưởng trong lòng có quỷ đã sớm tưởng đưa triệu chân chân một ân tình đâu lập tức phi thường thống khoái đáp ứng rồi nông trường hiện tại có một vạn nhiều người hơn nữa vô cùng có khả năng còn sẽ tiếp tục gia tăng căn bản không để bụng thiếu thượng vài người điều đến trường học mỹ thuật lão sư có hai cái một cái là điền nhuận sinh người này địa vị lớn hắn là lỗ tỉnh mị thuật học viện hệ chủ nhiệm một tay quốc họa ở cả nước đều rất có danh khí một cái khác là lý vĩ lợi là lỗ tỉnh mị thuật học viện phó giáo sư điền nhuận sinh ước 40 tới tuổi người lớn lên thực mảnh khảnh không bị hạ phóng phía trước thực thích xuyên một thân màu nguyệt bạch đường trang có vài phần tiền phong đạo cốt ý vị đương nhiên hiện tại nhìn chính là cái vẻ mặt thái sắc trung niên nam nhân trên người quần áo nhăn dùng gió hình dung nhiều ít có chút chật vật Hắn thân thể không tốt, có nghiêm trọng loại phong thấp, ở nông trường nhật tử quá thật sự dày vò, sớm đem trước kiêng ngạo khí cấp tra tấn hết, vừa nghe nói lại đây dạy học, mặc dù giáo chính là tiểu hoa nhi, cũng lập tức đáp ứng rồi. Lý Vĩ Lợi 30 tới tuổi, thân thể tố chất tương đối hảo, thoạt nhìn khí sắc muốn hơi tốt một chút. Mụ mụ, mụ mụ. Chúng ta hôm nay thượng Mỹ thuật khóa. Điền Lao Sư giáo đến nhưng hảo nhưng hảo. Hắn còn khen ta đâu. Vương Kiến Sương chạy chậm lớn tiếng ồn ào. Hắn bởi vì khát nước. Buông cặp sách liền đi đổ nước uống, lúc này nghe được mụ mụ cùng ca ca ở trường học sự tình, chạy nhanh liền từ xương phòng ra tới. Triệu chân chân trước nay chưa thấy qua tam bảo như vậy khen người, có thể thấy được là thật sự thích chính mình mỹ thuật lao sư. Điên nhuận sinh tình huống, triệu chân chân đảo cũng hiểu biết một chút, người này danh khí rất lớn, có thể làm hắn học sinh, chân chính là đặc biệt khó được. Nàng dặn dò nói, nếu điền lao sư giáo hảo, ngươi liền phải nghiêm túc học, hảo hảo học biết không. Vương kiến xương dùng sức gật gật đầu. Lớn tiếng nói, hảo. Nói liền cùng đại bảo nhị bảo cùng đi chính phòng làm bài tập đi. Triệu chân chân trước vội nấu cơm, mà là lấy ra giấy cùng bút, bắt đầu giáo tứ bảo số học cơ sở. Nàng thực xác định, vương kiến minh phía trước không có học quá số học, cũng liền quách đại tỷ đã dạy hắn từ 1 đếm tới 100. Nàng chỉ tốn một hồi công phu, tứ bảo liền sẽ tính toán 10 trong vòng phép cậu trừ. Triệu chân chân giật mình rất nhiều, dứt khoát lại đi xuống giáo, cũng liền một giờ thời gian, tứ bảo sẽ tính 50 trong vòng phép cậu trừ. không biết vì sao triệu chân chân có chút khẩn trương nàng gắt gao nhìn chằm chằm tứ bảo khuôn mặt nhỏ nửa ngày nói không ra lời vương kiến minh cảm thấy kỳ quái cười hì hì nói mụ mụ ngươi lại khảo khảo ta đi đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra chín chương chín chương chín mắt thấy thiên liền phải đen Triệu chân chân đem giấy cùng bút thu thập lên, nói, tứ bảo thật thông minh mụ mụ trước nấu cơm, chờ ăn cơm xong mụ mụ lại khảo ngươi được không? Vương Kiến Minh lớn tiếng nói tốt, lại hỏi, mụ mụ nếu ta đều làm đúng rồi có hay không khen thưởng A? Lương Lão sư mỗi ngày đều dạy cho hắn tân thơ cổ, ngay kế buổi sáng sẽ làm hắn ngâm nga một lần, chỉ cần đưa lưng về phía liền cho hắn một đóa tiểu hồng hoa, lớp học tiểu bằng hưu ai cũng không có hắn được đến tiểu hồng hoa số lượng nhiều, tứ bảo thực quý trọng này đó tiểu hồng hoa. một cái cũng luyến tiếp ném đều thu được một cái hộp giấy triệu chân chân cười nói có à nếu là tứ bảo toàn làm đúng rồi mụ mụ khen thưởng ngươi một viên kẹo sữa hiện tại không riêng gì thịt không hả mua thực phẩm phụ trong tiệm kẹo sữa cũng thường xuyên đoạn hóa có tiền có phiếu đều mua không được không có biện pháp triệu chân chân đem chính mình mỗi tháng phiếu thịt đường phiếu từ từ đều giao cho nhị ra ra lão nhân ra có rất nhiều thời gian tin tức cũng linh thông cửa hàng gần nhất hóa liền chạy nhanh chạy tới xếp hàng Mấy ngày hôm trước thế nhưng cũng mua được một cân thịt, hai bao đại bạch thỏ kẹo sữa. Đồ vật thiếu hài tử nhiều, Triệu Chân Chân đem kẹo sữa khóa đến trong ngăn kéo, chỉ ở cuối tuần thời điểm cấp hài tử ăn thượng mấy nơi. Vương Kiến Xương viết xong tác nghiệp từ chính phòng ra tới, hắn đã đói bụng, vốn là thuốc dục cơm, nghe được Mụ Mụ nói kẹo sữa chuyện này, liền nói nói Mụ Mụ, ta cũng muốn ăn đường. Triệu Chân Chân cười nói có thể a, bất quá mẹ cũng muốn khảo khảo ngươi. Vương Kiến Xương đầu góc dùng mình, sợ Mụ Mụ cũng làm hắn bối cổ thơ tử. triệu chân chân chỉ vào trong viện một cây cây bào đồng nói tam bảo ngươi đem nó vẽ ra đến đây đi chỉ cần họa đến hảo mụ mụ cũng khen thưởng ngươi một viên đường tam bảo lập tức chạy đến thụ bên tiểu thân mình thẳng tắp ngưỡng khuôn mặt nhỏ cẩn thận quan sát lên trong phòng bếp triệu chân chân một bên xoa mặt một bên lâm vào suy nghĩ sâu xa kiếp trước nàng bị cha mẹ chồng đuổi ra ra một khi tứ bảo còn không đến hai tuổi sau lại liền rất thiếu có thể nhìn thấy bốn cái hài tử tự nhiên không biết tứ bảo là như vậy thông minh Lưu trí vi rơi lại sau, lưu tư lệnh vận dụng cuối cùng một ít nhân mạch đem tiểu nhi tử lộng trở về kinh thành, mà nàng bị để lại liền thành người chịu tội thay, chẳng những tiếp nhận rồi công khai thẩm vấn, còn bị giam giữ ở trong phòng giam mấy tháng, sau lại tuy rằng bị thả ra, nhưng bị khai trừ rồi công chức cùng đảng tịch, nàng không chỗ để đi, chỉ có thể lựa chọn trở lại nông thôn nhà mẹ đẻ. Đương nhiên, nhà mẹ đẻ cũng hoàn toàn không hoan nên nàng, ca ca đệ đệ em dâu nhất ba người cả ngày chèn ép nàng không nói, thân cha mẹ cũng ghét bỏ. Thậm chí không cho nàng ở tại trong nhà, cũng may trong thôn thư ký cũng không tệ lắm, làm nàng ở tại đại đội bộ phá trong viện, lúc ấy nàng phi thường tưởng niệm chính mình hai tử, đã từng trộm đi Bình Thành xem qua một lần. Đại bảo nhị bảo khi đó ở Bình Thành Đại học trường Trung học phụ thuộc Cao Tam, Tam bảo ở mùng 1, Tứ bảo Tiểu học năm 3. Triệu chân chân là ở tan học nửa đường thượng ngăn đón bọn nhỏ, nhưng bốn cái bảo đều đã không quá nhận thức nàng, đặc biệt là Tam bảo cùng Tứ bảo, đại bảo cùng nhị bảo tuy rằng nhớ nàng. nhưng lại thở phì phì tiêu nàng hư nữ nhân nhị bảo còn đem nàng làm điểm tâm cấp ném xuống đất mụ mụ chúng ta buổi tối ăn bánh vẫn là ăn mì sợi a vương kiến quốc lúc này cũng biết xong tác nghiệp nhìn đến mụ mụ không ngừng xoa mặt có chút tò mò hỏi triệu chân chân phục hồi tinh thần lại nói ăn bánh chúng ta lập tức liền làm a hiện tại cái gì đều không hả mua chỉ có trứng gà mua lên còn không tính quá lao lực bởi vì ở nông thôn nơi nơi đều ở cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi đại bộ phận nông nghề phụ đều không thể làm Thí dụ như từng nhà đều có đất phần trăm, có chút xã viên còn sẽ khai điểm đất hoang, loại thượng trái cây tiên đồ ăn thu hoạch chọn đến trong thành tới bán, kiếm không được cái gì đồng tiền lớn, một năm giàu muối tiền vẫn là không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại hoàn toàn không được, trong thành có tuần tra đội, nghiêm cẩn nông sản phẩm tự mình mua bán. Xã viên nhóm không có cách nào, cũng chỉ có thể tỉ mỉ chăn nuôi mấy chỉ gà mái, gà mái hạ chứng chính mình không bỏ được ăn, trừ bỏ nộp lên cấp đội sản xuất, còn lại đều là năm phần tiền một con bán đi. cơm triều qua đi triệu chân chân tiếp tục giáo tiểu kiến minh nàng đầu tiên là dạy 10 trong vòng phép nhân chia tứ bảo thực mau liền nắm giữ sau đó lại dạy 50 trong vòng phép nhân chia tứ bảo lần này dùng thời gian tương đối trưởng nhưng nhiều nhất cũng liền hơn một giờ đi triệu chân chân nói xong về sau tiểu gia hỏa lại nghiêm túc nhìn một lần ví dụ mẫu chính mình đem 50 cái con số trên giấy viết một lần sau đó cười tủm tỉm lần đầu nói mụ mụ ngươi tùy tiện ra vài đạo để khảo khảo ta đi không biết vì sao Nàng nghe thế câu nói so lần đầu tiên biết chính mình phải làm hiệu trưởng đều thất vọng. Nàng soát soát nhanh chóng viết xuống vài đạo đề mục. Tứ bảo đáp để tốc độ thực mau, dùng khi thậm chí so nàng viết đề mục thời gian còn muốn đoạn. đương nhiên là toàn bộ đều làm đúng rồi. Triệu chân chân kỳ thật còn tưởng do xét một chút kiến minh đế hạ, nàng rất muốn tiếp tục giáo đi xuống, nhưng bất chi bất giác chúng đã 9 giờ nhiều chung, Thời gian này bọn nhỏ hẳn là ngủ, đại bảo cùng nhị bảo xem nàng nội, thậm chí chủ động đi phòng bếp thiêu một nồi to nước ấm. Vương kiến xương từ cơm nước xong liền buồn đầu vẽ tranh, hiện tại cuối cùng là vẽ xong rồi, được đến mụ mụ khen ngợi sau, vô cùng cao hứng bưng buồn đi rửa mặt. Triệu chân chân lại nhìn chầm chằm tiểu nhi tử nhìn kỹ xem, cười nói, tứ bảo A, chúng ta hôm nay liền trước học được nơi này được không? Vương kiến minh gật gật đầu, nói mụ mụ số học học lên hảo có ý tư a, ngươi ngày mai tiếp tục dạy ta được không? Triệu chân chân cũng đang có ý này, nói, chỉ cần mụ mụ không có đặc thù tình huống. Mỗi ngày tan học chúng ta cùng nhau học tập 1 giờ được không? Tứ Bảo cao hứng đáp ứng rồi. Nếu Vương Kiến Minh là cái giống nhau hài tử, Triệu Chân Chân liền sẽ dùng giống nhau phương pháp tới dạy hắn, nhưng hiện tại đứa nhỏ này rõ ràng không bình thường. Nàng tuy rằng là cái hiệu trưởng không giả, nhưng chỉ có sơ chung văn hóa, hơn nữa thực tế dạy học kinh nghiệm bằng không, vì thế, hôm nay giữa trưa ăn cơm xong, nàng cố ý đi tìm Dương hiệu trưởng. Dương hiệu trưởng bản thân là tiểu học toán học lao sư, có hơn 20 năm dạy học dạy học kinh nghiệm. Triệu Chân Chân đem nhà mình Tiểu Nhi tử tình huống nói với hắn lúc sau, đương nhiên, nàng không có tình hình thực tế nói, mà là nhiều ít lớn chút chiết khấu, nhưng dù vậy, Dương hiệu trưởng đã hưng phấn ở trong phòng đảo quanh, hắn liên tiếp xoay 7 8 vòng, thập phần kích động mà nói, "Triệu hiệu trưởng, nhà ngươi lão tứ đây là thiên tài ngươi biết không? Đây là thiên tài." Rất nhiều người đều biết bọn họ Huệ Dương bốn tiểu lấy sở trường đặc biệt ban nổi danh, thậm chí có mấy năm nổi bật phủ qua thực nghiệm tiểu học, nhưng có chút người cũng không biết. Bọn họ Huệ Dương bốn tiểu nhất cử thành danh, là bởi vì ra một toán học thiên tài, đứa bé kia lúc trước chính là Dương hiệu trưởng học sinh, Dương Quang Thắng tích tài, bắt đầu cho hắn thượng tiểu táo, lúc này mới phát hiện hắn tiếp thu năng lực đặc biệt cường, ngắn ngủ một cái học kỳ công phu, một cái giáo một. Cái học, liền đem tiểu học toán học toàn bộ chương trình học đều học xong rồi phải biết rằng mới là một cái bảy tuổi hải tử. Dương hiệu trưởng đem cái này tình huống đăng báo lúc ấy giáo lãnh đạo, sau lại cái kia năm nhất tiểu học sinh bị đặc chiêu nhập ngũ. Mười mấy năm đi qua, hiện tại đứa bé kia tên không nói nhà nhà đều biết, ít nhất ở toán học giới quốc nội không người không biết. Triệu chân chân không hiểu biết này đó tình huống, nàng nhìn đến Dương hiệu trưởng tựa hồ có chút nổi điên bộ dáng, thực hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lầm người. Dương hiệu trưởng vài bước lẻn đến nàng trước bàn, như cũng là vẻ mặt kích động, triệu hiệu trưởng, ta tới mau toại tự đề cử mình một chút, nhà ngươi láo tứ ta tới giáo thế nào. Triệu chân chân không phải trướng mắt hắn trình độ, Dương hiệu trưởng dạy học trình độ đương nhiên là có, nhưng có như vậy thông minh như tử, nàng chính mình cũng nghĩ tới một phen thiên tài lao sư nghiện à. Hơn nữa, nàng tìm Dương hiệu trưởng, vốn dị ý tứ, là muốn tìm hắn thỉnh giáo một ít dạy học kinh nghiệm. Ai có thể biết hắn làm cho so với chính mình còn kích động đâu. Nàng cười nói, nhà của chúng ta lão tư mới 3 tuổi, không cần thiền toái Dương hiệu trưởng, ta chịu thời gian tùy tiện giáo. Không thể tùy tiện giáo triệu hiệu trưởng. Ngươi cho rằng thiên tài cùng giống nhau, hài tử có thể giống nhau sao ngươi không có dạy học kinh nghiệm?" Đừng hại hài tử Triệu Chân Chân nói chưa nói xong, Dương hiệu trưởng liền sốt ruột nói. Triệu Chân Chân mỉm cười không nói chuyện. Dương hiệu trưởng ý thức được tự mình nói sai, tục ngữ nói rất đúng, đánh người không vả mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu, ở cái này nông trường tiểu học, giáo viên nhóm tuy rằng đều là tội phạm lao động cải tạo, nhưng mỗi người đều là tốt nghiệp đại học, ngay cả hắn mấy chục tuổi người cũng là tốt nghiệp đại học đâu. Đương nhiên Hắn là tham gia công tác về sau so đến lớp học ban đêm, nhưng đệ nhất bằng cấp cũng là cao trung tốt nghiệp, ở hắn cái kia niên đại, cũng coi như là cao bằng cấp. Trái lại triệu hiệu trưởng, so với hắn tuổi trẻ đến nhiều, lại chỉ có sơ trung bằng cấp, hơn nữa, cái này bằng cấp nghe nói cũng có hơi nước. Một cái thực tế chỉ có tiểu học văn hóa người, đi giáo một thiên tài, này không thể được. Dương hiệu trưởng chạy nhanh bổ sung nói, triệu hiệu trưởng ta không có ý gì khác cả. nếu không như vậy đi, ta bất thời giờ bị soạn bài. ngươi liền dựa theo ta an bài nội dung tới giáo hải tử triệu chân chân tìm hắn vốn dĩ chính là mục đích này khách khí nói vậy phiền thoái ngươi a dương hiệu trưởng xua xua tay vội vội vàng vàng đi rồi cùng ngày tan học phía trước triệu chân chân liền thu được dương hiệu trưởng soạn bài bút ký lẽ ra lên có có sẵn bút ký học sinh còn một giáo liền sẽ hẳn là cảm giác thực nhẹ nhàng mới đúng ngay từ đầu triệu chân chân cũng là như vậy cho rằng nhưng mà dạy tứ bảo mấy ngày nàng không những không có cảm giác thành tựu cũng hoàn toàn không cảm thấy nhẹ nhàng dựa theo dương hiệu trưởng tiến độ cũng liền hai ba tháng thời gian tứ bảo liền sẽ đem tiểu học chương trình học toàn bộ học xong dương hiệu trưởng chính mình trước nay không dạy qua trung học tự nhiên ra không được giáo án triệu chân chân tuy rằng đã tự học xong rồi sơ chung chương trình học nhưng nàng không cho rằng chính mình có năng lực giáo một thiên tài sơ trung tri thức tứ bảo đứa nhỏ này chẳng những học đồ vật thực mau còn thực am hiểu suy một ra ba mỗi lần đều sẽ nói ra rất nhiều vấn đề hỏi nàng đương nhiên Hiện tại học vẫn là tương đối đơn giản, triệu chân chân không đến mức bị hỏi đến, nhưng nếu là tới rồi sơ chung giai đoạn, nàng đã có thể không cái này nắm chắc. Cũng may cuối tuần đảo mắt liền đến, triệu chân chân một bên cấp vương văn quảng thịnh trứng gà canh, một bên gấp không chờ nổi đem tứ bảo sự tình cùng hắn nói. Vương văn quảng trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng biểu tình nhưng thật ra thập phần thản nhiên, hắn cười nói, chân chân à, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta kết hôn sau đi quê quán tế tổ. Triệu chân chân do dự mà gật gật đầu. Kỳ thật nàng không nhiều ít ấn tượng, chỉ nhớ rõ vương gia từ đường thực khí phái, bên trong bãi đầy liệt tổ liệt tông bức họa, có mấy bức là ăn mặc quan phủ. Chúng ta vương gia vốn dĩ chính là giống nhau cày nhân ra, chỉ ra quá mấy cái tu tài, hơn nữa đều đi vào sĩ, là tới rồi này một thế hệ, cũng liền thành cản lòng trong năm, mới lập tức thay đổi địa vị. Vương Văn Quảng nói cái này vương gia là cái thiên tài, từ nhỏ thư đã gặp qua là không quên được, 10 tuổi xuất khẩu thành thơ, 13 tuổi chúng tú tài lúc sau, giống như khai quả giống nhau. một đường vào kinh chúng tiến sĩ, sau lại quan đến công bộ thượng thư, đáng tiếc lúc sau, vương gia lại không ra quá lợi hại như vậy người thông minh, gia đạo không thể nói xuống dốc, nhưng thật là một thế hệ không bằng một thế hệ, sau lại thanh vong dân quốc lập, nhưng vương gia so với giống nhau nhân, gia vẫn là có chút đấy. Triệu Chân Chân cười đến thập phần vui vẻ, nàng nói, muốn ngươi nói như vậy, chúng ta kiến minh cùng hắn giống nhau, là thiên tài. Vương Văn Quảng cũng cười cười, nói, đợi chút ta khảo khảo hắn, nhìn xem rốt cuộc thế nào. Tứ Bảo ngồi ở bên cạnh ghế nhỏ coi trọng tam ca làm bài tập, toàn bộ hành trình nghe được cha mẹ đối thoại, tò mò hỏi, ba ba, hiện tại ở nơi nào a? Vương Văn Quảng bật cười, nói, các ngươi đã sớm qua đời. Vương Kiến Minh có điểm thất vọng gật gật đầu. Cái này thường thức Vương Kiến xưng biết, vẫn là én mãi, mãi tào lệ quên dạy cho hắn, hắn vội văng nói, đệ đệ, từ chúng ta ba ba hướng lên trên số, phân biệt là tổ phụ, ông cố, cao tổ, thiên tổ, liệt tổ, tổ tiên xa. Thủy tổ tổ phụ chính là chúng ta ra ra, ra ra đã đủ lão, là chúng ta ra ra. Cao tổ chính là chúng ta ra ra ra, khẳng định đều đã chết. Vương Kiến Minh gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Triệu chân chân cho Tam Bảo một cái tán dương ánh mắt, nói, Tam Bảo thật lợi hại, đừng nói ngươi đệ đệ, cái này liền mụ mụ cũng không biết đâu. Tam Bảo mang theo hai phân tự hào xua xua tay, tỏ vẻ này không tính cái gì, từ cặp sách lấy ra một chương họa, nói, mụ mụ ngươi sinh nhật mau tới rồi đi. Đây là đưa cho người quả sinh nhật Triệu chân chân thực ngoài ý muốn Nàng sinh nhật là nông lịch 10 tháng 18 Hậu thiên là được Bất quá nàng người này giống nhau bất quá sinh nhật Vương Văn Quảng nhưng thật ra mỗi năm đều nhớ Chỉ cần ở nhà liền sẽ cố ý Bồi nàng đi ra ngoài ăn bữa cơm Nhưng triệu chân chân chính mình cũng không cảm thấy Sinh nhật ngày này có cái gì đặc biệt Hơn nữa hôn sau Vương Văn Quảng thật sự là bận quá Không đương hiệu trưởng những năm đó Hóa học hệ hạng mục đặc biệt nhiều Rất nhiều đều là tỉnh cấp học thuật hạng mục Hắn cái này hệ chủ nhiệm là người phụ trách Thường xuyên hận không thể một ngày Có thể đương hai ngày dùng Một năm có nửa năm Ở nhà liền không tồi Bởi vậy giống nhau triệu chân chân ăn sinh nhật Cũng chính là trương mụ cho nàng nấu một chén mì trường thọ Thư trương mụ đi rồi Liền này chén mì cũng tỉnh Nàng rất là ngoài ý muốn Tiếp nhận kiến xương tranh hỏi Tam bảo ngươi như thế nào biết mụ mụ sinh nhật ta Vương kiến xương còn không có trả lời Đại bảo cùng nhị bảo chăm miệng một lời nói Mụ mụ chúng ta cũng biết Triệu chân chân sửng sốt. Đại nhi tử vương kiến dân có điểm xấu hổ nói mụ mụ kỳ thật chúng ta vẫn luôn đều biết đến trước kia trường mãi mãi nói qua, mụ mụ sinh nhật là cái ngày lành, chẳng qua, chúng ta không nhớ tới cấp mụ mụ quá ta cũng chuẩn bị lễ vật. Vương kiến quốc cũng chạy nhanh nói, đúng vậy, ta cũng chuẩn bị lễ vật. Tứ bảo nghiêng đầu nhìn nhìn ba cái ca ca, cấp mụ mụ đưa quà sinh nhật, là bọn họ giáo viên mầm non bố trí nhiệm vụ, bởi vì không biết mụ mụ sinh nhật, hắn đi hỏi đại ca. Không tới trước ba cái ca ca động tác nhanh như vậy, đều chuẩn bị tốt lễ vật. Bất quá đưa mụ mụ lễ vật, Tứ Bảo đã sớm chuẩn bị tốt, hắn từ chính mình tiểu án thư trong ngăn kéo cẩn thận lấy ra tới một cái soát sạch sẽ đồ hộp bình, đem hộp giấy chính mình tích cốc tiểu hồng hoa thật cẩn thận đảo đi vào, sau đó đôi tay dơ giao cho mụ mụ, cười hi hi nói, "Mụ mụ tiểu hồng hoa đẹp đi toàn tặng cho ngươi." Triệu Chân chân sờ sờ hắn đầu, nói, "Đẹp, cảm ơn Tứ Bảo." Vương Kiến xương lúc này thúc dục nàng nói, mụ mụ ngươi còn không có xem ta hoa đâu triệu chân chân cởi bỏ hệ ở bên ngoài phấn hồng giải lụa đêm này bức họa mở ra vừa thấy không khỏi ngây ngẩn cả người tam bảo họa chính là nàng không thể không nói đứa nhỏ này gần nhất đại khái được điền nhuận sinh chỉ điểm tổng thể tiến bộ rất lớn trước kia hắn chỉ là đơn thuần họa một ít tính vật hiện tại cái này họa có minh sắc kết cấu chỉnh thể cảnh tượng là tươi đẹp tiểu diễm mùa xuân con đường hai bên cây cối xanh đun tươi tốt bùn hoa hoa tươi nở rộ Triệu chân chân ăn mặc màu lam nhạt váy liền áo đi ở trên đường cái, trên mặt treo ngọt ngào mỉm cười. Vương văn quảng cầm ở trong tay nhìn nửa ngày, khen nói, tam bảo họa thực không tồi a bắt được mụ mụ ngươi nhân vật đặc điểm. Vương kiến xương tuy rằng cũng cảm thấy đệ đệ họa không tồi, nhưng hắn nhìn xem tranh, nhìn nhìn lại mụ mụ, tổng cảm thấy họa mụ mụ không bằng trong hiện thực mụ mụ đẹp, nhưng hắn sợ tam đệ sinh khí, không dám nói thẳng cái này lời nói, mà là tò mò hỏi, ba ba, mụ mụ nhân vật đặc điểm là cái gì a Vương Kiến Sương còn không có trả lời, tứ bảo cấp nói, ta biết ta biết chúng ta mụ mụ so người khác mụ mụ đều xinh đẹp, hơn nữa luôn là ái cởi lương lão sư đều nói, mụ mụ lại mỹ lệ lại có khả năng. Vương Kiến Sương gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta điển lão sư cũng là nói như vậy. Được đến cấp dưới tán thành, triệu chân chân nghe xong vui vẻ cực kỳ, nàng cười nói, mụ mụ hôm nay hảo hạnh phúc ca. Đại bảo cùng nhị bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, một ngụm đồng thanh nói, mụ mụ hậu thiên mới là người sinh nhật. Hậu thiên mới là hạnh phúc nhất. Triệu Chân Chân cùng Vương Văn Quảng nhịn không được ha ha nở nụ cười. Bốn cái hài tử nhìn đến ba ba mụ mụ cười, cũng đi theo cười rộ lên. Vương Văn Quảng không quên cấp tứ bảo ra đề mục, tuy rằng là đơn giản tăng giảm thẳng dư, nhưng hắn ra đề mục so Triệu Chân Chân trình độ muốn cao một chút, bởi vậy đề mục khó khăn cũng muốn cao một chút, nhưng này đối với thiên tài tứ bảo căn bản không phải cái gì việc khó nhi, hắn vẫn như cũ thực nhẹ nhàng đem đề mục toàn bộ làm xong hơn nữa làm đúng rồi. Nửa đêm hai vợ chồng luyến tiếp ngủ triệu chân chân dứt khoát từ trong ngăn tủ nhảy ra tới trước kia quách đại tỷ đưa hảo trà pha một hồ trà đặc một bên uống trà một bên đẻ thấp thanh âm tán gẫu triệu chân chân mỉm cười xem xét liếc mắt một cái ngủ say tiểu nhi tử cảm thán nói đối trượng phu nói đều là ta trước kia quá sơ sót như thế nào sớm không phát hiện tứ bảo thế nhưng lại như vậy thông minh vương văn quảng an ủi nàng chân chân ngươi không cần tự trách tự trách hẳn là ta như vậy trọng gánh nặng chỉ có thể ngươi một người tới bối ngươi bận quá Hơn nữa tứ bảo như vậy tiểu, mặc dù sớm phát hiện cũng không nên quá sớm can thiệp hiện tại 3 tuổi một chút đều không muộn. Triệu chân chân gật gật đầu. Vương Văn Quảng còn nói thêm, mấy ngày nay đều là ngươi cấp tứ bảo thượng khóa. Nàng trả lời, khóa là ta thượng không sai, bất quá, là dương hiệu trưởng bị khóa, hắn rốt cuộc dạy như vậy nhiều năm tiểu học toán học, kinh nghiệm vẫn là thực phong phú. Vương Văn Quảng tỏ vẻ đồng ý, bất quá còn nói thêm, dựa theo hiện tại tứ bảo tiến độ, chỉ sợ thực mau liền sẽ đem tiểu học chương trình học học xong. lẽ ra ta tự mình tới dạy hắn là tốt nhất. Hắn nói không có nói xong, triệu chân chân liền nói nói, văn quảng bọn nhỏ sự tình là thứ yếu, ngươi không cần nghĩ nhiều trong trường học lão sư nhiều như vậy, chờ thứ hai đi làm ta liền đối lập một chút, nhìn xem ai thích hợp cấp tứ bảo đương lão sư. Vương văn quảng gật gật đầu, uống một ngụm trà nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới một người, người này là chúng ta đại học toán học hệ, ở học thuật thượng cả nước đều có thể bài thượng hào, bất quá, hắn làm người đặc biệt ngạo khí cố chấp nhi Lúc trước thành lập hạng mục tổ thời điểm, lương hiệu trưởng đã từng tìm hắn gia nhập, cùng người khác cấp muốn vào không giống nhau, hắn thế nhưng cấp một ngụm từ chối. Triệu chân chân hỏi, kia hắn hiện tại ở nông trường tình huống thế nào? Tình hình gần đây Vương Văn Quảng cũng không phải rất rõ ràng, bất quá năm trước hắn còn ở nông trường thời điểm, vị này trương giáo thụ sắc mặt so với hắn còn muốn kém rất nhiều. Vương Văn Quảng lắc đầu, nói, phỏng trừng sẽ không quá hảo. Thứ hai buổi sáng triệu chân chân đem trường học toán học lao sư từng cái nghiên cứu một cái biến nhi rắc đều không thích hợp đương nhiên những người này chung bất luận cái gì một người giáo ba tuổi tiểu va nhi đều dư giả, nhưng dương hiệu trưởng câu nói kia nàng nghe được trong lòng đi thiên tài không thể loạn giáo và không chính là hại hắn. nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn là quyết định đi tìm một chuyến vương tràng trưởng nông trường bởi vì nhà ở khẩn trương mỗi cái phòng đều ở hai người nô thanh vương cùng miêu lan lan một phòng nhưng hiện tại lâm lão sư bị thả ra Miêu Lan Lan liền không thích hợp lại cùng Ngô Thanh Phương một phòng, Miêu Lan Lan không muốn dọn ra tới, Ngô Thanh Phương một nhà đành phải dọn ra tới, bởi vì phụ cận không có nhàn rỗi phòng, bọn họ một nhà ba người đã bị an bài tới rồi nông trường tân cái trong phòng. Này đó thấp lẹ tẹ phòng ở là vương tràng trưởng tiền nhiệm sau lục tục cái tốt, sử dụng vật liệu gỗ là lên núi chém, gạch đỏ cũng là nông trường tổ chức người thiêu, bởi vì ngay từ đầu nắm giữ không hảo hỏa hậu, gạch chất lượng không được tốt lắm. Nhưng bởi vì là chính mình thiêu đến cho nên bỏ được dùng liêu, phòng ở tuy rằng thoạt nhìn có điểm xấu, nhưng tường thể rất dày thực kiên cố, nóc nhà cũng lũy vài tầng, nhất bên ngoài trải lên thật dày cỏ tranh, bởi vậy trụ lên giữ âm tính vẫn là không tồi, so nguyên lai like phòng còn muốn thoải mái, muốn nói khuyết điểm cũng là có, bởi vì sau trên tường cửa sổ khai đến tiểu, trong phòng lấy ánh sáng không hảo, hơn nữa phòng tương đối tiểu. Nhưng người một nhà có thể ở lại ở bên nhau, hơn nữa hai vợ chồng đều không cần xuống đất lao động. Tiểu đằng đằng cũng có thể đi theo Nô Thanh Phương đi nhà trẻ, cùng phía trước nhật tử so, đã hảo rất nhiều. Nô Thanh Phương tuy rằng vẫn là đặc biệt gầy, nhưng trên mặt khí sắc đẹp không ít. Mụ mụ này xếp gỗ thật tốt chơi, so trong trường học sinh đẹp nhiều đằng đằng một người ghé vào trên giường chơi đầu gỗ xếp gỗ. Hắn thật cẩn thận dựng một tòa phong ở, càng xem càng cảm thấy đẹp. Này đó xếp gỗ còn có một ít khác tiểu món đồ chơi đều là triệu chân chân đưa cho đằng đằng. Nô Thanh Phương đang ở giặt quần áo, nàng đem cuối cùng một kiện quần áo lượng hảo. Lao lao tay hướng Nhi tử cười cười, nói, mụ mụ đồi ngươi cùng nhau chơi được không? Đang đăng thật cao hưng nói tốt. Trượng phu của nàng lâm hàm vừa vào cửa liền ngồi ở cái bản trước viết văn trường, nhưng mấy dễ này bản thảo cũng không quá vừa lòng, hắn to mày lại một lần phủ định vừa mới viết xuống một trang giấy. Nô Thanh Phương bồi Nhi tử chơi trong chốc lát, nhìn đến trượng phu vẫn là vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, có chút lo lắng nói, ngươi nghỉ một lát Nhi đi, không viết ra được tới liền trước không cần viết. Nói không chừng sáng mai linh cảm liền tới rồi, Lâm Hàm hướng Thê Nhi cười cười, nói: "Hảo." Hắn đứng lên đổ một chén nước một hơi uống lên, sau đó đi đến mép giường, một phen liền đem Nhi tử cử qua đỉnh đầu. Đang đang hưng phấn ngào ngào thẳng tê. Trưởng phu viết những cái đó văn chương, Ngô Thanh Phương đều nhìn kỹ qua, nàng không quá quan tâm chính trị, cũng không quá quá hiểu chính trị, liền lặng lẽ soạn sao đưa cho Ngô hiệu trưởng nhìn, ngay từ đầu Ngô Khải Nguyên là thực tán thành. Hắn không nghĩ tới tính tình thập phần quật cường con rể chuyển biến có thể nhanh như vậy, hiện tại loại này thời điểm, liền không cần chú ý khác, nghĩ cách hảo hảo sống sót mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng là, Lâm Hàm Văn Trương càng viết càng nhiều, hơn nữa có đôi khi viết đến quan điểm đặc biệt kịch liệt, này liền làm ngô hiệu trưởng có điểm lo lắng, làm nữ nhi khuyên con rể một vừa hai phải. Súng bắn chim đầu đàn. Lâm Hàm đem nhi từ bông, hai cha con bắt đầu cùng nhau đáp xếp gỗ Nô Thanh Phương nhìn trong chốc lát đông nhiên nói, hàm ca. Ngươi về sau không cần viết văn chương đi. Lâm Hàm sửng sốt, nói, làm sao vậy, vì cái gì? Nô Thanh Phương cắn cắn môi, nói, ta biết ngươi là tưởng tranh thủ biểu hiện, làm chúng ta một nhà sớm một chút từ nông trường thả ra đi, nhưng ngươi nhìn xem hiện tại tình thế, kỳ thật một chút cũng không có biến hảo ba ba nói, bình thành còn xem như tốt, bọn họ đi làm mở rộng thời điểm phát hiện, tình bên tình huống càng không xong đâu, nếu không chúng ta nông trường lập tức tới nhiều người như vậy không phải ta bi quan, chúng ta một chốc ra không được. vương hiệu trưởng bọn họ hạ ngục tổ lập hạ lớn như vậy công lao trên thực tế không cũng không bị thả ra đi sao ngươi cũng cũng đừng viết những cái đó văn chương căn bản không có dùng vạn nhất nếu như bị người nhớ thương thượng rất có thể xui xẻo vẫn là chúng ta chính mình lâm hàm yêu thương nhìn thê tử liếc mắt một cái nàng hiện tại đã thành chim sợ cảnh cong đích xác rốt cuộc chịu đựng không dậy nổi bất luận cái gì đả kích bất quá cứ như vậy ngồi chờ chết là không được hắn là một người nam nhân cần thiết muốn bác một bác hơn nữa hắn đều đã lặp lại suy xét qua triệu chân chân người này kỳ thật trước kia hắn ở bình thành đại học thời điểm liền chú ý tới nữ nhân này trên người có một loại dị thường cứng cỏi đồ vật này tại tầm thường nữ tính trên người rất ít thấy hơn nữa hắn cẩn thận nghiên cứu triệu chân chân mấy năm nay chức vụ lên chức sử hơn nữa thông qua mặt khác con đường hiểu biết kinh ngạc phát hiện nguyên lai triệu chân chân chân chính bối cảnh không phải công tác tổ trường trường phòng mà là thành phố bình thành trưởng trần hữu tùng nghe nói trần thị trưởng như vậy thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn nhân vật đối nàng đều thực thưởng thức nay liên phi thường ghê gớm lâm hàm cảm thấy chân thị trưởng sẽ không đảo triệu chân chân liền sẽ không đảo như vậy hắn khẳng định cũng sẽ không có việc gì sự thật chứng minh triệu chân chân thật là người thông minh hắn đem đệ nhất thiên văn chương giao cho nàng thời điểm liền đoán được hắn dụng ý hơn nữa lần nữa nhắc nhở hắn đứng thành hàng tuy rằng bổ ích không ít nhưng cũng là có nguy hiểm điểm này lâm hàm căn bản không có hướng trong lòng đi phú quý hiểm trung cầu nào triều nào đại đều là như thế Thanh Phương, chuyện này ngươi không cần nghĩ nhiều, ta lời nói thật cùng ngươi nói, này đó văn chương là triệu hiệu trưởng làm ta viết. Nô Thanh Phương sửng sốt, có chút ngoại ý muốn nói, chân chân làm ngươi viết. Lâm Hàm gật gật đầu, nói, ngay từ đầu mấy thiên không phải, sao lại đều đúng rồi hôm nay viết cái này để mục cũng là triệu hiệu trưởng hôm trước đưa cho ta, nhất muộn hậu thiên liền phải giao bản thảo. Nói xong hắn không tự chủ được nhíu như mày. Không phải người một nhà không tiến một gia môn, Lâm Hàm đừng nhìn một bộ con người rắn giỏi thô giáp bộ dáng. trên thực tế là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đặc biệt ở viết văn chương chuyện này thượng hơi chút cảm giác không đối liền phải hủy hoại cho viết. Nô Thanh Phương tự nhiên biết trượng Phu tính tình, liền cười nói, cái gì để mục văn chương như vậy khó viết lấy lại đây ta nhìn xem. Lâm Hàm Pha ngoài ý muốn, từ đi vào nông trường sau, Nô Thanh Phương nản lòng Thái trí, bất luận cái gì thư đều không xem, càng đừng nói viết văn chương, hắn chạy nhanh đem vừa rồi viết nửa trang giấy đưa cho Thê Tử xem. Nô Thanh Phương cân nhắc trong chốc lát, thử đề ý kiến. Ngươi nếu là cảm thấy hiện tại góc độ không tốt, không bằng một khúc dạo đầu trước cử ra một cái phản diện ví dụ. Lâm Hàm gật gật đầu, cảm thấy chủ ý cũng không tệ lắm, nhưng cũng sẽ không quá kinh diễm. Hán nuôi chính mình mỗi một thiên văn chương yêu cầu đều rất cao, tiêu chuẩn chính là xem qua lúc sau nhất định phải làm người xem qua khó quên. Hai vợ chồng vẫn luôn thảo luận đến đêm khuya mới có tân ý nghĩ, chờ Lâm Hàm câu rót tự trước viết xong, thiên đã hơi hơi sáng. Lâm Hàm vội vàng dặt sạch một phen mặt tính toán nằm đến trên giường ngủ một lát.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 Ngoài cửa trương giáo thụ đồng dạng thấp giọng trả lời, là ta láo trương. Lâm Hàm mở ra một nửa cửa phòng, không tính toán làm hắn tiến vào, nhưng thập phần khách khí hỏi trương thúc thúc, ngài có chuyện gì như sao? Trương Văn Điền vẻ mặt xin lỗi, nói, ngượng ngùng à, sớm như vậy quấy dày các ngươi ta có thể đi vào nói chuyện sao? Lâm Hàm do dự mấy giây, gật gật đầu làm hắn vào được. Hắn chưa nói nửa câu lời khách sáo, trực tiếp liền nói nói tiểu lâm, có thể hay không phiền toái ngươi hỏi một chút trường học hiện tại còn thiếu không thiếu lao sư, nếu còn cần, giúp ta dẫn tiến một chút thế nào. Trương Văn điền ngay từ đầu đi vào nông trường trong lòng oán khí rất lớn, những người khác trải qua một đoạn thời kỳ lao động, loại này oán khí đã cơ bản bị tiêu ma rớt, nhưng Trương Văn điền dài quá một toán học đầu óc đối đại bất luận cái gì sự tình đều dùng toán học tư duy, hắn cảm thấy bản thân hạ phong chuyện này chính là sai lầm, hơn nữa trong tay hắn còn có hai cái rất quan trọng hạng mục, hắn là người phụ trách, hắn không còn nữa, phòng trường hạng mục cũng sẽ hoàn toàn thất bại hắn mỗi ngày đều tức giận, nông trường lao động thực khổ, nhưng bằng vào này sợi khí đảo cũng chống đỡ xuống dưới, đương lương hiệu trưởng khuyên hắn đem tâm thái bãi chính, hơn nữa mời hắn tiến hạng mục tổ thời điểm, hắn trướng mắt tựa hồ đã vô điều kiện thuận theo lương hiệu trưởng, quả quyết từ chối. ngay từ đầu hạng mục tổ ở nông trường làm thực nghiệm thời điểm, hắn còn không hối hận, nhưng sau lại lương hiệu trưởng Vương Văn Quảng bọn họ bị thả ra đi cách làm mở rộng, hắn đích xác có điểm hối hận. hắn hạ phong phía trước, thê tử cùng nữ nhi đều cùng hắn phân rõ giới tuyến. Nhưng này đương nhiên đều là giả, thê tử cùng nữ nhi đều tới thăm hỏi qua hắn. Nhưng Trương Văn Điền đều 50 tuổi người, nhất muốn nhìn đến chính là một tuổi nhiều tiểu cháu ngoại, tiểu ai nhi quá tiểu không thể tới. Nhưng nếu hắn tham gia hạng mục tổ, liền có thể nhân cơ hội về nhà nhìn xem tiểu bảo bối ngật đáp là hắn đem cơ hội này đẩy ra đi. Đặc biệt là năm nay 8 tháng hạng mục tổ sau khi trở về, thế nhưng thật sự không cần hồi nông trường. Tuy rằng nông trường khoa học kỹ thuật bộ nghe tới cũng không phải cái gì đứng đắn đơn vị. Nhưng rốt cuộc đạt được tự do thân thể không giống ở nông trường, ban ngày có người trông coi, buổi tối có tuần tra đội, kỳ thật cũng cùng ngục giam không sai biệt lắm. Sau lại nông trường tiểu học xây lên tới, vốn dĩ hắn cho rằng lấy hắn điều kiện khẳng định có thể bị tuyển thượng, kết quả không có hắn sau lại trường học lại muốn một nhóm người, vẫn là không có hắn. Trường giáo thụ nóng nảy, nổi giận, nhưng này đó đều không có dùng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn ra mặt dày tới tìm lâm hàm, cảm thấy bọn họ phu thê đều ở trường học, khẳng định tin tức có thể linh thông một ít. Lâm Hàm không nghe nói gần nhất trường học muốn nhận người, bất quá, hắn tính toán hôm nay chịu thời gian đi đem văn trương giao cho triệu chân chân, đến lúc đó hỏi một câu cũng không có gì, liền đáp ứng, rồi. Trương Thúc Thúc, ta hôm nay liền giúp ngươi hỏi một chút, bất quá, trước mắt trường học hẳn là không thiếu lao sư. Trương Văn Điền trong mắt hiện lên một tia rất sâu mất mát, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cười cười, nói, không quan hệ, tiểu Lâm phiền toái ngươi à. buổi chiều, Lâm Hàm đi giao bản thảo thời điểm, thật sự thuận tiện hỏi một câu. Triệu chân chân vừa muốn nói không thiếu lao sư, lại nghĩ đến lâm hàm sẽ không vô duyên vô cớ nói lên chuyện này nhi, liền cười hỏi ngươi đây là giúp ai hỏi. Lâm hàm cười trả lời triệu hiệu trưởng, là nguyên lai bình thường đại học trường giáo thụ làm ta hỏi, hắn tuổi tác lớn, hiện tại thời tiết như vậy lạnh, ở nông trường còn muốn xuống đất làm việc, thân thể không chờ hắn nói xong, triệu chân chân đánh gậy hắn nói hỏi đáp, trường giáo thụ Trương văn điển. Lâm hàm gật gật đầu, triệu chân chân nói, ngươi trở về cùng trường giáo thụ nói một tiếng. Chúng ta trường học cố ý điều hắn lại đây đương lao sư, bất quá, chuyện này yêu cầu cùng nông trường báo bị một chút, làm hắn kiên nhận chờ mấy ngày. Lâm Hàm không tưởng sự tình thế nhưng như vậy thuận lợi. Cách không mấy ngày, Trương Văn Điền liền tới nông trường tiểu học đi học, hắn công tác thực nhẹ nhàng, chính là dạy học giáo toán học sở trường đặc biệt ban. Bởi vì đã có một cái lao sư, hắn mỗi tuần chỉ cần thượng tam tiết khóa, bất quá trừ cái này ra, hắn còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là giáo 3 tuổi Hòa Hoa Vương Kiến Minh. ngay từ đầu triệu chân chân nói ra hy vọng hắn tới giáo chính mình tiểu nhi tử thời điểm trương văn điền pha không cho là đúng cho rằng đây là triệu chân chân lấy việc công làm việc tư hơn nữa lấy hắn trình độ giáo học sinh tiểu học đã là thật lớn lãng phí hiện tại còn muốn đi giao một cái ba tuổi hoa hoa thật sự như là một cái chê cười nhưng mà hắn cũng không dám không đáp ứng trương văn điền nghẹn một bụng khí tự cấp kiến minh thượng hai tiết khóa sau liền toàn tiêu hắn là thật không nghĩ tới triệu hiệu trưởng nhi tử thế nhưng là cái thiên tư không tồi hài tử Đương nhiên, cùng hắn khi còn nhỏ vẫn là có chút chênh lệch, nhưng cùng bình thường hài tử so, đã là bầu trời trên mặt đất khác nhau. Trương Văn Điển chính mình là người thông minh, tự nhiên thích thông minh học sinh, hắn không có ghét bỏ tứ bảo tuổi tiểu trình độ đế, hắn tiếp nhận thời điểm, tứ bảo nắm giữ số học tri thức không nhiều lắm, cũng chính là triệu chân chân cho hắn thượng mười tới đường khóa mà thôi, thực nghiêm túc đơn độc cấp tứ bảo soạn bài, mỗi lần giảng bài cũng thực tương đương kiên nhẫn. Cùng nông trường tiểu học so sánh với... Nông trường khoa học kỹ thuật bộ chính là một loạt không trước mắt phòng ở. Tuy rằng ly trường học cửa sau khoảng cách chỉ có 100 trăm mét, nhưng bởi vì ngày thường không có người ngoài tiến vào, bọn họ bên trong người trừ bỏ mua đồ ăn mua lương tình nghĩa cũng sẽ không ra cửa. Bởi vậy, từ bên ngoài thoạt nhìn phi thường quặn cuẹ. Bọn họ hạng mục tổ hai mươi mấy người đơn độc khai hỏa, mỗi ngày chỉ là đồ ăn liền phải hơn 20 mươi cân, mua lương là cái vấn đề lớn. Bởi vậy đại gia lập ban, mỗi ngày có ba người đi tiệm gạo xếp hàng. Lại có một người đi thực phẩm phụ cửa hàng mua đồ ăn, hôm nay đến phiên tiểu tô cùng Hồ Lợi Nông còn có lương hiệu trưởng đi mua lương, mua đồ ăn còn lại là Vương Văn Quảng. Công xã tiệm gạo cùng thực phẩm phụ cửa hàng dựa gần, nhưng tiệm gạo ngoài cửa bài lên hàng dài không sai biệt lắm có 100 nhiều mễ. thực phẩm phụ cửa hàng tắc muốn hào đến nhiều, bởi vì không phải tiết ngày nghỉ, mua đồ vật người cũng không nhiều, đương nhiên, trong tiệm cũng không có gì hàng mới, rau dưa chủng loại càng thêm thiếu, trừ bỏ cải trắng chính là thanh củ cải. Vương Văn Quảng mua 2 bút cải trắng cùng thanh củ cải, đồ ăn đều là hai phân tiền một cân, tổng cộng 15 cân hoa. Tam mao tiền, Thực phẩm phụ cửa hàng đại tỷ nhiệt tình giúp hắn đem đồ ăn cất vào túi lưới, hảo ý nhắc nhở, hiện tại cải trắng củ cải còn rất nhiều, có chút đội sản xuất còn không có đưa lại đây, bất quá, chờ lại quá một trận nhi hóa liền ít đi, đến lúc đó giá cả đã có thể lên rồi, các ngươi không suy xét độn gọi món ăn sao. Vương Văn Quảng hướng nàng cười cười, nói, cảm ơn. tuy rằng độn đồ ăn sự tình cũng rất quan trọng bất quá vương văn quảng hôm nay có càng chuyện quan trọng muốn làm hắn dẫn theo một túi đồ ăn vội vã từ thực phẩm phụ cửa hàng đi ra theo đường phố đi vào cung tiêu xã tuy rằng ở hắn trong mắt cung tiêu xã không có gì có thể coi trọng mắt thứ tốt nhưng không có biện pháp đối với anh đảo công xã như vậy cái tiểu địa phương cung tiêu xã liền tương đương với thành phố lớn cửa hàng bách hóa không có so nơi này hàng hóa càng đầy đủ hết địa phương vương văn quảng đi vào đi nhìn kỹ một cái biến cũng không lấy định chủ ý mua cái gì. Cung tiêu xã không tính đại, nhưng lộn xộn bãi đồ vật không ít, cái gì đều có một ít, cũng có vài món nữ sĩ trang phục, nhưng tính chất cùng kiểu dáng hắn không thấy thượng, hơn nữa chính là thật muốn mua cũng mua không được, bởi vì hắn không có trang phục phiếu trong tiệm không cần phiếu đồ vật kỳ thật cũng không tính thiếu, nhưng không có giống nhau là hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Không phải cuối tuần cũng không phải tiết ngày nghỉ, công xã cung tiêu xã so thực phẩm phụ cửa hàng còn muốn quặng cũ é Hai cái nữ người bán hàng chính thực hăng say nhi nói nhàn thoại, Vương Văn Quảng đổi tới đổi lui, xoay nửa ngày cái gì cũng không mua, lớn tuổi chút người bán hàng không tao hứng, không vui hỏi, vị này nam đồng chí ngươi rốt cuộc muốn mua cái gì. Vương Văn Quảng do dự một chút, nói, là cái dạng này, hôm nay là hài tử mụ mụ sinh nhật, ta tưởng mua cái lễ vật đưa cho nàng. Hai cái nữ người bán hàng vừa nghe lời này không khỏi nhìn nhau một chút, cái kia lớn tuổi điếu môi, cười nói, nha, vậy ngươi thật đúng là cái chú ý người tiểu tống. chúng ta ngày hôm qua không phải tân đến một đám hoa sao? ngươi lấy lại đây làm vị này đồng chí coi một chút. tuổi trẻ người bán hàng lên tiếng chạy đến bên trong, thực mau đoan lại đây một cái dương tân hóa. không lớn trong dương đồ vật rất nhiều, có màu sắc rực rỡ đồ trang sức, còn có phấn hồng bình sứ mặt xương, đủ loại tiểu dáng đầu gỗ lược, tiểu gương đồng từ từ. Vương Văn Quảng liếc mắt một cái nhìn chúng một cái màu lam kẹp tóc, hắn cầm ở trong tay nhìn kỹ xem, này kẹp tóc không lớn, thủ công cũng không tệ lắm, mặt trên có một loạt ngôi sao đồ án. có vẻ rất là độc đáo. triệu chân chân hàng năm cắt tề nhĩ tóc ngắn, trên trán tổng hội có nghịch ngợm tóc mái, này kẹp tóc đôi nàng tới nói đặc biệt thực dụng. vương văn quảng bỏ tiền mua kẹp tóc cùng một lọ mặt sương. hắn mặt khác lại mua một cái mới tinh khăn tay. đêm này hai dạng đồ vật suy đến túi áo, dẫn theo đồ ăn vừa lòng trở về đi rồi. trở lại nông trường khoa học kỹ thuật bộ, tiểu tô cùng hồ lợi nông đã sớm đã trở lại. bọn họ hôm nay mua lương không tính thuận lợi, tiệm gạo lương thực tinh cung ứng không thượng, chỉ mua 10 cân bột mì. dư lại hai mươi cân đều là lương thực phụ nô khải nguyên đi vào tới xem xét một chút khoai lang mặt cùng một nô nói đều là tốt nếu không như vậy đi ta tới làm hai nồi bánh sốt văn quảng ngươi con men mua đi vương văn quảng chỉ nghĩ cấp thê tử chọn lễ vật sớm đem cái này quên ở sau đầu có chút xin lỗi nói ngượng ngùng à ta lập tức liền đi tiểu hầu ngăn lại hắn cười hì hì nói lão sư ta đi thôi hắn nói xong liền dẫn đầu đi ra nhà ở tiểu tô cũng theo sát đi ra ngoài Nô Khải Nguyên cười cười, nói, khiến cho bọn họ đi thôi, Văn Quảng, chúng ta buổi sáng ăn khoai lang bánh nướng áp chảo thế nào. Vương Văn Quảng gật gật đầu, cuốn lên ống tay háo muốn hỗ trợ, Nô Khải Nguyên lắc đầu, nói không cần, ngươi đi nghỉ một lát đi. Nô Khải Nguyên tuy rằng hơn 60 tuổi, nhưng thân thể đấy thực hảo, ở không hạ phóng phía trước phi thường chú ý dưỡng sinh, trừ bỏ ở ẩm thực thượng đặc biệt chú ý, còn mỗi ngày dậy sớm đánh một canh giờ thái cực quyền, đi vào nông trường về sau, ngay từ đầu còn cắn răng kiên trì cái này thói quen. Nhưng xuống đất làm việc thật sự là quá mệt mỏi, thực mau liền từ bỏ, hơn nữa nông trường ăn thật sự kém, nữ nhi cháu ngoại trạng huống đều khăng ưu, kia một đoạn thời gian hắn lập tức giàn mua rất nhiều, nhưng gần nhất tình huống biến hảo, nô khải nguyên lại bắt đầu kiên trì chính mình thói quen, mỗi ngày dậy sớm đánh quyền. Hơn nữa ăn ngon ngủ ngon, hắn mỗi ngày đều tinh thần thật sự, khí sắc hảo rất nhiều. Nô hiệu trưởng trù nghệ không tồi, thường xuyên chủ động gánh vác cho đại gia nấu cơm nhiệm vụ, hắn còn hoa một khối tiền đi mua một cái chảo. Như vậy đại gia buổi sáng là có thể thường xuyên ăn đến nóng hầm hập bánh rán, tiểu tô quê quán là thiên tân người, liền thích ăn cái bánh rán giò cháo quẩy, bánh rán thượng đánh cái trứng gà, thiết cái hành thái bôi lên tương hột một quyển liền thành. Đương nhiên, nếu là có thể kẹp thượng nửa căn bánh quẩy hoặc là một mảnh mỏng giòn liền càng tốt. Bánh quẩy mỏng giòn chính mình làm qua phí du, đi tiệm cơm quốc doanh đi mua nói yêu cầu phiếu gạo, chỉ có thể tính. Nô hiệu trưởng thực mau làm tốt một đại chồng bánh rán, thiêu một nồi bột nô cháo. Lại cắt một đại mâm hàm củ cải, hai mươi mấy người người cơm sáng xem như hoàn thành, hắn trở lại văn phòng, từ chính mình bàn làm việc phía dưới lôi ra tới một cái rổ, bên trong có mười mấy trứng gà. Nô hiệu trưởng hướng chính mình bánh rán thượng đánh một cái trứng gà, liền một chén bắp cháo thực mau ăn xong rồi. Lúc này phòng bếp đã có người lục lục tục tiến vào ăn cơm, tiểu hồ cùng tiểu tô đã sớm đã trở lại, tiểu hồ mồm to nhai bánh rán, cười nói, nô hiệu trưởng, ta cùng tô giáo thụ mua lương thời điểm liền suy nghĩ. Trở về muốn ăn khoai lang bánh rán, Ngô hiệu trưởng hướng hắn cười cười, nói: "Ăn ngon liền ăn nhiều mấy trứng a." Nô Khải Nguyên ăn xong cơm sáng, chảo thượng nhiệt lượng thừa vừa lúc đem cuối cùng một cái bánh rán là thuộc, hắn cấp đáy nồi bỏ thêm một chút xài, đem một cái khác trứng gà đánh đi lên, thực mau liền làm tốt một cái trứng gà bánh rán, hắn cẩn thận cuốn hảo phóng tới một cái sạch sẽ túi, sau đó liền vội vã ra cửa. Hắn tránh ở giao lộ một cây đại thụ hạ đẳng vài phút, liền nhìn đến nữ nhi Ngô Thanh Phương lãnh hải tử đi tới. Tiểu hai tử ánh mắt hảo sử, đang đằng thật xa liền thấy được ông ngoại, hắn tránh thoát khai mụ mụ tay liền chạy tới. Ông ngoại! Nô Khải Nguyên nhìn tung tăng nhảy nhót cháu ngoại, trong lòng so uống lên mật thủy còn ngọn, hắn cười lên tiếng, đem túi bánh rán lấy ra tới, nói còn nóng hổi đâu, đằng đằng nhanh ăn đi. Nô Thanh Phương hai vợ chồng tuy rằng không cần xuống đất làm việc, nhưng ở ăn mặt trên không có rõ ràng cải thiện, sáng sớm một đêm như cũ ở nông trường nhà ăn ăn cơm, tuy rằng nông trường mùa thu đạt được được mùa. nhưng hàng ngày có một vạn nhiều người ăn cơm một ngày lương thực tiêu hao lượng là thập phần kinh người mắt thấy kho hàng lương thực từng ngày nhanh chóng tiêu hao đi xuống vương tràng trưởng thực lo lắng căng không đến sang năm gặt lúa mạch khiến cho người đem châu cám cũng trộn lẫn đi vào như vậy bột ngô bánh bao đại nhân ăn đều nghẹn giọng nói càng đừng nói một tuổi nhiều tiểu hoa nhi đang đang chạy nhanh tiếp nhận tới hai cái tay nhỏ gắt gao nắm dùng cái mũi nhỏ nghe thấy một chút nói thơm quá a cảm ơn ông ngoại nô khải nguyên vô vô hắn đầu nhỏ nói Đằng đằng nhanh ăn đi, ăn no trường cao cao. Lạnh run cuối mùa thu sáng sớm, tổ tôn hai trên mặt đều treo hạnh phúc tươi cười. Nô Thanh Phương lúc này cũng đi tới, nàng yêu say đắm nhìn thoáng qua nhi tử, đối ngô Khải Nguyên nói ba đằng đằng ở trường học có đôi khi cũng có thể ăn đến trứng gà, ngươi hồi hồi đều cho hắn ăn, chính ngươi ăn cái gì nói nữa, những người khác sẽ có ý kiến. Nô Khải Nguyên hảo tính tình hướng nữ nhi cười cười, nói, Thanh Phương, ta mỗi ngày đều ăn một cái trứng gà, ngươi yên tâm hảo. thời gian không còn sớm ta phải đi rồi a thanh hòa nông nông trường phụ cận vốn dĩ chính là đất hoang nông trường tiểu học liền ở nông trường phụ cận vùng này không có thôn không có hộ gia đình đặc biệt tiểu học cửa sau này một cái phố đặc biệt hẻo lánh hiếm khi sẽ có người đi đường nhưng ngô khải nguyên sợ bị người thấy rước lấy thị phi vẫn là một đường đi được bay nhanh nô thanh Phương nhìn đi xa phụ thân vẫn luôn chờ bóng dáng biến mất mới rắt nhi từ tay nói đàng đẳng chúng ta đi thôi miêu lan lan đứng ở lộ đối diện đem toàn bộ hành trình đều xem ở trong mắt. Nàng cũng không phải là cô y muốn theo dõi, ở nông trường cổng lớn nàng liền thấy được ngô thanh phương mẫu tử, nhưng tiếp đón vài thanh ngô thanh phương cũng không có nghe thấy, miêu lan lan liền như vậy vô ý thức ở phía sau theo một đường. Thằng đến nhìn đến ngô hiệu trưởng xuất hiện cũng tắc ăn ngon cấp cháu ngoại. Miêu lan lan gần nhất nhật tử có điểm thảm, tiểu tô không phản ứng nàng không nói, vương tràng trưởng nguyên lai đối nàng nhưng hảo, đương nhiên kỳ thật cũng không có gì, chính là lâu lâu làm nàng có điểm ăn ngon. Nhưng hiện tại hoàn toàn tựa như thay đổi một người, ngày hôm qua nàng từ trường học trở về đã đã khuya, nhà ăn đương nhiên không có cơm, miêu lan lan nhìn đến đinh sư phó còn không có đi, ra mặt dày làm nàng cho chính mình làm điểm cơm, hơn nữa hứa hẹn cho hắn tiền. Ai biết đinh sư phó giống xem quái dị nhìn nhìn nàng, không chút suy nghĩ liền liền cự tuyệt. Hắn thái độ này, làm miêu lan lan cảm thấy đã chịu vũ nhục nàng quay đầu liền trở về đi, thở phì phì đi đến nhà ăn cổng lớn thời điểm, vừa lúc đụng phải vương trắng Trưởng Nàng lúc ấy còn thật cao hứng, cho rằng còn giống như trước giống nhau Có thể đi theo ăn một đôn tốt, ai biết vương chàng trưởng phảng phất không thấy được nàng người này Lạnh một khuôn mặt lập tức đi vào đi, không để lại cho nàng bất luận cái gì cơ hội Miêu Lan Lan tuy rằng dị thường tức giận, nhưng cũng không hề biện pháp Cũng chỉ có thể đói bụng trở lại chính mình chỗ ở May mà mấy ngày hôm trước nàng mới thu được trong nhà gửi tới bao vây, Tuy rằng chỉ có hai bao bánh quy cùng một túi mì xào, nhưng đã xem như rất khó được Nàng ngày đó chỉ có thể vọt một chén mì xào làm cơm tối. Nhìn đến đằng đằng trong tay trứng gà bánh rán, Miêu Lan Lan thèm đều phải chảy nước miếng. Nàng nhìn nhìn lại bên cạnh đứng Nô Thanh Phương, trong lòng càng thêm không thoải mái. Nô Thanh Phương rõ ràng đều 30 tuổi, đều đã kết hôn sinh con hơn nữa luôn là bệnh tật, gây đến cùng cái cây gậy trúc nhi dường như. Nhưng ngay cả Miêu Lan Lan cũng không thể không thừa nhận, nàng thoạt nhìn vẫn cứ thập phần tuổi trẻ xinh đẹp đặc biệt là hiện tại trên mặt treo điểm Mỹ Tươi cười cùng nhi tử nói chuyện bộ dáng. quả thực động lòng người cực kỳ. Miêu Lan Lan thở phì phì xoay đầu, trong đầu có rất nhiều ý tưởng, cuối cùng lại lựa chọn đứng ở tại chỗ, nhìn Ngô Thanh Phương cùng đằng đằng đi vào trường học, mới nhấc chân đi phía trước đi đến. Nàng buổi sáng không có khóa, một người theo ven đường chậm gì gì đi phía trước đi. Làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng thấy được Vương Văn Quảng cũng vội vàng đi tới. Lúc này đã 7 giờ, đã có nông trường hài tử tới đi học, Vương Văn Quảng không lưng cùng một cái tiểu hài tử nói vài câu cái gì. liền thối lui đến ven đường chờ nhưng đợi một hồi lâu cũng không gặp người tới miêu lan lan nhíu nhíu mày hoạt động một chút chạm đến có chút cứng đờ chân cẳng muốn chuẩn bị chạy nhanh hồi trường học rốt cuộc nhìn đến hồ ly tinh triệu chân chân đi ra lúc này trong trường học truyền đến một trận thanh thúy chung đi học thanh triệu chân chân liếc mắt một cái liền thấy được trợ phu nàng nhìn xem chung quanh không người đẻ thấp thanh âm nói văn quảng sao ngươi lại tới đây vương văn quảng cũng không biết chính mình vì sao sẽ đến Hắn ăn xong cơm sáng vốn dị muốn đi văn phòng viết luận văn, nhưng không biết vì sao trong đầu kêu loạn, căn bản xem không đi vào bất luận cái gì tư liệu, ra tới vốn là tính toán hít thở không khí, nhưng bất chi bất giác liền đi tới trường học cửa sau. Trên thực tế, vô số tưởng niệm thê tử ban đêm, hắn đã từng nhiều lần ở chỗ này bồi hồi. Hắn cũng không biết vì cái gì, hôm nay phảng phất có một loại chấp nghiệm, mặc kệ như thế nào, nhất định phải nhìn thấy hắn chân chân mới được. Vương văn quảng từ túi gáo móc ra mua cấp thê tử lễ vật, thấp giọng nói. Chân chân sinh nhật vui sướng. hắn tiến lên hai bước, một bàn tay vụng về cầm kẹp tóc, một cái tay khác sửa sang lại một chút nàng trên chán tóc mái, thật cẩn thận cho nàng mang lên kẹp tóc. Triệu chân chân hướng trượng phu vũ mị cười. Vương Văn Quảng bay nhanh mà ngẩn đầu nhìn một chút bốn phía, ôm lấy thê tử đầu vai ôm một chút, lại nhanh chóng đông ra. Hai vợ chồng đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Vương Văn Quảng rốt cuộc không dám nhiều ngốc, lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Miêu Lan Lan vẫn luôn chờ đến hai vợ chồng đều biến mất mới vội vàng hướng trường học chạy đến. Bởi vì vương văn quảng lễ vật, triệu chân chân cả ngày đều thật cao hứng. Trên thực tế nàng vì hôm nay chính mình sinh nhật cũng làm một ít chuẩn bị, hiện tại gà thịt vị không hảo mua, nàng sáng sớm liền kị xe đạp đi một chuyến bến tàu, mua trở về hai con cá cùng mấy cân tôm, tính toán mượn cơ hội này cấp bọn nhỏ làm một đốn phong phú bữa tối. Mụ mụ ta đói bụng nhị bảo vương kiến quốc vừa vào cửa liền hét lên. Mụ mụ. Ta cũng đói bụng tam bảo vương kiến xương cũng nói. Choai choai hải tử dạ dày vốn dĩ chính là động không đáy, Hơn nữa kiến dân bọn họ giữa trưa cũng ở trường học nhà ăn ăn cơm. Đồ ăn là thủy nấu đồ ăn, món chính là bột ngô màn thầu. Như vậy không nước luộc đồ ăn tới rồi giờ phút này đã sớm tiêu hóa xong rồi. Triệu chân chân lúc này đã làm tốt cơm chiều. Đồ ăn là cá kho cùng cải trắng xào tôm. Còn có một chậu tảo tía trứng gà canh, món chính là vừa trưng ra tới đại bạch bánh bao. Bốn cái hài tử đi vào nhà ở nhìn đến trên bàn đồ ăn đều phải chạy nước miếng. Mụ mụ ta có thể ăn trước một cái bánh bao sao tam bảo cùng tứ bảo chăm miệng một lời hỏi. Triệu chân chân vấy vây tay nói, đều đi rửa rửa tay chúng ta hiện tại liền ăn cơm. Vương kiến dân buông cặp sách sửng sốt một chút hỏi, mụ mụ, không đợi ba ba sao. Triệu chân chân trong lòng đương nhiên đối trượng phu có điều chờ mong, bất quá bọn họ buổi sáng mới thấy qua mặt, vương văn quảng hẳn là sẽ không đã trở lại, liền lắc đầu nói, các ngươi ba ba công tác rất bận. chưa bỏ cuối tuần còn lại cũng chưa thời gian chúng ta không đợi hắn đại bảo cùng nhị bảo đối ba ba đơn vị thật sự là tò mò tiểu ca hai nhi trộm từ trường học cửa sau chuồn ra đi quan sát rất nhiều lần phát hiện cái này nông trường khoa học kỹ thuật bộ thực căn tĩnh bên trong người dễ dàng không ra nhìn không ra như là rất bận bộ dáng vương kiến dân tiếp tục hỏi mụ mụ ba ba mỗi ngày đều vội chút cái gì a triệu chân chân hướng đại nhi tử cười cười nói yêu cầu vội đến sự tình nhưng nhiều người ba ba là hạng mục người phụ trách Hắn muốn đem phía trước sở hữu số liệu đều thu thập lên, còn muốn viết thành chuyên môn văn chương hơn nữa khả năng còn muốn chỉ đạo người khác, có đôi khi thậm chí còn muốn thức đêm công tác đâu. Vương kiến dân gật gật đầu. Đại bảo, đừng thất thần, mau tới đây ăn, ngươi nếm thử mụ mụ làm cá kho ăn ngon không? Nhưng mà không đợi vương kiến dân mới ngồi xuống, còn không có tới kịp ăn thượng một ngụm cá, một cái quen thuộc thanh âm vang lên tới. Chân chân, ta đã trở về đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp, tân em mở tân máy tính bảng. đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lao địa chỉ huếp sẽ mở không ra. Đệ mươi 92 đệ đệ 92 chương. Là ba ba đã trở lại tứ bảo vừa mừng vừa sợ, cái thứ nhất buông chết búa. D. D. N. Bọn nhỏ đều chạy đến trong viện đi nên đón Vương Văn Quảng. Triệu chân chân đương nhiên cũng thật cao hứng, nhưng cao hứng rất nhiều, nhiều ít có điểm lo lắng. Kỳ thật Vương Văn Quảng vốn dĩ không nghĩ tới. Hắn rửa bàn công tác một buổi trưa, vốn dĩ muốn giúp ngô hiệu trưởng làm cơm chiều, đi đến phòng bếp mới phát hiện tiểu tô đã giúp đỡ trợ thủ, nấu cơm địa phương quá tiểu, căn bản tế không khai ba người, hắn chỉ có thể đi ra tàn bộ. Đi tới đi tới càng đi càng xa. Chờ hắn phát hiện chính mình đã muốn chạy tới công xã giao lộ khi, liền không nghĩ quay đầu lại đi trở về, cũng may hắn cẩn thận quan sát một chút, tuy rằng thiên còn sáng lên, nhưng mặt đường thượng nhân cũng không tính nhiều, hơn nữa tại đây anh đảo công xã cũng không có vài người nhận thức hắn. Dứt khoát liền tiếp tục đi phía trước đi đến Tam bảo cùng tứ bảo một tả một hữu kéo lấy ba ba quần áo Tứ bảo dơ lên khuôn mặt nhỏ nói Ba ba ta mới vừa học hàm số Nhưng coi ý tứ, ngươi muốn hay không khảo khảo ta Tuy rằng biết chính mình tiểu nhi tử thiên tư hơn người Nhưng như vậy đoạn thời gian nội Thế nhưng đã bắt đầu học tập hàm số Cái này làm cho vương văn quảng thoáng giật mình Cười sờ sờ đầu của hắn Nói, hảo a, ba ba chờ một lát khảo ngươi Làm đúng rồi có khen thưởng Ba tuổi vương kiến minh lập tức vô cùng cao hứng hỏi, ba ba làm đúng rồi có cái gì khen thưởng A Lương Lão sư khen thưởng là tiểu hứng hoa, mụ mụ khen thưởng là kẹo sữa, tứ bảo đều thực thích. Vương văn quảng nghĩ nghĩ, nói, nếu là tứ bảo làm đúng rồi, ba ba liền nâng lên cao. Tứ bảo cao hứng nói, hảo. Tam bảo ở một bên đã sớm chờ đến sốt ruột, nhìn đến đệ đệ cùng ba ba đối thoại rốt cuộc kết thúc, chạy nhanh nói, ba ba chúng ta điển Lão sư bố trí tân tác nghiệp, yêu cầu họa chính mình ba ba. Chờ một lát cơm nước xong ngươi ngồi xuống, ta cẩn thận quan sát một chút được không? Điên nhuận sinh thực thích nói một lời nhất định phải cẩn thận quan sát vạn vật vạn sự đặc điểm, tìm ra trong đó không giống người thường địa phương. Tam bảo vương kiến sương nghe được số lần nhiều, có đôi khi nói chuyện cũng sẽ mang lên cẩn thận quan sát này mấy cái quan trọng tự nhi. Vương văn quảng cười đáp ứng rồi hắn. Hai cái tiểu nhân một tả một hưu ôm lấy ba ba vào phòng. Đại bảo cùng nhị bảo ở bên cạnh trừ bỏ kêu một tiếng ba ba. cũng không có cơ hội cùng vương văn quảng làm mặt khác giao lưu vương kiến dân không để ý hắn đi theo ba ba đệ đệ cùng nhau đi vào nhà ở ngồi xuống tiếp tục ăn cá kho không biết là bởi vì bình thường rất khó ăn tới rồi vẫn là mụ mụ nấu ăn trình độ đề cao đại bảo vương kiến dân cảm thấy hôm nay thịt cá đặc biệt ăn ngon thừa dịp ba ba mụ mụ đang nói chuyện bất chi bất giác đem nửa con cá đều ăn sạch muốn đổi ở ngày thường vương kiến quốc khẳng định là muốn cùng ca ca cướp ăn nhưng không biết vì cái gì tâm tình của hắn không tốt lắm Tự nhiên ăn uống cũng không tốt lắm. Văn Quảng, ngươi trở về vừa lúc, ta có một đống vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi đâu, nhanh ăn cơm đi. Bọn họ hạng mục tổ một ngày tam cơm đều ăn thật sự đơn giản, bởi vì mua được bột mì không nhiều lắm, thời gian rất lâu không có thể ăn đến đại bạch bánh bao, càng không cần để cải trắng hầm tôm cá kho như vậy đồ ăn. Hắn lên tiếng đứng lên đi trong viện rửa tay. Lúc này Vương Kiến Sương phát hiện mâm hai con cá đã bị đại ca ăn luôn nửa điều, chạy nhanh cầm lấy chiếc đua gấp một khối to nhi tam bảo phía trước chọn một chọn thứ A. Vương kiến xương gật gật đầu. Tứ bảo mới vừa học xong lột tôm, mập mạp tay nhỏ cầm lấy một con trứng tôm, học mụ mụ như vậy ngắt đầu bỏ đôi, nghiêm túc lột bỏ thân sắc sau, nhìn nhìn trong tay hoàn chỉnh tôm bóc vỏ, phóng tới trong miệng dùng nhang ngẩm, cơ cơ đầu nhỏ, có chút mơ hồ không rõ nói mụ mụ ta là tiểu tượng. Tứ bảo một bên nói, một bên còn nháy nháy mắt, kia bộ dáng buồn cười cực kỳ. Triệu chân chân ha ha nở nụ cười, Vương văn quảng rửa tay vào nhà, Nhìn đến cái này tình cảnh cũng nở nụ cười Chỉ có nhị bảo không cố thượng cười Hắn nhanh chóng từ trên ghế đứng lên Đem phía sau treo ở trên giá sạch sẽ khăn lông đưa cho ba ba Vương Văn Quảng có chút ngoài ý muốn Trong ấn tượng nhị bảo là cái nghịch ngợm gây sự hài tử Từ yêu không yêu học tập Liền biết điên chơi Không nghĩ tới hiện tại cũng như vậy hiểu chuyện nhi Hắn nói cảm ơn nhị bảo Tới chúng ta mau ngồi xuống ăn cơm đi Vương Kiến Quốc ngoan ngoan gật gật đầu Kỳ thật hay cũng chưa phát hiện Nhị bảo vương kiến quốc gần nhất có chút yêu thương, cũng nói không nên lời là vì cái gì, dù sao trong lòng chính là không rất cao hứng, chẳng sợ trong tay cầm hắn yêu nhất tiểu mục thương thời điểm, hắn cũng không trước tiết như vậy vui vẻ. Đương nhiên, 10 tuổi hắn đã hiểu chuyện nhi, đại ca bị phân tới rồi 5 năm cấp mau ban, mỗi lần thi cử đều là đệ nhất danh, tam đệ vẽ tranh thập phần lợi hại, ngay cả nhỏ nhất đệ đệ, thế nhưng cũng là cái thiên tài, lẽ ra lên, hắn hẳn là vì thế cảm thấy kiêu ngạo, ngay từ đầu cũng đích sắc cũng là cái dạng này. Nhị bảo ở nông trường tiểu học thượng năm 4, năm 4 tuy rằng cũng chia làm 20 người mâu giao bé, nhưng cũng không có phân nhanh chấm ban. Bọn họ ban toán học lão sư hiển nhiên cũng nghe nói kiến minh sự tình, cảm thấy nhị bảo tuy rằng ham chơi nhi, nhưng ngày thường thành tích cũng thực không tồi. liền cấp kiến quốc thượng tiểu táo, còn cầm khó một chút bài thi làm hắn làm. Kết quả cũng không tính quá kém, nhị bảo so giống nhau tiểu hài tử vẫn là thông minh một chút, nhưng cũng giới hạn trong này. Vương kiến quốc tâm lại đại. cũng có thể cảm nhận được chính mình lão sư thất vọng chi tình đứa nhỏ này từ đó về sau liền không rất cao hứng hắn hình như là lập tức mới tỉnh nộ đến trong nhà huynh đệ bốn cái hắn là cái kia nhất bình thường tiểu hài nhi triệu chân chân chú ý tới nhị bảo tựa hồ ăn đến không nhiều lắm nàng gấp một khối cá bụng thịt cho hắn nói kiến quốc ngươi gần nhất cùng tiểu bằng hưu nháo mâu thuẫn sao vương kiến quốc lắc đầu không cùng đồng học nháo mâu thuẫn học tập thượng hẳn là cũng không có gì vấn đề mấy ngày hôm trước nhị bảo mới khảo xong trăm Triệu chân chân không nghĩ ra được khác vấn đề, tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không buổi tối đặng chăn lượng đến bụng? Vương kiến quốc tưởng lắc đầu, nhưng ma xuôi quỷ khiến, nhẹ nhàng gật gật đầu. Triệu chân chân lập tức buông chiếc đua nói, trừ bỏ không muốn ăn cơm còn có khắc không thoải mái sao? Vương kiến quốc lắc đầu. Triệu chân chân đi tới dùng tay sờ sờ hắn cái chán, nói, còn hảo không phát sốt? gần nhất thiên lệnh, rất nhiều tiểu hài tử đều bị cảm văn quảng. Ngươi xem bọn họ ăn cơm à, đừng làm cho tứ bảo chính mình ăn cá. ta đi cấp kiến quốc nấu một chút canh gừng uống uống xong đi phát đổ mồ hôi thì tốt rồi nhìn đến mụ mụ không cơm nước xong liền đi vì hắn bận rộn vương kiến quốc trong lòng có điểm hổ thẹn nhưng lại có điểm mỹ tư tư trừ bỏ canh gừng triệu chân chân còn cấp nhị bảo nấu một chén cà rốt mỹ trứng vương kiến quốc lần này không ghét bỏ cay ngoan ngoán đem một chén lớn canh gừng toàn uống hết mỹ sợi cũng đều ăn xong rồi triệu chân chân làm hắn nằm đến trên giường cho hắn đắp lên tiểu chăn, còn lấy ra tới hai bổn tranh liên hoàn nói Nhị bảo, ngươi nhắm mắt lại, mụ mụ đọc cho ngươi nghe được không? Bên ngoài ngày mới sắt hắc, vương kiến quốc căn bản một chút cũng không vây, nhưng vẫn là nghe lời nói nhắm lại đói đôi mắt. Không biết có phải hay không mụ mụ ôn nhu thanh âm có ma lực, hắn nghe xong không trong chốc lát thế nhưng thật sự ngủ rồi. Triệu chân chân đứng dậy đi vào ra ngoài, cười này đối trượng phu nói, nhị bảo thật ngoan, đã ngủ rồi. Vương văn quảng cùng mặt khác ba cái hải tử đã sớm cơm nước xong, chén bàn đều hắn đều thu thập sạch sẽ, cấp triệu chân chân để lại đồ ăn. giờ phút này ôn ở trong nồi chân chân ngươi mau ngồi xuống nghỉ một lát đi vương văn quảng bưng tới đồ ăn trừ bỏ phía trước cá tôm còn có một chén nhỏ mì trường thọ là hắn cố ý cấp thê tử nấu triệu chân chân cười nói kỳ thật buổi sáng đã ăn qua mặt triệu a di ở nhà sau một cái non nớt nữ đồng thanh âm từ bên ngoài vang lên tới triệu chân chân vừa nghe liền biết là hàng xóm ra cháu gái hà mai mai bởi vì thường xuyên ở một khối chơi vương kiến dân tự nhiên cũng nghe ra tới hắn chủ động chạy tới mở cửa Hà Mai Mai trong tay bưng một chén nóng hầm hập sủi cảo, một bên nói kiến dân ca ca, nhà các ngươi như thế nào còn khóa cửa. Vương kiến dân vốn dĩ tưởng nói có thể là ta ba ba tùy tay khóa lại, nhưng sau lại nghĩ đến mụ mụ dặn dò, tận lực không cần cùng mặt khác tiểu bằng hữu nhắc tới chính mình ba ba. Liên lựa chọn không trả lời vấn đề này, mà là hỏi, Mai Mai, người mãi mãi lại làm vẩn thân cái gì nhân, thương a Hà Mai Mai đem sủi cảo đưa cho hắn, vui sướng nói, là bát cá nhân. Ta ba ba đã trở lại ta ba ba mang về tới thật nhiều bát cá, còn có mặt khác cá ngon. Vương kiến dân không thể để chính mình ba ba, liền cầm lấy một cái sủi cảo nếm nếm, nói, ăn ngon thật. Hà mai mai đắc ý cười cười. Triệu chân chân từ phòng bếp lấy ra một con không chén đem sủi cảo đảo ra tới, bỏ vào đi hai chỉ đại bạch bánh bao. Mụ mụ đây là ta cùng nhị đệ đưa cho ngươi quà sinh nhật. Nói thật, vương kiến dân cùng vương kiến quốc hai người vì cấp mụ mụ chuẩn bị quà sinh nhật ra sức suy nghĩ. Dựa theo nhị bảo ý tứ, trực tiếp cung tiêu xã cấp mụ mụ mua một kiện xinh đẹp lễ vật là được, tiểu ca hai nhi thừa dịp giữa chưa nghỉ chưa thật đúng là chạy tới nhìn, nhìn chúng một cái xinh đẹp cái tóc, một cái chỉ cần hai khối tiền, hơn nữa không cần phiếu. Nhưng đại bảo cùng nhị bảo phiên biến một đâu, cũng chỉ có hai mao tiền. Vốn dĩ vương kiến dân cùng vương kiến quốc trong tay có điểm tiền, là mấy năm nay tích quốc hạ tiền mừng tuổi, nhị bảo sợ chính mình đánh mất, giao cho ca ca cùng nhau quản lý, vương kiến dân cũng sợ ném. Tàng tới rồi chính mình cặp sách tường kép, mỗi ngày đều tùy thân mang theo, người bình thường căn bản phát hiện không được. Tiền cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng có hơn 30 khối, mua 10 cái kẹp tóc cũng đều đủ rồi, nhưng này một bút đã sớm bị đại bảo nộp lên cấp triệu chân chân, hắn khi đó rất sợ mụ mụ không có tiền hoa. Kẹp tóc mua không nổi, hai đứa nhỏ hết đường xoay sở, vốn dĩ nghĩ đi quản ba ba muốn, nhưng bọn hắn hai đi khoa học kỹ thuật bộ rất nhiều lần, cũng không thấy ba ba ra tới, khả năng từ bỏ. Ngày đó tan học sau đại bảo bởi vì là lớp trưởng kiêm ngữ văn khóa đại biểu đem thu đi lên một đại chồng tác nghiệp đưa đi văn phòng hắn ngữ văn lão sư họ tiêu thực thích kiến dân thường xuyên cho hắn thượng tiểu táo lần này đưa cho hắn một quyển sách làm hắn thừa dịp nghiệp dư thời gian nhìn xem kiến dân gần nhất một hai năm đặc biệt tái đọc sách đặc biệt là văn học thư tịch hắn vào lúc ban đêm làm xong tác nghiệp liền gấp không chờ nổi mở ra thư nhìn tiêu lão sư cho hắn chính là một quyển văn xuôi tập trong đó một thiên chu tự thanh phụ thân cho hắn một ít dẫn dắt Đại bảo quyết định viết một thiên văn chương đưa cho mụ mụ đương quả sinh nhật. Nhị bảo cũng cảm thấy chủ ý này thực không tồi, vì thế, hai anh em hợp lực viết một thiên văn chương đáng yêu nhất mụ mụ. Triệu chân chân cười tiếp nhận tới, mở ra giấy viết bản thảo nghiêm túc nhìn lên. Ta mụ mụ triệu chân chân là cái lại xinh đẹp lại cần mẫn lại hiếu học lại đáng yêu người, nàng ngày thường công tác rất bận, nhưng chưa bao giờ sẽ bởi vì công tác bỏ qua đối chúng ta huynh đệ bốn cái chiếu cố, đặc biệt là ta tứ đệ còn rất nhỏ, hắn đặc biệt sợ hãi. Vừa đến buổi tối liền phải mụ mụ ôm, mụ mụ chưa từng có ngại phiền quá, tam đệ cũng không bất việc nhi hắn từ nhỏ liền rất thái khóc, có đôi khi chúng ta hống không tốt, cần thiết mụ mụ hống hắn hắn mới cao hứng. Tuy rằng ta cùng nhị đệ hiện tại trưởng thành, có thể giúp đỡ mụ mụ làm một ít đơn giản thủ công nghiệp, nhưng ta mụ mụ mỗi ngày vẫn như cũ rất bận, mỗi đêm cuối cùng một cái ngủ hạ, ngày hôm sau lại là sáng sớm liền lên nấu cơm, cơm nước xong lanh chúng ta bốn cái đi đi lên học, mụ mụ nàng là hiệu trưởng. trong trường học cũng có rất nhiều chuyện này muốn nàng nhọc lòng ta mụ mụ mỗi ngày đều rất mệt nhưng nàng mỗi ngày đều không kêu mệt mỗi ngày đều vô cùng cao hứng khí phách hăng hái đi ở trên đường bộ dáng tựa như một cái anh tư táp sảng nữ chiến sĩ mụ mụ ngươi là trên thế giới tốt nhất mụ mụ chúc ngươi sinh nhật vui sướng triệu chân chân xem xong sau đi qua đi ôm lấy kiến dân nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói cảm ơn đại bảo cùng nhị bảo cái này lễ vật mụ mụ thực thích một người tinh lực là rất có hạn Đặc biệt là gần nhất 1-2 năm, nàng hoa ở công tác thượng tinh lực tương đối nhiều, tan tầm về đến nhà có đôi khi còn tự học, dùng ở hài tử trên người thời gian tự nhiên liền ít đi, đối tam bảo cùng tứ bảo còn tính tỉ mỉ, nhưng đối đại bảo cùng nhị bảo đích sát sơ sót một ít. Thời gian dài, đối hài tử tâm lý khẳng định không tốt. Thí dụ như hôm nay buổi tối nhị bảo, ngay từ đầu nàng thật bởi vì kiến quốc là bị cảm lạnh bụng không thoải mái, nhưng đương nàng nhìn đến nhị bảo thế nhưng vui sướng uống xong rồi canh gừng. Một chén lớn mì sợi cũng ăn xong rồi, liền biết hài tử hơn phân nửa là trang bệnh, bất quá, nàng cũng sẽ không vạch trần. Vương Kiến Dân là cái đại hài tử, có điểm không thói quen như vậy bị mụ mụ gắt ga ôm, nhưng mụ mụ ôm ấp đặc biệt tấm áp, hơn nữa trên người hương vị rất dễ nghe, hắn lại luyến tiếp tránh thoát khai. Bình thành mùa thu thực đoạn, tính toán đâu ra đấy cũng liền hai tháng, trước kia còn sẽ hạ thượng mấy tràng mưa thu quá độ, sau đó nhanh chóng tiến vào dài dòng mùa đông. Nhưng năm nay không có. Một hồi mông lung mưa nhỏ đều không có, không có vũ, nhưng lại có phong. tiến vào tháng một sau, đi ở trên đường chính là gió lạnh, thực mau là có thể đem người thổi thấu. Hôm nay sáng sớm, triệu chân chân lên kéo ra bức màn phát hiện bên ngoài một mảnh tuyết trắng. Thế nhưng tuyết rơi. Nàng nhanh chóng mặc xong quần áo, đem lò than thọc khai thiêu thượng nước gấm, sau đó liền mở cửa đi tới trong viện. Nhưng mà làm người thất vọng chính là, trên mặt đất tuyết chỉ có hơi mỏng một tầng, hơn nữa chân trời đã rất sáng. nhìn cũng không giống có thể tiếp tục hạ bộ dáng Triệu chân chân mới vừa quét xong sân, nhị ra ra bưng tiểu sọt che đi tới, bên trong là vừa ra nổi tạc mặt con cá. Nhị ra ra cười ha hả nói, chân chân à, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, tuy rằng này tuyết không lớn, nhưng rốt cuộc khai cái hảo đầu nhi, đại khái sang năm sẽ không giống năm nay như vậy khô hạ. Triệu chân chân nói, đúng vậy, chỉ cần sang năm lúa mỉ vụ đông đạt được được mùa, liền sẽ không nháo đi lên. Nhị ra ra gật gật đầu, nói, chân chân, Mặt cá lạnh liền không thể ăn, ngươi cùng bọn nhỏ chạy nhanh ăn đi, không đủ phía trước còn có, ta đi trước ca. Triệu chân chân cao hứng lên tiếng, vốn dĩ nàng còn tính toán buổi sáng cán sợi mì, thời tiết lánh, làm bọn nhỏ đều nhiệt nhiệt ăn thượng một chén. Hiện tại bất việc, trong ngăn tủ còn có điểm tự tảo tía, làm thượng một nồi tảo tía trứng gà canh là được. Muốn nói nàng đường thúc triệu thanh sơn, tuy rằng người ở bên ngoài trong mắt chính là cái bình thường xe vận tải tài xế, nhưng ở triệu chân chân trong mắt, chân chính là một cái người tài ba nhi. Hiện tại loại này thời điểm, các loại lương thực cung ứng đều thực khẩn trương, nhưng hắn lại có bản lĩnh từ đội sản xuất nơi đó mua được giá cả công bằng đậu nành cùng hạt mè, mua trở về trực tiếp ở bên ngoài xưởng ép dầu ép thành du nhà mình lưu một ít, cho cha mẹ một ít, thậm chí còn sẽ phân cho. Triệu chân chân một vại. Từ lương thực cung ứng khẩn trương lúc sau, dù cũng càng thêm khó mua, triệu chân chân mỗi tháng đều có bốn lượng du phiếu, nhưng thực phẩm phụ cửa hàng thường xuyên thiếu hóa, có tiền có phiếu cũng còn mua không được. Mặc dù là hảo quá mùa màng, dù cũng so lương thực quý giá nhiều, triệu chân chân đỉnh đầu không thiếu tiền, nhưng đường thúc càng không thiếu tiền, nàng nếu là để tiền chỉ sợ đường thúc chẳng những sẽ không thu còn sẽ bực, nhưng trừ bỏ tiền, nàng cũng lấy không ra có thể hồi quỹ đường thúc một nhà đồ vật, chỉ có thể tính. Kiến quốc kiến xương, chậm một chút ăn canh còn có điểm năng. Nhị bảo cùng tam bảo gật gật đầu, lại cầm lấy tạc đại mặt con cá từng ngụm từng ngụm ăn lên. Triệu hiệu trưởng ở nhà sao? Triệu chân chân nghe không ra cái này xa lạ nam tử thanh âm là ai, theo bản năng hỏi một câu, ngươi là ai? Hà Khánh Hải cùng triệu chân đánh quá vài lần đối mặt, liền nói nói, ta là cách vách bác sĩ Hà. Không đợi triệu chân chân phân phó, vương kiến dân liền đứng lên nói, mụ mụ ta đi mở cửa. Hà Khánh Hải là cách vách Hà ra tiểu nhi tử, ra sao tuấn sinh cùng Hà Tuấn lễ tiểu thúc thúc, Hà mai mai ba ba. Hắn giống nhau không ở nhà, ngẫu nhiên cuối tuần mới có thể trở về. Nhưng kỳ thật, hắn công tác địa điểm rất gần. liền ở cách đó không xa công xã bệnh viện. nghe nhị ngoại nói giảng, từ thê tử 2 năm tiền căn bệnh qua đời sau, đại khái là sợ xúc vật tư tình. Hà Khánh Hải ăn trụ đều ở bệnh viện, trên cơ bản rất ít đã trở lại. Hà Khánh Hải dẫn theo một cái túi lưới vào sân, bên trong có mấy cái mới mẹ bắt cá. triệu hiệu trưởng, đây là ta bằng hưu trong nhà thuyền đánh cá vớt đi lên, ngươi lưu lại ăn đi. so với thịt tới, cá tôm không đáng giá tiền, nhưng gần nhất bởi vì thịt khó mua, cá tôm giá cả cũng đi lên. hơn nữa đi chậm cũng mua không được, như vậy hai cân bao lớn tiểu nhân bắt cá, một cân ít nhất muốn bốn mau tiền, bác sĩ Hà còn lập tức lấy tới ba điều, đó chính là không sai biệt lắm tam đồng tiền. Tuy rằng Hà ra điều kiện thực hảo, nhưng triệu chân chân cũng không thể mớn. Nàng thoái thác nói, không cần cũng là xảo, ta hôm qua mới mua cá đâu, gì đại nương mấy ngày hôm trước còn nói phải làm hơn cá đâu, hiện tại thiên nhi, gió to lượng thượng mấy ngày dùng muối yêm thượng là được, này bắt cá nhất thích hợp làm hơn cá. Hà Lao Sư vẫn là chính mình lưu lại đi. Hà Khánh Hải không nghĩ tới thời buổi này, rất nhiều người thường ra ăn bắp bánh bột ngô cũng không dám rộng mở ăn. Triệu hiệu trưởng lại không muốn đưa tới cửa bát cá hắn sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm đối phương tú lệ khuôn mặt nhìn hai mắt, không biết vì sao nhớ tới vong thê. Vương Kiến Xương từ nhỏ thích nhất ăn cá, đặc biệt thích ăn cá sủi cảo, hắn giờ phút này đã uống xong trứng gà canh, nhìn đến mụ mụ không chịu nhận lấy bát cá, liền rất pha đam nói, mụ mụ, chúng ta cá không phải tối hôm qua đã ăn sao. Triệu chân chân nghe được lời này lại tức lại cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên co đánh hải tử xúc động. Hà Khánh Hải bị tam bảo cho cười, nói, triệu hiệu trưởng ngươi cũng đừng khách khí, ta đi trước ga nói đem túi lưới hướng trên mặt đất một phóng, xoay người liền đi rồi. Kiến dân bọn họ có tạc mặt con cá có thể ăn, đang đăng lại là liên tiếp hai ngày không ăn đến ông ngoại tình yêu bữa sáng. Ngày đầu tiên thời điểm ngô thanh phương còn tưởng rằng là phụ thân có việc nhi chậm trễ, nhưng ngày hôm sau chờ ở giao lộ ngô hiệu trưởng cũng không xuất hiện. Nàng nhìn vẻ mặt thất vọng như tử, nói: "Đang Đằng, ngươi không phải đã ăn bắp bánh bao sao? Ông ngoại đồ ăn cũng không nhiều lắm, nếu là đều cho ngươi ăn ông ngoại phải đói bụng, chúng ta đi trước đi học được không?" Đang Đằng gật gật đầu. Nô Thanh Phương thực lo lắng phụ thân Ngô hiệu trưởng, vốn dĩ chuẩn bị giữa trưa thời điểm trộm đi khoa học kỹ thuật bộ nhìn xem, nhưng không tới trước giữa trưa có cái tiểu bằng hữu đột nhiên phát sốt, bận trước bận sau thu xếp nửa ngày, nghỉ trưa thời gian liền đi qua, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lao địa chỉ huếp sẽ mở không ra. Chương 93 đệ chương 93 chương Nông trường khoa học kỹ thuật bộ nhân viên không tính nhiều, tổng cộng có hơn 20 người, hiện tại không cần xuống đất lao động, đại gia ở bên nhau chủ yếu công tác là thu thập tư liệu sáng tác luật văn, người trở nên nhẹ nhàng lúc sau liền dễ dàng kéo bè kéo cánh, bọn họ khoa học kỹ thuật bộ thực mau chia làm lưỡng bang. Giống nhau là Bình Thành Đại học, Nhất bang là Lỗ Tỉnh Đại học. Hạng mục tổ kiến lập lúc đầu, nhóm người thứ nhất đều là Vương Văn Quảng cùng lương hiệu trưởng tự mình chọn lựa. Sau lại hạng mục thành lập ruộng thí nghiệm thời điểm, phát hiện nghiên cứu khoa học hàng ngày lao động lượng cũng rất lớn, liền mở rộng một bộ phận nhân viên, báo danh người rất nhiều. Lúc ấy ly tràng trưởng cũng tham dự chân tuyển, ở bằng cấp cùng lịch duyệt cơ sở thượng. Hàng đầu suy xét chính là tuổi trẻ lực trắng. hơn nữa vì cân bằng, không thể chỉ từ Bình Thành Đại học tìm. Con từ lỗ tỉnh đại học tuyển ba người, tiểu cao giáo thụ chính là một trong số đó. Hơn 20 người ở bên nhau tổ chức bữa ăn tập thể, mặc dù một đám đều là cao cấp phần tử trí thức, thời gian dài cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn, tỷ như về Ngô hiệu trưởng tổng cấp cháu ngoại đưa ăn chuyện này Nhi. Tuy đại đa số người đối chuyện này Nhi vẫn là thực lý giải, Ngô hiệu trưởng tuy rằng tuổi lớn, trước kia lại là đức cao vọng trọng lao hiệu trưởng, nhưng đi vào hạng mục tổ sau, hắn phi thường chịu thương chịu khó, bởi vì chuyên nghiệp thượng không đối khẩu. Tuy rằng treo tổng cố vấn tên tuổi, nhưng hắn thực tế có thể cho ra ý kiến cùng kiến nghị cơ hồ không có. Nô hiệu trưởng đại khái cũng cảm thấy chính mình có điểm hữu danh vô thực, liền tận khả năng nhiều làm điểm việc. Trong đó liền bao gồm giúp đại gia làm cơm sáng. Đương nhiên, hắn làm như vậy mục đích cũng là vì có thể làm cháu ngoại đằng đằng ăn thượng một ngụm. Đứa nhỏ này trạng hướng tuy rằng so khi còn nhỏ khá hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ thượng có thể nhìn ra tới một chút thịt, nhưng cùng cùng tuổi hài tử so, vẫn là rõ ràng lại gầy lại tiểu. làm người nhìn đặc biệt đau lòng nô hiệu trưởng đã trở lại ngày này ngô khải nguyên cấp cháu ngoại đưa xong bánh rán hành cùng nấu trứng gà mới vừa đẩy ra viện môn hạng mục tổ tiểu cao giáo thụ ở trong sân đứng nhìn đến hắn liền đánh một lời chào hỏi nô hiệu trưởng hướng hắn cười cười cái gì cũng chưa nói liền vào văn phòng kỳ thật hắn cấp cháu ngoại đưa thức ăn giấu không người ở nhưng đến bây giờ cũng không có người đưa ra phản đối nguyên nhân là đệ nhất ngô hiệu trưởng thường xuyên chủ động nấu cơm đệ nhị bọn họ tuy rằng là cùng nhau khai hỏa Nhưng giới hạn trong lương thực cùng rau xanh, giống trứng gà loại này tinh tế đồ vật đều là các căn các. tỉ như hôm nay đưa trứng gà cùng bánh rán hành, trứng gà là nô hiệu trưởng chính mình mua. Bánh rán hành dùng tuy rằng là đại gia lương thực, nhưng là nô hiệu trưởng vốn dĩ lượng cơm ăn liền tiểu, một bữa cơm liền ăn một cái bánh, tiểu tô tiểu hồ như vậy người trẻ tuổi ba cái đều không đủ, nô hiệu trưởng chính mình ăn một cái, đều một cái cấp cháu ngoại cũng không có gì không thể. Nghiêm khắc tới nói, nô hiệu trưởng đồ ăn cùng đại gia đặt ở cùng nhau ăn. Kỳ thật là thực có hại, hắn không riêng gì buổi sáng ăn thiếu, giữa trưa cùng buổi tối cũng đều ăn. Nô Khải Nguyên ở chính mình cái bàn trước ngồi xuống, mở ra không viết xong luận văn, nhưng tâm tư lại không ở cái này mặt trên. Liên tiếp vài thiên, mỗi ngày buổi sáng hắn cấp bên ngoài trở về đều có thể nhìn đến cái này tiểu cao. Người thanh niên này tuy rằng chủ động cùng hắn chào hỏi, nhưng xem hắn ánh mắt cũng không thân thiện. Nô Hiệu trưởng đoán không tồi, cái này tiểu cao giáo thụ đích xác đối hắn rất có ý kiến. tiểu cao giáo thụ thê tử cũng là lỗ tỉnh đại học hóa học hệ giáo thụ luận chuyên nghiệp trình độ không thua gì hắn nhưng lại không có thể thuận lợi tiến vào hạng ngục tổ vì chuyện này hắn đi tìm lý tráng trưởng, cũng tìm tìm vương văn quảng nhưng hai người đều một ngụm từ chối vương văn quảng cảm thấy hắn người này không thành thật liền hắn cũng không nghĩ dùng cái này tiểu cao giáo thụ liền chạy đến lương hiệu trưởng trước mặt khóc lóc kể lể một phen xem như đem chính mình bảo hạ tới vốn dĩ tiểu cao bởi vì sợ bị đuổi ra hạ ngục tổ biểu hiện vẫn luôn đều còn có thể Nhưng sau lại hắn phát phát hiện, cái này ngô hiệu trưởng cái gì cũng không có làm, chuyên nghiệp đều không đối khẩu, thế nhưng cũng trà trộn vào hạng mục tổ. Hơn nữa vẫn là tổng cố vấn thân phận sao, cái này tiểu cao lập tức đã bị chọc giận Loại người này chính là sen lẫn trong nghiên cứu khoa học trong đội ngũ côn trùng có hại. Nhưng mà ngô hiệu trưởng có vương văn quảng cùng lương hiệu trưởng che chở, không phải hắn năng động được, cũng cũng chỉ có thể ở việc nhỏ nhi thượng cách đứng một chút ngô hiệu trưởng. Ngô hiệu trưởng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chính mình không sai. Nhưng mấy năm nay nhiều trải qua nói cho hắn, làm việc nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, trải qua một suốt đêm thận trọng suy xét, hắn quyết định tạm thời không cho cháu ngoại đưa ăn. Nguyên nhân chính là vì bọn họ người một nhà đều ở nông trường, cho nên mới càng phải cẩn thận hành sự, hắn con rể lâm lão sư gần nhất động tác rất lớn, cá nhân rất có tiến bộ yêu cầu, nhiều lần có văn chương đăng đến trên báo, liền không cần bởi vì này đó việc nhỏ nhi xảy ra sự cố. Cái kia tiểu cao giáo thụ đối hắn có ý kiến. Chỉ sợ cũng không phải bởi vì này một ngụm ăn. Nô hiệu trưởng đương nhiều năm như vậy hiệu trưởng, cái dạng gì người đều kiến thức quá, tiểu cao người này, vừa thấy chính là đối người khác hắn đặc biệt nghiêm khắc, trong ánh mắt không chấp nhận được nửa điểm hạt các người, hắn chỉ sợ là không phục, vì cái gì hắn một cái người ngoài nghề cũng có thể trà trộn vào hạng mục tổ. Cháu ngoại đằng đằng tuy rằng ăn kém, nhưng so trước kia là khá hơn nhiều. Nô hiệu trưởng tuy rằng hạ nhất tâm, nhưng ngày hôm sau hắn làm xong cơm sáng khổ sở một ngụm đều ăn không vô. Hồi chính mình trong phòng nằm đi. Vương Văn Quảng ở sân chạy hai vòng đi phòng bếp ăn cơm sáng, tiểu cao cùng tiểu tô bọn họ đã ở ăn, tiểu hồ chỉ vào trên bàn bánh nướng áp chảo nói lao sư, nô hiệu trưởng ăn không ăn muốn hay không cho hắn lưu một ít. Nô hiệu trưởng có đôi khi làm xong cơm sẽ trước tiên ăn, có đôi khi sẽ trước chạy ra đi đưa cho đằng đằng, sau đó lại trở về ăn. Vương Văn Quảng không xác định là tình huống như thế nào, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói hảo a, nhớ rõ canh cũng lưu một chén. Vương văn quảng cơm nước xong liền đi văn phòng, xem tư liệu thời gian quá đến đặc biệt mau chờ hắn chuẩn bị đứng lên nghỉ khẩu khí, đã nửa buổi sáng, lúc này ngô khải nguyên còn không có lại đây, cái này làm cho hắn cảm giác có điểm kỳ quái, liền đi ngô hiệu trưởng phòng nhìn nhìn. Lao đầu nhi đảo không ngủ, trong tay cầm một quyển sách hề và hiệu xịu. Vương văn quảng nhận ra tới trong tay hắn thư là chi bình buồn hồng lâu ngộng, đây là ngô khải nguyên qua đời thê tử năm đó đưa cho hắn đính ước lễ vật, nhiều năm như vậy trang sách đều hơi hơi phát hoàng. nô thúc thúc ngươi thân thể không thoải mái nô khải nguyên hướng hắn miễn cưỡng cười cười nói không có gì chuyện này người già rồi chính là tật xấu nhiều ta nghỉ một chút thì tốt rồi ngươi đi vội đi vương văn quảng liệu định hắn không ăn cơm sáng ra tới thời điểm vừa lúc thấy được tiểu hồ liền phân phó nói ngươi đi đem buổi sáng cơm hâm nóng cấp nô hiệu trưởng đưa qua đi hồ lợi nông đem trong tay viết tốt luận văn giao cho hắn xoay người đi phong bếp nhưng mà tìm khắp ngăn tủ cùng mỗi cái góc cũng không tìm được buổi sáng lưu lại một chiếc bánh cùng một chén cháo Hắn cảm thấy kỳ quái, chạy tới hỏi tiểu tô, tiểu tô nhịu như mày, đại khái biết là ai lấy, liền lập tức đi đến tiểu cao giáo thụ vị trí thượng, nói buổi sáng để lại cho ngô giáo thụ bánh có phải hay không ngươi ăn. Tiểu cao giáo thụ ngó hắn liếc mắt một cái, nói, đúng vậy, ta không ăn no nhìn đến có thừa liền cầm, làm sao vậy? Hắn đúng lý hợp tình mà bộ dáng nháy mắt làm tiểu tô giáo thụ nổi giận, hắn nổi giận đùng đùng nói, ngươi mỗi lần ăn cơm đều cùng quỷ đói dường như buổi sáng ngươi rõ ràng đã ăn tam trương bánh không sai Nô hiệu trưởng là đưa cho hắn tiểu cháu ngoại một chiếc bánh, nhưng hắn lao nhân ra chính mình chỉ chịu ăn một cái, thêm lên mới hai cái. Tiểu cao giáo thụ có điểm trọt dạ, nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói ta ăn chính mình đồ ăn. Nếu là đổi ở trước kia, tiểu tô khẳng định một cái đại tát hai liền lên rồi, hắn khinh miệt hừ một tiếng nói ngươi đồ ăn bất quá 30 cân, đủ ăn sao. Tiểu cao giáo thụ không chút suy nghĩ, nói như thế nào không đủ ta về sau không vào hỏa. Tiểu tô cùng tiểu cao nghe được lời này lập tức đi tìm lãnh đạo. khi thật vương văn quảng trong lòng cũng không quá nguyện ý làm đại gia cùng nhau khai hỏa không vì cái gì khác nô khải nguyên một phen tuổi liền vì cấp cháu ngoại một ngụm ăn mỗi ngày buổi sáng lên đều phải làm hai mươi mấy người người cơm sáng tỉ như hôm nay buổi sáng chỉ là bánh rán liền làm 60 nhiều chương túi đầu không lưng bận việc ít nhất một giờ sợ những người khác có ý kiến còn không dám ăn nhiều liền ăn một cái bánh rán lại đều một cái cấp cháu ngoại cứ như vậy này tiểu cao còn có ý kiến vương văn quảng lập tức đáp ứng rồi nói Hảo như vậy đi, hiện tại liền phân, người đi thông chi mọi người đều đi trong viện chờ. Lương hiệu trưởng là cái cẩn thận người, mỗi tháng mua đồ ăn mua lương một bút bút đều nhớ rất rõ ràng. Cuối cùng đại gia chia đều dư lại lương thực, mỗi người một cân bột mì, một cân nửa khoai lang mặt, còn có tám cân nhiều phiếu gạo. Hảo, đại gia lương thực đều phân hảo, từng người lấy về đi thôi. Tiểu cao giáo thụ không nghĩ tới liền phân tới rồi như vậy điểm đồ vật, hắn cười ngăn lại lương hiệu trưởng, chỉ vào trong phòng bếp hai cái du vại nói. Cái này có phải hay không cũng muốn phân một chút hắn phía trước đã xem qua. Này hai bình du phân biệt là dầu nảnh cùng dầu vừng, đều còn có hơn phân nửa bình đâu. Nhưng ngô hiệu trưởng trừ bỏ ngẫu nhiên bánh nướng áp chảo dùng tới một chút. Ngày thường nấu ăn căn bản không bỏ được phong du, kia đồ ăn cùng thủy nấu cũng không gì khác nhau. Lương hiệu trưởng cười như không cười nhìn hắn, nói, tiểu cao ngươi có phải hay không hồ đồ chúng ta không có du phiếu nơi nào tới du đây là vương tổ trưởng đồ dùng cá nhân. Lúc này tiểu cao giáo thụ đã có chút hối hận. Nhưng mặt mũi thượng sẽ không thua, hắn cười cười cùng buồn giáo hai người nói, không bằng chúng ta cùng nhau đáp cái hòa đi. Cứ như vậy, hạng mục tổ người chia làm lưỡng băng hỏa, nhất bang là vương văn quảng ngô hiệu trưởng tiểu tô tiểu cao bọn họ, tổng cộng 18 người, một khắc giúp chính là tiểu cao giáo thụ bọn họ, chỉ có 3 người. tách ra lúc sau ngày hôm sau, tiểu cao giáo thụ nghẹn một hơi, rất sớm liền lên làm cơm sáng, một người xét đánh bảng lang bận việc nửa ngày mới ra tới, cho nên ngô hiệu trưởng nấu cơm liền trưởng. Tuy rằng làm tốt hắn trước tiên liền chạy ra đi, nhưng khi đó đều 7 giờ nhiều điểm thời gian, giao lộ sớm không thấy nữ nhi cùng tiểu cháu ngoại thân ảnh. Người già vốn dị giấc ngủ liền ít đi, Nô Khải Nguyên trong lòng có việc nhi, ngày thứ ba dạng sáng 4 giờ liền dậy, 6 giờ rưỡi đúng giờ chờ ở giao lộ. Đang đang nhìn đến hắn liền bước chân ngắn nhỏ chạy như bay lại đây, giương tay nhỏ cánh tay làm hắn ôm. Nô Thanh Phương chính mình đánh giá một chút chính mình phụ thân, không có phát hiện bất luận cái gì sinh bệnh dấu hiệu mới yên lòng Thành phố Bình thành chính phủ văn phòng. Trần Hữu Tùng hắc mặt ở chủ trì hàng ngày hội nghị. Trần thị trưởng chúng ta năm trước đến bây giờ chi ra mỗi tháng đều siêu chi, tài chính bên kia đã có rất lớn áp lực, nếu là dựa theo này mặt trên kế hoạch, chỉ sợ tài chính chống đỡ không được, đến lúc đó. Trần thị trường lại không chịu làm bất luận cái gì nhượng bộ, hắn lạnh lung nói, lao la, ngươi tính một chút chỗ hổng tổng cộng có bao nhiêu, liệt ra một cái minh tế đưa lên tới. La thị trưởng trong lòng thở dài, cầm lấy văn kiện đi rồi có thể cùng Trần Hữu Tùng Người như vậy làm cộng sự vốn di thực nhẹ nhàng, chỉ cần nghiêm túc làm hảo công tác là được, không có những chuyện lung tung lộn số đó. Nhưng gần nhất này 1-2 năm, la thị trường áp lực cũng rất lớn, năm trước Trần Thị trưởng 1-2 phải muốn những cái đó tội phạm lao động cải tạo làm hạng mục, trước mắt tới xem là ra một ít thành quả, khả năng ở rất lớn trình độ thượng sẽ giảm bất khô hạn mang đến thiếu lương thực, nhưng cái này hạng mục sở hữu phí dụng đều là Chính phủ đào, đừng nhìn một mẫu đất một ngụm giếng hoa không bao nhiêu tiền Nhưng đừng quên là ở toàn bộ Bình Thành nội mở rộng, lại còn có miễn phí cấp đội sản xuất bộ phận hạng giống. Này Kim Ngạch cuối cùng thêm lên liền thập phần kinh người.